truy cập trang web đào đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé truy cập trang web đào đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, hôn mê, thức tỉnh. Hát thị, nào đó thi đại học địa điểm thi bên ngoài khắp nơi đều có thể nhìn thấy lo lắng chờ đợi ra trường, có miệng lầm bầm giống như là đang cầu khẩn, có thần sắc khẩn trương dưỡng cổ lên hướng địa điểm thi bên trong quan sát, mỗi khi có hải tử từ bên trong ra, người nhà đều sẽ trước tiên tiến lên, quan tâm hỏi th Trương Lãng là cô nhi, danh tự là chính hắn lấy, ngộ ý giống con dãnh đồng dạng ngoan cường còn sống, không có một chút ấn tượng cha mẹ ngoại trừ để lại cho hắn một khối màu xanh sẫm ngọc bội bên ngoài không có cái gì lưu lại, nhang nghèo hai từ sớm biết lo liệu việc nhà, tại lúc còn rất nhỏ hắn liền học được như thế nào kiếm tiền, mặc dù không kiếm được đồng tiền lớn, nhưng đầy đủ nuôi sống chính mình. Đi ra địa điểm thi một khắc này, nhìn xem thỉnh thoảng có gia trưởng tiến lên hỏi thăm đi ra địa điểm thi hài tử, Trương Lãng trong lòng ít nhiều có chút cảm giác cô độc. Lãng ca, thì thế nào? Một cái toàn thân mặc hàng hiệu, nhìn Lưu Minh vô lại đại nam hải từ phía sau đội kịp Trương Lãng, rất nhiệt tình ôm cổ hắn, người này gọi vương mình là cái con nhà giàu, hắn nói loại người này tuyệt đối không có khả năng cùng Trương Lãng có chỗ gặp nhau, có thể trong hiện thực hai người lại trở thành không chuyện gì không nói hảo bằng hữu. Trương Lãng một bộ đã tinh trước dáng vẻ, đập hai lần lồng ngực, còn phải hỏi sao, trở thành tích thi tốt nghiệp trung học ra, trên quốc tế nổi danh nhất lưu đại học. Ngươi lãng, ta muốn lên cái kia bên trên cái kia. Ta Vương Minh đời này không có phục qua người nào, liền bội phục như ngươi loại này nói dối, mặt không đỏ hơi thở không gấp đức hạnh. Vương Minh một mặt sùng bái nói tiếp đi, lão đầu tử nhà ta có thể thưởng tức ngươi, thường xuyên tại bên thhai ta lại nhải, nói ta nếu là có ngươi một nửa lòng dạ tâm cơ cộng thêm gia mặt dày, hắn liền có thể yên tâm đem gia tộc sản nghiệp giao cho ta. Lời này làm sao càng nghe càng không thích hợp. Trương Lãng nhịn không được nhíu mày lại. Vương Minh ngây ngô cười vài tiếng, lập tức nói sang chuyện khác nghiêm mặt nói, "Lãng ca, liền như ngươi loại này mặc kệ cái gì khảo thí đều tại tuyến hợp lệ, thượng hạ du đã người, thật sự có chắc chắn thi lên đại học?" "Ai?" Trương Lãng thật sâu thở dài, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ra vẻ thâm trầm, "Muốn ta Trương Lãng, cầm, kỳ, thư, họa, thổi, kéo, đàn, hắt, mọi thứ tinh thông, các loại võng du cũng đều là trong cao thủ, ngươi nói thi đại học nếu là thi những này tốt biết bao nhiêu a?" Ý tứ này chính là không có hy vọng thi đậu. Vương Minh khẽ miệng giật một cái. Trương Lãng quay đầu mắt nhìn sau lưng Điệu Điểm thì thất vọng nói, "Mỹ hảo cô sống đại học là qua không lên." Bao lớn chút chuyện, không phải liền là đại học sao? Quay đầu cho nhà ta lão đầu tử nói một chút, để hắn đem ta hai cái làm tiến công ty, bằng bạn lãnh của ngươi, chờ những bạn học này đại học tốt nghiệp ra tìm việc làm, ngươi cũng đã là cao phu soái. Vương Minh đưa tay chỉ đi ra trường thi học sinh bảy. Việc này để nói sau. Chúng ta nghiên kĩ con nhỏ, liên tục 2 ngày khảo thí, thật vất vả kết thúc, làm sao cũng muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Trương Lãng hướng về phía cách đó không xa một cỗ mệ bạc chép miệng, "Cha ngươi tới đón ngươi, mau trở về đi thôi." Lão đầu tử không có khả năng tự mình đến tiếp ta, dùng hắn lại nói trong giây phút mấy chục vạn số giao dịch, nhiều nhất chính là để lái xe tới. Vương Minh buông ra ôm Trương Lãng cổ, mới vừa đi hai bước, đột nhiên lại quay đầu, chân thành nói, "Mới vừa nói đều là thật, lão đầu tử nhà ta rất nhớ ngươi tới công ty." Ta cần nhắc, cần nhắc. Trương Lãng đưa lưng về phía Vương Minh phất phắt tay. Bởi vì thi đại học phong đường nguyên nhân, trên đường không có cái gì xe chạy qua, thẳng đến gạt hai cái giao lộ, mới nhìn đến có xe chiếc chạy nhanh. Trương Lãng hai tay đặt ở cái hốc, trong miệng hừ phát chỉ có chính mình có thể nghe hiểu tiểu khúc, thoải mái nhàn nhã tại ven đường hành tẩu, không lo lắng chút nào sau này tiền đồ. Trương Lãng phía trước cách đó không xa, một cái ước chừng 3 4 tuổi nam hài tại ven đường loay hoay điều khiển xe hơi nhỏ. Xe hơi nhỏ không biết chạy thế nào đến đường cái trung ương vị trí ngừng lại, Nam Hải một mực tại làm trong tay điều khiển từ xa, làm thế nào cũng không có cách nào để xe hơi nhỏ động, có thể là xuất rụt, Nam Hải vậy mà trực tiếp chạy tới giữa lộ, ngồi xổm xuống xem xét xe hơi nhỏ tình trạng. Đúng lúc này, một đạo chóe hai tiếng còi vang lên, trong đó còn trộn lẫn lấy một cỗ lốp xe mùi khét lẹt. Nơi này khoảng cách địa điểm thi rất gần, ấn quy định không thể thổi còi, cho nên một tiếng này thổi còi lộ ra rất đường đột. Để nghe được người kìm lòng không được nhìn sang, ở trong đó liền có Trương Lãng. Trương Lãng khoảng cách Nam Hải không phải rất xa, chỉ gặp một cô cao tốc chạy nhanh xe mắt thấy là phải đâm vào hài tử trên thân, Trương Lãng không kịp nghĩ nhiều, hai chân dùng sức đạp ở trên mặt đất, giống như một trận gió trong nháy mắt phóng tới đường cái trung ương hài tử. Hai tử đã sợ chót váng, ngơ ngác ngồi dưới đất nhìn xem càng ngày càng gần xe, trong tay chăm chú cầm điều khiển từ xa. Hai bên đường có ít người nhắm mắt lại. Không đành lòng nhìn tiếp xuống muốn phát sinh tản nhẫn một màn, tại khoảng cách hải tử ước chừng 230m địa phương, có mấy cái người mặc tây trang màu đen người bước nhanh chạy hướng Nam Hải, xem ra tựa hồ muốn cứu hắn, đáng tiếc bọn hắn khoảng cách quá xa, căn bản là không có cách kịp thời đuổi tới Nam Hải bên người. Cái này phát sinh rốt cục phát sinh, chỉ nghe thấy bánh một tiếng vang thật lớn, cấp tốc chạy nhanh xe hướng phía trước hoạt động 10 mấy mét, đâm vào ven đường một ngôi nhà trên vách tường mới ngừng lại được. Tại trong lúc nguy cấp, Trương Lãng lợi dụng vượt qua thưởng nhân tốc độ kịp thời ôm lấy Hải tử từ đường cái trung ương ném tới chạy tới người áo đen trên thân, chính mình lại bị xe đụng bay ra ngoài, trên không trung xoay tròn rất nhiều vòng hung hăng nện ở trên mặt đất. Còn tốt lao tử luyện qua. Nam tại lộ diện bên trên Trương Lãng còn có thời gian nghĩ cái này, không thể không nói tính cách của hắn là thật nhìn thoáng được, Trương Lãng rất thích rèn luyện thân thể, 1,8 mấy cái đầu, trên người cơ bắp cu hấu rõ ràng, nhất là nhất làm cho hắn tự hào chính là tám khối có thể thấy rõ ràng cơ bắp. Người này cứu được thượng quan gia huyết mạch duy nhất, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào đều phải cứu sống hắn. Đây là Trương Lãng trước khi hôn mê nghe được sau cùng thanh âm, sau đó liền lâm vào vô tận trong hôn mê. Trương Lãng hôn mê thời điểm, một mực đeo trên cổ da truyền ngọc bội đột nhiên biến thành một đạo ánh sáng lưu hỏa, sau đó tiến vào thể nội, bao trùm đầu óc của hắn không bị phá hư, cố năng lượng này dùng mắt thường không cách nào nhìn thấy, tựa như không tồn tại đồng dạng. Hắc ám, bóng tối vô tận, nơi này là địa phương nào, làm sao đen như vậy? Trương Lãng mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện thân ở một cái đưa tay không thấy được năm ngón không gian bên trong, bất kể thế nào la to, đều không có ai để ý, loại tình huống này một mực kéo dài thật lâu, thật lâu, tại loại này hắc ám địa phương không có thời gian khái niệm. Ngay tại Trương Lãng cảm giác sớm đã chết lặng lúc, đột nhiên, cách đó không xa xuất hiện một vòng ánh sáng, bởi vì thời gian dài không có gặp qua mang, con mắt có chút không thoải mái, cứ việc dạng này, Trương Lãng vẫn là trước tiên hướng về phát ra ánh sáng địa phương chạy tới. Đến gần mới phát hiện đây là một cánh cửa ánh sáng, thấy không rõ lắm quang môn bên trong có cái gì, chưng lãng hơi do dự một chút, thầm nghĩ, mặc kệ bên trong có cái gì, đều so tại cái này cái gì cũng nhìn không thấy địa phương rách nát muốn tốt, sau đó đi vào quang môn, khi hắn tiến vào quang môn về sau, quang môn liền biến mất không thấy. Chưng 2. Hoan Ninh đi vào thứ 3 thế giới Hoan Ninh đi vào thế giới thứ 3, xin vì nhân vật của người lấy tên, mỗi người chỉ có thể thành lập một vai, nhân vật tên không thể sửa đổi. lấy tên nhất định phải thận trọng nha. Vừa đi vào quang môn Trương Lãng, còn không có thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía, liền nghe đến một đạo dễ nghe êm tai giọng nữ. Trương Lãng chuyển động đầu đánh giá xung quanh, rốt cục phát hiện đứng bên người một cái cô gái xinh đẹp, nữ hài mặc rất là bại lộ, cho thấy một bộ hỏa bạo dáng người. Đây là địa phương nào, ta tại sao lại ở chỗ này? Nhìn trước mắt động lòng người mỹ nữ, Trương Lãng theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Mỹ nữ nhân viên tiếp tân lộ ra rất có kiên nhẫn, giải thích nói: Nơi này là thế giới thứ 3 cửa vào, ta là nhân viên tiếp tân số 000005, lần thứ nhất tiến vào thế giới thứ 3, người chơi đều sẽ có nhân viên tiếp tân chỉ đạo thành lập nhân vật. Cho nên nói, đến tột cùng cái gì là thế giới thứ 3, ta tại sao lại ở chỗ này? Trương Lãng nhìn xem trống trải bốn phía, nơi này ngoại trừ hắn cùng bên người cái gọi là nhân viên tiếp tân bên ngoài, không còn có bất kỳ vật gì, cho dù là một điểm trang trí vật đều không có. Nhân viên tiếp tân có chút nghiêng đầu, nghi ngờ nói: Thế giới thứ 3 là một cái bao trùm vũ trụ tất cả tinh cầu loại cực lớn mô phỏng chân thật phục cổ game online, chỉ cần là trong vũ trụ trí năng hình sinh vật đều biết trò chơi này, người đăng nhập vào trò chơi nhưng lại không biết nơi này là thế giới thứ 3. Nói như vậy ta là tới đến một trò chơi bên trong. Trương Lãng dùng sức bấm một cái cánh tay, mãnh liệt cảm giác đau đớn để hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được rơ chẩn nói, cái này sao có thể là trò chơi, trò chơi gì có thể làm như thế chân thực. Nhân viên tiếp tân nhìn thấy trương lãng bóp cánh tay của mình, cười nói, thế giới thứ ba là một cái trăm phần trăm mô phỏng chân thật cho chơi, ngoại trừ không thể có bất luận cái gì vũ khí nóng cùng sẽ không tử vong bên ngoài, bất kỳ cái gì cảm giác đều là thật, mỗi một cái người chơi đều có thể tùy ý lựa chọn đau đớn tỷ lệ phần trăm, cá nhân đề nghị cảm giác đau đớn tốt nhất điều đến 50% trở xuống. Trăm phần trăm mô phỏng chân thật cho chơi. Một cái không tốt suy nghĩ tại trương lạng trong lòng dần dần dâng lên, ôm một kia huyết tưởng. Như cái đồ đần giống như mà hỏi, mỹ nữ, hiện tại là niên đại nào? Vũ trụ lịch, 100013 năm. Mỹ nữ nhân viên tiếp tân nhìn từ trên xuống dưới Trương Lãng, cảm giác trước mắt người này thực sự quá kỳ quái, tất cả trí năng sinh vật đều biết thế giới thứ 3, hắn không biết còn chưa tính, thế mà ngay cả hiện tại năm cũng không biết. Vũ trụ lịch là cái gì quỷ? Trương Lãng cố gắng nghĩ lại trước khi hôn mê ký ức, chỉ nhớ rõ lúc ấy cứu được một cái nam hài, sau đó liền ngất đi, chẳng lẽ là ngủ quá lâu? lập tức ngủ thẳng tới vũ trụ lục. Vũ trụ lục phía trước là không phải có cái công nguyên năm. Trương Lãng rất muốn biết rõ ràng người ở chỗ nào. À, kia là thật lâu, trước đây thật lâu sự tình, công nguyên 50085, nhân loại rốt cục đi ra hệ ngân hà, từ đó gia nhập vũ trụ liên minh, địa cầu chính thức tiến vào vũ trụ lục, lúc ấy bởi vì địa cầu khoa học kỹ thuật không phải rất phát đạt, tại trong liên minh thuộc về nhất lạc hậu tinh cầu, thường xuyên lọt vào những tinh cầu khác xâm lược, thẳng đến vũ trụ lục 100002 năm. Trên điệu cầu xuất hiện một cái siêu cấp nhà khoa học, Vương Hoa Vũ, hắn nghiên cứu ra ba loại làm cho cả vũ trụ vị. Đó run rẩy sợ hãi siêu cấp lực sát thương vũ khí, từ đó về sau, hệ ngân hà cuối cùng kết thúc dài đến hơn 10 vạn năm bị xâm lược lịch sử. Mỹ nữ nhân viên tiếp tân hai tay giơ khuôn mặt, trong ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, một bộ xi si mệ bộ dáng, nói tiếp đi, Vương Hoa Vũ tiên sinh tuổi trẻ, xuất khí, lại nhiều kim, đồng thời còn là nhân loại anh hùng, càng là rất nhiều nữ hài trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử. Vương Hoa Vũ tiên sinh nổi danh nhất phát minh có 4 cái, cái thứ nhất là phát minh thành lập một bộ điểm tín dụng hệ thống, cơ hồ giảm bớt chức năng hình sinh vật 99% không văn minh hành vi, này hệ thống một khi đẩy ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ vũ trụ, cái thứ hai phát minh là phát hiện có thể phân giải truyền tống vạn vật điểm mù thế giới, lợi dụng điểm mù thế giới xuyên thẳng qua vũ trụ, chỉ cần ngắn ngủi vài giây đồng hồ, cho dù là nhất xa xôi vũ trụ biên giới tinh hệ, cũng b teleport mấy phút Điểm mù thế giới lại được xưng là thế giới thứ hai, cái thứ ba phát minh là để cho người ta có thể đang ngủ ngủ lúc tiến vào thế giới thứ ba, người tinh thần lực tiến vào thế giới thứ ba. Phía ngoài thân thể có thể có được so giấc ngủ nghỉ ngơi tốt hơn, cái thứ tư phát minh là nghiên cứu ra ba loại diệt thế vũ khí, kết thúc hệ ngân hà dài đến hơn 10 vạn năm bị xâm lược lịch sử, để địa cầu lập tức biến thành một viên siêu cấp tính cầu, hệ ngân hà trong nháy mắt trở thành vũ trụ trung tâm. Trương Lãng giống nghe thiên thư trong đầu ong ong một trận loạn hưởng. Một lát sau mới bình tĩnh trở lại, nhìn xem trước mặt mỹ nữ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trưng lãng không nói lời nào, mỹ nữ nhân viên tiếp tân lại không nhàng hẳn dối, dơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, hơi như mày, thúc giục nói, hôm nay là thế giới thứ ba lần đầu vận hành, nhanh lên thành lập nhân vật, ta vẫn chờ tan tầm tiến trò chơi đâu, thời gian chậm sẽ lạc hậu người trời khác rất nhiều. Làm sao thành lập nhân vật? Trưng lãng tính cách thích hướng tính rất mạnh, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình. Dù sao mặc kệ là tại 10 vạn năm trước vẫn là tại 10 vạn năm sau, hắn đều là một người, cũng không có người thần lo lắng, vào niên đại đó đều như thế. Mỹ nữ nhân viên tiếp tân nói, trước thành lập nhân vật tên, nhân vật tên một khi thành lập không thể sửa đổi. Nhất Thụy Thập Văn Nghiên. Cái tên này cơ hồ thoát ra, chương lãng thanh âm vừa kết thúc, cũng cảm giác trên đầu giống như có độ vật gì, ngẩng đầu nhịn, phát hiện là vừa rồi chính mình nói nhân vật tên. Danh tự không tái diễn, có thể sử dụng. tiếp xuống mời lựa chọn điểm thuộc tính phương pháp phân phối, tổng cộng có 2 loại phương pháp, loại thứ nhất hệ thống tự hành phân phối, loại phương pháp này phân phối điểm thuộc tính rất cân đối, loại thứ hai quét hình tự thân, căn cứ tự thân thân thể cùng cường độ tinh thần lực thu hoạch được điểm thuộc tính, hai loại phương pháp đều có tốt, xấu, mời người chơi thận trọng lựa chọn, điểm thuộc tính tại thế giới thứ 3 phi thường trọng yếu, tiến vào. Chờ chơi sau mỗi lần tăng lên một cấp đem thu hoạch được 5 điểm có thể tự do phân phối thuộc tính. Nhân vật 10 cấp về sau căn cứ điểm thuộc tính phân phối có thể lựa chọn thích hợp nhất chính mình chức nghiệp tiến hành chuyển chức. Mỹ nữ nhân viên tiếp tân giống như thật mất kiên trì, thỉnh thoảng nhìn một chút thời gian, lưu tốc tăng tốc nói, thuộc tính tổng cộng chia làm lực lượng, thể lực, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, chí lực, lực lượng đối ứng vật lý công kích, thể lực đối ứng hắc vệ, nhanh nhẹn đối ứng tốc độ, sức chịu đựng đối ứng phòng ngự, chí lực đối ứng ma pháp công kích, mỗi một cái vai trò ban đầu thuộc tính tối cao 10 điểm, mời lựa chọn một loại thuộc tính phương pháp phân phối. việt loại thứ hai, quét hình tự thân. Trương Lãng đối với mình thân thể rất có lòng tin, tại nói thế nào đã từng cũng là lựa qua, thân thể tuyệt đối không kém đi đâu. Mây toàn thân bùng lòng, quét hình ngược trường tiếp tục 10 giây đồng hồ tà hữu. Theo mỹ nữ nhân viên tiếp tân dứt lời, Trương Lãng cảm giác một cỗ ấm áp năng lượng ở trên người vừa đi vừa về du động, khi hắn nghĩ cẩn thận cảm nhận hạ cỗ năng lượng này lúc, năng lượng lại biến mất. Mỹ nữ nhân viên tiếp tân đứng tại Trương Lãng đối diện, nhìn thấy Trương Lãng đạt được điểm thuộc tính Đẹp mắt lông mày chăm chú nhìn ở cùng nhau. Thế nào mỹ nữ, không phải là bị ca điểm thuộc tính ra đi? Trứng Lãng nhìn xem mỹ nữ nhân viên tiếp tân một bộ hồ ngốc biểu lộ, mở cái trò đùa. Ngươi chờ một chút, ta cần hỏi tham thế giới thứ 3 chủ hệ thống Tinh Vong. Mỹ nữ nhân viên tiếp tân không để ý đến Trứng Lãng, nhắm mắt lại cùng chủ hệ thống bắt đầu giao lưu. Tình huống của ngươi tương đối đặc thù, vì có thể làm cho ngươi bình thường cho chơi, Tinh Vong cho ngươi một lần may mắn bản quay cơ hội, ngươi chỉ cần hô ngừng là được. có thể có được cái gì liền xem ngươi vật khí. Mỹ nữ nhân viên tiếp tân mở to mắt, tại bên người nàng xuất hiện một cái nhanh chóng chuyển động lớn bàn quay, bàn quay tốc độ thật nhanh, không cách nào làm cho người thấy rõ ràng phía trên có thứ gì. 10 vạn năm sau tổ chất thân thể con người tiến hóa để thích nghi với tinh tế văn minh mà mải đòi so a cu. Chương 3, không một dạng cực phẩm thuộc tính. Nếu như ngươi không hâu ngừng, bàn quay tốc độ là sẽ không giảm bớt. Mỹ nữ nhân viên tiếp tân nhìn Trương Lãng chậm chạp không hâu ngừng, lên tiếng thúc giục. ngừng. Không có cách, Trương Lãng chỉ có thể lung tung hô một tiếng, tâm tình thấp thỏm nhìn xem bản quay chậm dãi ngừng chuyển động. Trứng sủng vật phi thường thích hợp ngươi tình huống, ngươi có thể tiến vào trò chơi. Mỹ nữ nhân viên tiếp tân mắt nhìn bản quay bên trên trứng sủng vật, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Có, không tiến vào thế giới thứ 3. Châm thấp máy móc tính thanh âm tại Trương Lãng vang lên bên tai. Trương Lãng nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt là cùng không hai lựa chọn, theo bản năng gật đầu, vâng. Sau đó Trương Lãng thân ảnh liền biến mất. Hỏng, quên nói cho hắn biết điều thấp cảm giác đau đớn sự tỉnh. Mỹ nữ nhân viên tiếp tân thân thể sắc biến mất thời điểm đột nhiên phát ra kinh hô, ngay sau đó lại rung phía dưới. Được rồi, dù sao ở trong game nhận công kích, chính hắn cũng sẽ điều chỉnh. Lúc này Trương Lãng sớm đã lâm vào khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong, cảm thụ được luồng gió mát thổi qua gương mặt mát mẻ, ánh mặt trời chiếu ở trên người ấm áp, nếu như không phải trước đó gặp phải sự tỉnh quá mức không thể tưởng tượng. Đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng đó là cái game online thế giới. Tốt một cái sơn thanh thủy tú địa phương, quá cỡ mở nở chân thật. Trương Lãng nhịn không được phát nổ một tiếng nói tục. "Tuổi trẻ dũng sĩ, hoan nên đi vào Lục Thủy thôn, ta là Lục Thủy thôn thôn trưởng Lục Mạn Thiên." "A, dũng sĩ." Thân thể của ngươi Lục Mạn Thiên nói lặp lại hơn ngàn lần, đột nhiên phát hiện Trương Lãng không giống bình thường. Trương Lãng thu hồi thưởng thức phong cảnh ánh mắt nhìn về phía thôn trưởng, đây là một cái vóc người khô gầy cái đầu không cao lão nhân. Nhìn tướng mạo có mấy phần hiền mọn, lúc tuổi còn trẻ khẳng định là một bộ tạc mỹ thử nhãn bộ dáng, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài khẳng định không thể nói như vậy, khách khí nói: "Thôn trưởng, tốt. Lao phu hôm nay tiếp đãi 1124 cái dũng sĩ, ngươi là đặc biệt nhất cái nào?" Lục Mạn Thiên không biết từ nơi nào xuất ra một cây đầu gỗ côn cùng một cái rách dưới áo choàng đưa cho Trương lão, sắc mặt cổ quái nói: "Mặc dù ngươi không cần đến, nhưng đây là lao phu chức trách, người người đều có tân thủ gói quà lớn." Trương Lãng ngón tay vừa đụng phải cây gậy cùng áo choàng, hai dạng đồ vật liền quỷ dị biến mất, đi nơi nào? Ý nghĩ này vừa dâng lên, trước mắt liền xuất hiện một cái che kín ngăn chứa ba lô, ngăn chứa số lượng ước chừng 30, gậy gỗ cùng áo choàng chiếm hai cái, Trương Lãng hiếu kỳ muốn cầm lấy gậy gỗ. "Thật xin lỗi, lực lượng không đủ, không cách nào sử dụng." Không có lấy đến gậy gỗ, lại cải thành cầm một bên áo choàng, đạt được nhắc nhở đổi thành sức chịu đựng không đủ không cách nào sử dụng. Lam Kiếp trước võng vũ cao thủ Trương Lãng tự nhiên minh bạch đây là ý gì, có 3 lô kinh nghiệm, trong lòng mặc niệm thu tính, điều ra giao diện thuộc tính, khi thấy rõ phía trên thuộc tính về sau, phát ra một tiếng kêu rên, tại sao có thể như vậy, ta thế nhưng là có 8 khối cơ bục nam nhân. Tính danh Trương Lãng, chức nghiệp, không, kỹ năng, không, xương hảo, không, sủng vận, không, trước mắt điểm kinh nghiệm không. Thuộc tính, lực lượng 0.1, ước vạn bên trong 0.1. Thể lực 0.1, ước vạn bên trong 0.1. Nhanh nhẹn 0.1 Ước vạn bên trong không một, sức chịu đựng không chấm một, ước vạn bên trong không một, trí lực mười lăm, ước vạn bên trong không một, may mắn, mị lực, lục mạng thiên vô vô chương lãng bả vai, thật là an lòng an uổi nói, người trẻ tuổi không nên nụ trí, mặc dù phía trước mấy cái kia ước vạn bên trong không một nhìn có chút trứng mắt, nhưng mười lăm điểm trí lực thật không đơn giản, đừng nói ước vạn bên trong không một, coi như chục tỷ vạn bên trong cũng không nhất định có người trí lực có thể đạt tới mười lăm điểm nhiều, tương lai chuyển chức làm ma pháp sư. Ma đạo sư, huyền tu sư, nẹp rồi mạn sở cái gì, khẳng định phi thường lợi hại. Tại sao ta cảm giác ngươi rất vui vẻ? Trương Lãng cẩn thận nhìn chằm chằm Lục Mạn Thiên. Lão phu thế nhưng là tân thủ thôn thôn trưởng, chuyên môn cho các ngươi những người ngoại lai này phục vụ, làm sao lại rễu cợt như ngươi loại này phế vật thể chất. Lúc Mạn Thiên cố nén ý cười, nói sang chuyện khác, lại có người đến, lão phu muốn đi tiếp đãi người mới, tân thủ thôn cửa ra vào ngay tại chỗ nào? Ra ngoài chiến đấu đi, thiếu niên Trương Lãng ở trong lòng hung hăng thủ cái ngón giữa, hắn đã nhìn qua, tân thủ gậy gỗ cần một điểm lực lượng mới có thể trang bị, tân thủ lao chưởng cần một điểm sức chịu đựng, lấy lực lượng của hắn cùng sức chịu đựng căn bản không có cách nào trang bị, chỉ có thể mặc một cái đỏ chót quần cục đi ra ngoài thôn. Mỗi người điểm thuộc tính coi như tại chính lệnh, ít nhất cũng là một điểm, giống Trương Lãng loại tình huống này căn bản không có khả năng phát sinh, lấy hiện tại chữa bệnh kỹ thuật, chỉ cần không phải tại chỗ tử vong, đoạn cánh tay chân cứ gãy trong vài phút liền có thể hoàn toàn khôi phục. Trải qua cửa thôn hai cái tay cầm đại đao uy phong lẫm lâm thủ vệ, đi vào lục thủy thôn bên ngoài, chung quanh tất cả đều là không có chủ động tính công kích gà con, nhỏ vịn, chỉ có nhận được công kích thời điểm, bọn chúng mới có thể phản kích. Trương Lãng đi vào một cái kiếm ăn gà con trước mặt, rũa ra chân dùng sức đá tới, gà con đỉnh đầu lượng máu tượng trưng giảm một điểm. Nhận công kích gà con vẫy cánh tại trương Lãng trên đùi mổ một chút, một cú đau đớn kịch liệt từ trên chân nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Ngay sau đó, Trương Lãng thân thể liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Nhận gã con phản kích, HP giảm bất ngờ, ngươi đã tử vong, cấp 5 trước đó tử vong không có bất kỳ tổn thất nào, cấp 5 về sau tử vong sẽ giảm mất điểm kinh nghiệm cũng ngẫu nhiên rơi xuống trên người trang bị. Ta đi, là ta hoa mắt, vẫn là xuất hiện ảo giác, cái kia mặc quần cộc đỏ tao bao thế mà bị gã con một chút cho mổ chết rồi. Khoảng cách Trương Lãng không phải rất xa một người nam tử nhịn không được rồi rủi rủi mắt. Gà con công kích đều là cưỡng chế khấu trừ 1 điểm máu, làm sao lại có người bị một chút mổ chết, khẳng định là ngươi hoa mắt, người kia hẳn là đi địa phương khác luyện cấp. Nam tử đồng bạn bốn phía nhìn xuống, hiển nhiên không tin có người sẽ bị gà mổ chết. Đường Phân Tâm, năm chặt giết quái lên cấp, cái trò chơi này thế nhưng là bao trùm toàn bộ vũ trụ duy nhất vong, dù chúng ta có thể hay không lên như diều gặp gió liền nhìn cái trò chơi này. Một cái dẫn đầu đại ca bộ dáng người, chém chết một cái nhỏ vịt, ngay sau đó đi hướng một cái khác. Ngồi tại điểm phục sinh, Trương Lãng vô ý thức nuốt nuốt bị gà con mổ địa phương, vừa rồi cái loại cảm giác này tựa như thật đã chết rồi, đứng người lên nhìn bốn phía, phát hiện phục sinh tại Lục Mạn Thiên thôn trưởng bên người. Cố lên, thiếu niên, chết một lần không tính là gì. Lục Mạn Thiên một bộ thiếu ăn đòn miệng tiện dạng. Trương Lãng không phải một cái chết đầu gốc, chỉ có một điểm HP, tại tăng thêm tốc độ lại chậm muốn chết, loại tình huống này căn bản không có cách nào ra ngoài lụy cấp, một mặt lấy lòng xoa nắn hai tay, tới gần Lục Mạn Thiên nhỏ giọng nói: Tôn trưởng, ngươi nhìn ta thân thể này thực sự quá yếu, đều không có cách nào ra ngoài vì thôn anh dũng giết quái, nếu là có mấy quyển cao cấp ma pháp thư, khẳng định liền không đồng dạng, ta chí lực như thế cao, nhất định có thể vì thôn nhanh chóng diệt trừ bốn phía ma vật. Lục Mạn Thiên láo mắt lật một cái, bất vi sở động. Cao cấp không có, trung cấp cũng được. Lục Mạn Thiên bình chân như vậy, ý nguyên bất vi sở động. Thực sự không được, cấp thấp cũng tấu hoạt, giống như là hỏa cầu a, thủy cầu a, đều có thể chỉ cần có thể để cho ta ra ngoài giết quái lên cấp, muốn cái gì chỗ tốt ngươi nói. Trương Lãng thực sự không có cách, chỉ có thể lung tung ra giá. Chương 4, chứng sủng vật. Nghe xong có chỗ tốt, Lục Mạn Thiên lập tức đổi một cái biểu lộ, liếm láp một gương mặt mơ cười nói, chúng ta đều quen như vậy, cho cái 10 kim tệ ý tứ ý tứ là được, chỉ cần tiền đúng chỗ, ta nhất định có biện pháp để ngươi ra ngoài giết quái lên cấp. Thế giới thứ 3 kim tiền chuyển đổi, 1 kim tệ 100 ngân tệ, 1 ngân tệ 100 đồng tệ. Ngươi nhìn ta hiện tại giống như là người có tiền sao?" Trương Lãng im lặng xua hai tay một cái. Lục Mạn Tiên một tay nâng cầm lên, trong mắt tràn ngập trí tuệ qua mang, chậm rãi mở miệng nói, "Hiện tại không có tiền không sao, về sau chắc chắn sẽ có, chỉ cần ngươi rời đi tân thủ thôn cho lúc trước ta 10 cái kim tệ, sự tình khác dễ thương lượng, còn có thể ghi nợ." "Đương nhiên, đây là phiếu nợ, chỉ cần ở phía trên theo cái thủ ấn, ta lập tức để ngươi có biện pháp ra ngoài đánh quái thăng cấp." Lục Mạn Tiên lấy ra một tờ giấy, Nhìn thấy Lục Mạn Thiên đáp ứng thống khoái như vậy, Trương Lãng luôn cảm thấy có chút không ổn, tiếp nhận phiếu nợ nhìn kỹ hạ lên mặt nội dung, xác định không có văn tự cạm bẫy, lúc này mới ở phía trên nhấn xuống thủ lấn. Thế giới thứ 3 là chủ thần tinh vong đại nhân duy trì vận hành, tinh vong đại nhân xưa nay sẽ không phạm sai lầm, càng thêm sẽ không xuất hiện không thể ra thôn đánh quái thăng cấp loại chuyện này, ngươi suy nghĩ thật kỹ có phải hay không đã bỏ sót cái gì. Lục Mạn Thiên cẩn thận cất kỹ phiếu nợ. Trương Lãng dùng sức vỗ xuống đầu, ngủ quá lâu Đem đầu gối củ hồ đồ rồi, nhìn xem Dương Dương đắc ý lục Mạn Tiên, thử dò xét nói, nếu như không cho ngươi 10 cái kim tệ sẽ như thế nào. Vĩnh Viễn đừng nghĩ rồi Tân Thủ thôn. Lục Mạn Tiên huy động thoạt nhìn không có mảy may uy lực khô cạn năm đấm. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không tối đầu, Trứng Lãng thầm than một tiếng, một cái bóng rổ lớn trứng sủng vật đột nhiên xuất hiện trên tay. Trứng sủng vật, đây chính là Tinh Võng đại nhân cho sủng vật, thật hâm mộ vận khí tốt của ngươi. Lục Mạn Tiên trên mặt đắc ý lập tức hoàn toàn biến thành hâm mộ. Trở mặt nhanh chóng, không thể không khiến trương lãng cảm thán 10 vạn năm sau trí tuệ nhân tạo vậy mà đã tiến hóa đến loại tình trạng này, cơ hội cùng chân nhân không có gì khác biệt. Lao giả, ngươi cầm dao phê ra ngoài làm gì? Trương lãng đang suy nghĩ làm sao để trứng bên trong sùng vật ra, đột nhiên nhìn thấy lục mạng thiên trên tay nhiều hơn một thanh sắc bén món chính đao. Lấy máu, ấp sùng vật. Lục mạng thiên đoạt lấy trứng sùng vật để dưới đất, sau đó một cái tay bắt lấy trương lãng tay, một cái tay khắc cầm dao phê dơ tay chém xuống. Tại Trương Lãng trên tay vạch ra một đạo lô hình lớn, thần sắc bình tĩnh nói, lấy người tiền tài, thay người làm việc, chứng sủng vật cần chủ nhân máu tươi nuôi nấng mới có thể ấp, đã thu ngươi tiền, đương nhiên phải thật tốt đem sự tình làm. Thái Dương đại gia ngươi, ta chỉ có một điểm hắc. Nói còn chưa dứt lời, đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới, Trương Lãng lại biến thành một đạo bạch quang, ước chừng 2 giây thời gian, phục sinh Trương Lãng xuất hiện tại lục mạn thiên thân thể bên trái. Đúng a, kém chút quên, tinh võng đại nhân cho chứng sủng vật Không biết cần bao nhiêu máu mới có thể ấp, thanh này dao phay thế nhưng là thái thịt dùng, giết người quá nhiều về sau còn thế nào thái thịt, đổi một cái. Lục Mạn Thiên trên tay dao phay đổi thành một thanh vết rỉ loang lổ khắp nơi đều là khe, có địa phương còn cuốn lưới dao, cũng không biết là từ đâu lật ra tới đồ cổ. "Đừng, không cần ngươi động thủ, ta tự mình tới." Trương Lãng cũng không muốn đứng đấy để cho người ta giết, nghe Lục Mạn Thiên khẩu khí tựa hồ còn muốn chết rất nhiều lần. Lục Mạn Thiên đem dao phay hướng Trương Lãng trước người đưa tới. Khinh thường nói, ngươi có thể cầm nổi đảo sao? Tốt da, xem ra chỉ có thể nhận, dao phay cũng là đao, cũng cần đầy đủ lực lượng mới có thể lấy lên được tới. Đừng khóc tang như mặt, ngươi hẳn là cầu nguyện chết nhiều mấy lần mới đúng. Lúc Mạn Tiên lại một lần giơ tay chém xuống, miệng vết thương một giọt máu tươi rơi vào trứng sùng vật bên trên, giống như là giọt nước tại bọt biển bên trên, rất nhanh bị hấp thu đi vào. Ta có phải hay không còn muốn cảm ơn ngươi cả nhà? Phục Sinh Trương lão nghe răng nghiến miệng, Mỗi một lần đau đớn đều cùng chết thật, nhưng hắn cũng không dám hôn mê, loại này đau đớn cùng vô tận hôn mê, há dám so sánh thật không tính là cái gì. Lục Mạn Thiên tựa như không nghe ra Trương Lãng trong lời nói trăn trọc. Hảo Tâm giải thích, xung vật tại ấp thời điểm hấp thu máu càng nhiều, ấp da liền sẽ càng cường đại, hiện tại, ngươi có phải hay không đang cầu khẩn suy nghĩ nhiều chết mấy lần a. Nghe Lục Mạn Thiên, Trương Lãng thật đúng là hy vọng có thể nhiều bị giết mấy lần, nhưng loại này đau đớn thực sự quá chân thực, nhịn không được ở trong lòng dùng sức chửi mắng bắt đầu. Lục Thủy thôn người chơi đều ra ngoài đánh quái, nhưng trong thôn còn có một số dân bản địa. Thợ Gen nhìn thấy Lục Mạn Thiên một mực tại giết chướng lãng, lặng lẽ tới gần tiệm thuốc lão bản, nhỏ giọng hỏi: "Thôn trưởng có phải điên rồi hay không? Vậy mà tại giết người?" Ai? Tiệm thuốc lão bản thật sâu thở dài, một mặt đồng tình nhìn xem Lục Mạn Thiên, thấp giọng nói: "Thôn trưởng nàng dâu Quách Tưởng Hoa cùng thôn bên cạnh Vương Tam Thối quan hệ một mực thật không minh bạch, loại sự tình này nam nhân kia có thể chịu được, Lục thôn trưởng hiện tại mới bạo phát đi ra." đã coi như là nhịn rất giỏi. Thôn trưởng dạng này tùy tiện giết kẻ ngoại lai, nếu là tinh vong đại nhân trách cứ bắt đầu làm sao bây giờ? Thợ gièn có chút bận tâm. Cái kia kẻ ngoại lai là một tân thủ, không có kinh nghiệm có thể tổn thất, cũng không có trang bị có thể rơi xuống, nhiều nhất chính là cảm giác có đau một chút đau nhức, không có việc gì, chúng ta phải tin tưởng Lục thôn trưởng. Nghe khẩu khí, tiệm thuốc lão bản tựa hồ cùng Lục Mạn Thiên rất quen. Hai người nói chuyện trời đất thế này không phải rất lớn, nhưng cũng không tính quá nhỏ. Lục Mạn Thiên có thể nghe được hay không chường lặng không biết, nhưng hắn tại phục sinh cùng tử vong ở giữa nhiều ít nghe được một chút, Hồng hạnh xuất tường, Quế tường hoa, Sắt vách lao vương, Vương tam tối, tại phối hợp Lục Mạn Thiên cái này Lục khí trùng thiên danh tự, lập xuống nhìn Lục Mạn Thiên ánh mắt cũng có chút không được bình thường. Lục Mạn Thiên mặt mơ có chút phếu hồng, tiệm thuốc lão bản cùng trợ rèn lão bản nói chuyện, hắn nghe phi thường rõ ràng, ánh mắt đầy sát khí lườm hai người một cái. Cảm nhận được Lục Mạn Thiên tràn ngập sát ý ánh mắt, Thợ rèn lao bản cùng tiệm thuốc tiệm thuốc lập tức túi đầu ai cũng bận rộn. Tiểu tử, ngươi kia đầy mắt lục quang là có ý gì? Lục Mạn Thiên dùng ánh mắt cảnh cáo xong thợ rèn lao bản cùng tiệm thuốc lao bản về sau, nhìn thấy Trương Lãng sắc mặt nghiêm chỉnh cổ quấy nhìn chằm chằm hắn, loại kia ánh mắt để Lục Mạn Thiên phi thường khó chịu, ôm lấy trên đất trứng sủng vật liền hướng nơi xa đi, vừa đi vừa nói, không thể ở chỗ này tiếp tục giữ người, nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy, có hại ta thôn trưởng danh dự. Ai tiền đồng rơi trên mặt đất rồi? Lão phu, ai dám động đến tay cấp đoàn, lão phu phế đi hắn. Tốt da, thí nghiệm chứng minh, danh dự của ngươi còn không đáng một cái tiền đồng. Hừ. Lục Mạn Thiên hừ lạnh một tiếng, ôm chứng súng vật, cầm đồ ăn nát dao đi vào một một chỗ yên tĩnh, bắt đầu không ngừng giết người, lấy máu, lấy máu, giết người. Địa cầu, một chỗ bảo vệ xâm nghiêm ngặt trụ sở bí mật, một cái khắp nơi đều là phức tạp dụng cụ trong phòng, rất nhiều mặc áo khoác trắng người ngay ngắn trật tự làm việc. Gian phòng chính giữa có một cái cao hơn 3m hình trụ tròn và chứa trong thùng tràn đầy chất lỏng màu xanh biếc, một cái toàn thân cao thấp chỉ mặc một kiện quần lót nam tử nhắm chặt hai mắt, trên thân lít nha lít nhít quấn đầy sợi tơ, nguyên bản không nhúc nhích thân thể đột nhiên xuất hiện rất nhỏ run run. Theo trong chất lỏng thân thể người run run, từng đợt còi báo động chói tai trong phòng vang lên, tất cả nghe được tiếng cảnh báo người tất cả đều bắt đầu bận rộn, thẳng đến trong chất lỏng thân thể người đỉnh chỉ run run, tiểu bận rộn này mới cùng theo kết thúc. Mà tại trò chơi thế giới thứ 3 bên trong, Lục Mạn Thiên tử giữa chưa một mực giết tới mặt trời chiều ngã về tây, động tác trên tay sớm đã biến thành một loại máy móc tính bản năng, nhìn thấy Trương Lãng ra trực tiếp chính là một đao, gọn gàng, không chút nào dây dưa rải rổng, người không biết, còn tưởng rằng hắn là cái sát nhân của ma. Chương 5, Tiểu Tinh Linh. Trương Lãng đã nhớ không rõ chết bao nhiêu lần, từ vừa mới bắt đầu cảm giác đau đớn đến đến bây giờ tê liệt, ngay tại hắn lại một lần đứng tại Lục Mạn Thiên bên người vươn tay chờ lấy bị giết thời điểm. Rốt cục một đạo nhẹ vang lên đưa tới chú ý của hắn, tại con không có thấy rõ ràng dưới mặt đất trứng sủng vật lúc, liền biến thành bạch quang. Lao giả, dừng tay. Trương Lãng phục sinh về sau, trước tiên lên tiếng ngăn cản Lục Mạn Thiên. Đồ An nát dao kịp thời đứng tại khoảng cách Trương Lãng tay chỉ có mấy ly địa phương, Lục Mạn Thiên nháy nháy mắt, trải qua ngắn ngủi hoàn hồn, thu hồi giao phay nhìn về phía mặt đất trứng sủng vật. Trứng sủng vật lúc này đã phá một cái lỗ nhỏ, một cái con mắt màu xanh lam thông qua cửa hang nhìn xem bên ngoài. Trong ánh mắt tràn ngập tò mò, tại lô잭 chung quanh vỏ trứng đang bị từng chút từng chút phá hư, cái tốc độ này phi thường chậm chạp. Để lão phu nhìn xem đến cùng là cái thứ gì. Nói, Lục Mạn Thiên hướng trên mặt đất một ngồi xổm, quan sát tỉ mỉ trước mắt trứng sủng vật, cửa hang thực sự quá nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy sủng vật con mắt, không cách nào phán đoán là cái gì sủng vật. Người khẳng định là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Tại Lục Mạn Thiên ngồi xổm xuống thời điểm, trong tay dao phay không cẩn thận đụng phải trứng lãng. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, Trương Lãng lại một lần biến thành bạch quang, tại biến thành bạch quang trong chốc lát, Trương Lãng bên tai vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở, hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở chứng sùng vật phía trên, cũng không hề để ý đạo thanh âm này, không lâu sau đó, toàn bộ thế giới thứ 3 người chơi đều bởi vì đạo này thanh âm nhắc nhở xô chào. Lục Mạn Tiên thu hồi giao phay, lộ ra một nụng răng vàng, cười nói: "Ha ha. Giết thuận tay, lần sau chú ý, lần sau chú ý." Trương Lãng không tâm tư chấp nhặt với hắn. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là sủng vật, Học Lục Mạn Thiên động tác ngồi xổm trên mặt đất, cảm thấy dạng này chờ lấy thực sự quá chậm, vươn tay muốn đem trứng bên trên lỗ zách làm lớn một điểm, để cho bên trong sủng vật sớm một chút ra. "Tiểu tử ngốc, mau đưa móng đuốt của ngươi thu hồi đi." Lục Mạn Thiên một bàn tay đập vào trương lãng trên tay, nhìn hắn rút tay về, mới lên tiếng, "Đây là nó lần đầu tiên tới thế giới này, chỉ có thể dựa vào chính nó, không thể có người hỗ trợ, chỉ có dạng này nó mới có thể tốt hơn trưởng thành." cuối cùng nói vài câu tiếng người. Trương Lãng bên miệng nhỏ giọng thầm thì, không dám để cho Lục Mạn Thiên nghe được. Theo thời gian trôi qua, trứng sủng vật mặt ngoài lỗ rách càng lúc càng lớn, bên trong vật nhỏ rốt cục tốn sức bò lên ra. Tiểu Tinh Linh. Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng đồng thời hô lên. Tiểu Tinh Linh không sai biệt lắm có bàn tay lớn như vậy, tay phải cầm một cái bút chì lớn nhỏ ma pháp đồng, sau lưng một đôi trong suốt cánh nhỏ nhẹ nhàng kích động mấy lần, phát hiện chính mình cũng không có bay lên, nghi ngờ cắn ngón trỏ. Đột nhiên tiểu tinh linh con mắt thấy được bên người tản mát vỏ trứng, mở ra miệng nhỏ răng rắc răng rắc bắt đầu ăn, ăn tốc độ thật nhanh, sợ có người cướp đoạt. Một cái chân chính lão nam nhân, một cái nhìn tuổi trẻ vẫn sống hơn 10 vạn năm không biết có tính không lão nam nhân nam nhân, hai người tựa như ngồi xổm ở ven đường nhìn con kiến dọn nhà tiểu hài, lẳng lặng nhìn tiểu tinh linh đem so với nó thân thể lớn hơn nhiều vỏ trứng ăn xong. Ăn xong vỏ trứng tiểu tinh linh đáng yêu ở một cái, sau lưng cánh lại một lần nữa kích động, gió nhẹ lưu động ở giữa. Thân thể khó chịu chậm rãi ly khai mặt đất, tinh linh trời sinh liền sẽ bay đi. Chỉ qua một hồi, tiểu tinh linh liền quen thuộc phi hành, tại chướng lãng đỉnh đầu vừa đi vừa về xoay quanh, trong miệng phát ra một trận hì hì tiếng cười. Chướng lãng quan tâm nhất là tiểu tinh linh thuộc tính, thực sự bị chính mình kỳ hoa thuộc tính dọa cho sợ rồi, tại cái này không biết lúc nào mới có thể rời đi trong trò chơi, hắn cũng không muốn biến thành một cái mặc người chém giết kẻ yếu. Tiểu tinh linh, cấp 1, có thể tiến hóa. Kỹ năng không, chủ nhân Nhất Thụy Thập và Nghiên. Thuộc tính, lực lượng 1, thể lực 1, nhanh nhẹn 7, sức chịu đựng 1, trí lực 12. Thấy rõ ràng tiểu tinh linh thuộc tính, Trương Lãng có loại nghĩ trà hàng xúc động, bị một cái lao biến thái rất hơn nửa ngày, kết quả lấy ra một cái không khác mình là mấy cực phẩm thuộc tính sủng vật, một điểm thể lực chỉ có 10 giọt máu, sát thực mạnh hơn chính mình ném một cái ném. Có thể một điểm lực lượng muốn giết chết một cái 50 điểm HP gà con, tối thiểu nhất cần 50 dưới. Cái này cũng chưa tính gà con tự động hồi phục lượng máu, hắn không thể bị gà con đụng phải, vì an toàn chỉ có thể trốn ở một bên xem náo nhiệt, ngay cả một chút cũng không dám công kích, chỉ có thể dựa vào trịu 10 hạ liền chết tiểu tinh linh một chút xíu đánh, duy nhất đáng giá vui mừng chính là tiểu tinh linh 7 điểm nhanh nhẹn nhẹ, hy vọng sẽ không dễ dàng như vậy bị gà con đụng phải. Đây là có thể tiến hóa súng vật, ngươi một bộ ăn con rồi chết biểu lộ cho ai nhìn đâu. Lúc Mạn Tiên phát hiện chương lãng thời gian dài không nói lời nào, Ngẩng đầu mới nhìn đến sắc mặt của hắn âm tình bất định. Tiến hóa sủng vật rất lợi hại phải không? Trương Lãng hứng thú. Lục Mạn Thiên nhìn xem tiểu tinh linh rơi vào Trương Lãng trên đầu, gật đầu nói, có thể tiến hóa đại biểu cho vô hạn tiềm lực, chỉ cần bồi dưỡng tốt, nói không chừng có thể trưởng thành làm 12 cái cánh thánh thiên sứ. Nghe danh tự giống như rất nhu xoa. Đương nhiên nhu xoa, nhưng nếu muốn trở thành thánh thiên sứ cũng không dễ dàng. Lục Mạn Thiên rủa ra El, đạp đạp lao chân, xoay người vừa đi vừa cảm thán. người đã già, thể cốt không được, hơi hoạt động một chút thiếu chút nữa mệt mỏi thành chó, bản thôn trưởng đi nghỉ trước, 10 cái kim tệ trả muộn chút cũng không có việc gì, dù sao một ngày một kim tệ lợi tức. Lợi tức? Cái gì lợi tức? Phiếu nợ bên trên cũng không có viết đầu này. Trương Lãng nhớ rõ phiếu nợ bên trên không có viết lợi tức. Hiện tại cộng vào không thì có. Lúc Mạn Tiên xuất ra Trương Lãng theo qua tay ấn phiếu nợ, ở phía trên xoát xoát tăng thêm một hàng chữ nhỏ, lợi tức mỗi ngày 1 kim tệ, viết xong thổi khô chữ viết. Một mặt vẻ muốn ăn đòn phất phắt tay, nhớ kỹ trả lại nha. Nhìn xem Lục Mạn Thiên cái góc, Trương Lãng hận không thể xông đi lên đạp một cước, đương nhiên hắn không có xúc động đến thật đi lên đạp, thù này tạm thời trước ghi lại, một ngày nào đó muốn đòi lại, hắn Trương Lãng từ nhỏ đến lớn cái gì đều ăn, liền chưa ăn qua thua thiệt. "Chủ nhân, ngươi làm sao chỉ mặc một cái quần đùi lớn, nhìn xấu quá." Tiểu Tinh Linh rời đi Trương Lãng đầu, ngồi trên vai của hắn, một đôi nhỏ chân ngắn lắc nhả nhác. "Tô Đa" Mình bây giờ thân ở chính là 10 vạn năm sau thế giới, xung vật biết nói chuyện, rất bình thường không nên giận mình. Trương Lãng an ủi mình như vậy, một phát bắt được trên bờ vai tiểu tinh linh, ra lệnh, chủ nhân hiện tại không thể mặc quần áo, cần tiểu linh đi bên ngoài đánh quế để chủ nhân thăng cấp, dạng này mới có thể mặc xong quần áo. Bị chụp vào lòng bàn tay tiểu tinh linh vặn vẹo gối néo thân thể, bĩu môi kháng nghị nói, tiểu linh cái tên này không dễ nghe, có thể đổi một cái dễ nghe sao? Nếu không, gọi tiểu tinh Trương Lãng thử nghiệm thỏa mãn tiểu tinh linh yêu cầu, đặt tên thực sự không phải của sở trường của hắn, dù sao là tiểu tinh linh, không cứ gọi tiểu linh liền gọi tiểu tinh, không chỉ có thuận tiện còn tốt nhớ. Vẫn là tiểu linh game thai một điểm. Tiểu tinh linh tại chăm chú suy tư nửa giây về sau, quyết định sử dụng chủ nhân lên tên thứ nhất. Đã danh tự đã xác định, ra ngoài đánh quái thăng cấp. Trương Lãng bung ra tiểu tinh linh, để chính nó phi hành. Chương 6, rốt cục thăng cấp. Sau đó Trương Lãng rất nhàn, phi thường nhàn. Đặc biệt nhàn, hắn chỉ cần đứng tại cách đó không xa, sau đó nhìn tiểu tinh linh bay lên bay xuống, dùng ma pháp đổng một chút một chút đập vào gà con trên đầu, cũng may để Trương Lãng lo lắng sự tình không có phát sinh, tiểu tinh linh tốc độ phi hành thật nhanh, gà con rất khó đụng phải thân thể của nó, cứ như vậy tại ước chừng sau 3 phút, Trương Lãng rốt cục giết chết tiến vào trò chơi sau cái thứ nhất quái vật, mặc dù không phải hắn tự tay giết. Chết. Một cái gà con chỉ cấp 10 điểm kinh nghiệm, trừ cái đó ra, lông đều không có còn lại một tai. Trong đó 5 kinh nghiệm bị gà con điểm quá khứ, Trương Lãng chỉ lấy được 5 điểm, thăng cấp cần 100 điểm kinh nghiệm, cũng chính là cần giết chết 20 con gà con, vì không bị người quấy rầy, Trương Lãng cố ý lựa chọn một cái 10 phần yên lặng không dễ bị người phát hiện địa phương, hắn cũng không muốn để người ta biết chính mình có sủng vật. Tiểu tinh linh rất ra sức, Trương Lãng rất nhàn nhã, chí ít tại không có ra tăng HP tình huống dưới, hắn không dám tới gần bất luận cái gì tiểu động vật, vạn nhất không cẩn thận bị chạm thử chính là chết mất hạ chẳng. Nhãn Nhã Trương Lãng xem xét lên hệ thống tin tức, đột nhiên phát hiện một đống tăng thêm hảo hữu xin, tùy ý ấn mở một cái, "Đại ca, ngươi thật sự là một kẻ hung ác, tiểu đệ mười phần ngưỡng mộ ngươi, kết giao bằng hữu đi." Không làm rõ ràng được tình trạng Trương Lãng tiếp tục gấn mở kế tiếp, Nhất Thụy thập văn nghiên, nói thật ngươi có phải hay không đem cảm giác đau đớn đến thấp nhất, lão tử không tin, có người sẽ như vậy nghĩ quẩn, chạy đến trong trò chơi đến tự sát. Không hiểu đấu, tiếp tục gấn mở kế tiếp, "Nhiên huynh, ta là phi ngư bang bang chủ." Mặc dù bây giờ còn không cách nào thành lập bang hội, nhưng Phi Ngư Bang sớm muộn cũng sẽ trở thành thế giới thứ 3 bang hội lớn nhất, ta tự Phi Ngư chân thành mời mọi người gia nhập Phi Ngư Bang. Đằng sau còn có rất ở thêm nói, Trương Lãng lười nhắc nhịn, dù sao không phải khen hắn chính là tổn hại hắn, nếu không phải là lôi kéo hắn, cẩn thận hồi tưởng vì sao lại dạng này, trong đầu một đạo linh quang tránh qua, nhanh chóng tìm kiếm hệ thống ghi chép, rốt cuộc tìm được vì sao lại có như thế người xin thêm hắn hảo hữu nguyên nhân. Toàn vũ trụ thông cáo Chúc mừng người chơi nhất thủy thập vạn niên khi tiến vào thế giới thứ ba ngày đầu tiên tử vong vượt qua một ngàn lần, thu hoạch được sưng hào tự sắt của nhân, sưng hào hệ thống kích hoạt, liên tiếp ba lần toàn vũ trụ thông cáo, muốn không nổi danh cũng khó khăn, tại thông cáo phát ra trước đó, hệ thống biết hỏi thăm người chơi muốn hay không ẩn tảng tính danh, thời gian dài không tuyển chọn, hệ thống sẽ ngầm thừa nhận không ẩn tảng, chương lãng trước đó bởi vì một long đặt ở sùng vật tiểu linh phía trên, căn bản không để ý hệ thống. Cho nên hiện tại toàn bộ vũ trụ đều biết Trương Lãng danh tự. Hiện tại tinh hệ ở giữa còn không thể giao lưu, ngoại hành tinh hệ sinh vật coi như biết nhất thụy thập vạn niên kích hoạt lên Xưng Hào hệ thống, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn cái gì cũng không làm được, nghĩ nói chuyện riêng đều không có cách, chờ sau này khai thông tinh hệ ở giữa truyền thông trận, tinh hệ ở giữa mới có thể giao lưu, đến lúc đó chính là tinh hệ ở giữa chiến đấu lúc bắt đầu. Trong lòng mặc niệm Xưng Hào, trước mắt xuất hiện chữ yếu lấp lánh tự sắt gồm nhân bốn chữ, tại Xưng Hào phía dưới còn có giới thiệu Beo này xương hào lúc đối mặt sinh vật cao cấp có 0.1% tỉ lệ miễn dịch đối phương tản ra uy áp. Không có gì tác dụng quá lớn, chỉ có thể dùng để chăng bước, thấy rõ ràng danh hiệu tác dụng, Trương Lãng thất vọng lúc đầu, đối mặt sinh vật cao cấp coi như miễn dịch uy áp, đánh không lại đồng dạng vẫn là đánh không lại, nhiều nhất chính là mặt không đỏ, hơi thở không gấp, càng thêm không cần phải nói kia cực thấp 0.1 tỉ lệ. Thu hoạch được xương hào đều có thể toàn vũ trụ thông cáo, kia thu hoạch được sủng vật càng hẳn là có thông cáo mới đúng. Tiểu Tinh Linh nhưng so sánh tự sát của nhân xương hào thực dụng hơn trăm lần, nghi tới đây, Trương Lãng lập tức tìm kiếm hệ thống ghi chép, kết quả vậy mà không có. Tiểu Tinh Linh chứng sùng vật là bởi vì Trương Lãng thuộc tính không có cách nào chơi đùa, khi tiến vào trò chơi trước đó máy chủ tinh võng đền bù cho hắn, nghiêm chỉnh mà nói, tiểu tinh linh nên tính là Trương Lãng thuộc tính giá trị, cho nên mới không có bị thông cáo ra. Không nghĩ ra sự tình không nghĩ, Trương Lãng chính là loại này gặp sao yên vậy tính cách, một bên thưởng thức chúng quanh phong cảnh Một bên tính lấy còn kém nhiều ít thăng cấp, những người khác đi càng thêm địa phương xa thăng cấp, thế giới thứ 3 vận hành gần một ngày, có người đã lên tới 3, cấp 4, tại thôn trung quanh chỉ có cấp 1 tiểu quái, muốn thăng cấp nhanh chóng đương nhiên muốn đi giết cao cấp hơn quái. Tại sắc trời hoàn toàn đêm đen đến về sau, Trương Lãng rốt cục thăng cấp, trên thân xuất hiện một cố ấm aqua mang, theo quang mang biến mất, thân thể giống như là thoát thai hoàn cốt, cảm giác trở nên cường tráng rất nhiều, lực lượng cũng lớn một chút. Chủ nhân, chủ nhân, Tiểu Linh thăng cấp. Tiểu Tinh Linh vui sướng tại Trương Lãng trung quanh xoay quanh. Trương Lãng không để ý đến Tiểu Tinh Linh, một mình nhìn xem 5 điểm thuộc tính của người, cấp 2 Trương Lãng HP gia tăng đến 1 1 điểm, cũng không tiếp tục là cái kia đụng một cái liền chết ra giòn gà. Trương Lãng do dự một hồi, cũng không có đem điểm thuộc tính dùng xong, hiện tại đối cái trò chơi này còn rất lạ lẫm, hết thảy đều còn tại tìm tòi bên trong, không vội ở phân phối điểm thuộc tính, một điểm lượng máu đều đến đây, hiện tại có 1 1 điểm HP liền càng thêm không cần phải sợ. quyết định không thêm điểm chương lãng bắt đầu xem xét tiểu tinh linh thuộc tính biến hóa, lực lượng, sức chịu đựng, thể lực các tăng thêm 1 điểm, nhanh nhẹn tăng thêm 2 điểm, trí lực tăng thêm 3 điểm, thăng một cấp trọn vẹn tăng thêm 8 điểm thuộc tính giá trị, phát hiện này để chương lãng âm thầm lữu lửễu, sau đó chính là mừng rỡ, hô lớn một tiếng, tiếp tục thăng cấp. Rốt cục có thể giết quái, mặc dù giết một hồi liền muốn ngồi ở một bên hồi hồi máu, nhưng cuối cùng không cần một mực nhìn lấy. Tự tay giết chết một cái gà con, nhìn trên mặt đất tuôn ra một viên tiền đồng. Chương Lãng kích động nhiệt liệt doanh trỏng, rốt cục bạo độ vần, có một viên tiền đồng động lực, tiếp xuống tiểu tinh linh cùng chương lãng giết quái tốc độ càng thêm nhanh. Tại chương lãng không biết mỏi mệt giết quái lên cấp lúc, về đến nhà Lục Mạn Thiên tại thế giới thứ 3 diễn đàn, thượng truyền một đoạn video, video tên cứ gọi ta là như thế nào thu hoạch được tự sắt củangười nhân danh hiệu, quan sát cần 10 tiền vũ trụ, cũng không biết một cái trong trò chơi dân bản địa là như thế nào ở đổi bộ thế giới thứ 3 diễn đàn lên. Thế giới thứ 3 mặc dù mới vận hành một ngày, Nhưng nó cơ hồ bao trùm tất cả vũ trụ các loại trí tuệ hình sinh vật, so đi ngủ có có thể được càng thêm tốt nghỉ ngơi tác dụng, riêng này một đầu liền quyết định nó nóng nảy trình độ. Video mới vừa lên truyền không đến nửa phút, liền bị người phát hiện, sau đó buôn tẩu bẩm báo, nửa giờ về sau, tất cả chơi thế giới thứ 3 đều biết có cái này một cái video. Đương nhiên không có thân nhân, bằng Hưu Yên lặng đánh quái chương lão ngoại trừ. Mười tiên vũ trụ bất quá là dừng lại bữa sáng tiền, nếu như có thể từ trong video đạt được dẫn dắt Từ đó cũng thu hoạch được một cái sương hảo, hoa chút tiền ấy tuyệt đối siêu giá trị, quan sát số lượng hiện lên bao nhiêu thức gia tăng, lục mạn thiên túi tiền cũng đang không ngừng bành trướng. Tiểu tử kia thật là một cái phúc tinh a, ha ha lục mạn thiên nhìn xem kim tiền không ngừng gia tăng, nam ở trên giường nhướng chân, phát ra lợn rừng tiếng cười. Thế giới hiện thực, bí mật căn cứ quân sự, tại cái kia chứa một người bên trong tràn đầy chất lỏng màu xanh biết vật chứa gian phòng, có hai người tướng mạo hoang hùng bất phàm, nhìn tuổi chừng 27, 8 tuổi nam tử. Ngay tại quan sát trước màn hình chiếu baD, hình tượng là mặc quần cục đỏ Trương Lãng đang bị Lục Mạn Thiên từng đao chém giết, hình tượng trải qua xử lý, không có lộ ra trên đất chứng sủng vật, Lục Mạn Thiên dáng vẻ cũng chưa từng xuất hiện đang vẽ mặt bên trong, chỉ có Trương Lãng không ngừng bị một thanh dao phay giết chết sau đó phục sinh, phục sinh lại bị giết chết. Chương 7, quần cục ca truyền thuyết. Ngươi là nhà khoa học, ngươi cảm thấy một cái toàn thân tế bào đều đã tử vong, chỉ còn đại não còn có rất nhỏ một điểm sinh động độ. Dạng này người còn có thể sống tới sao?" Một cái trong đó nam tử lên tiếng hỏi thăm. "Trên lý luận không thể." Một cái khác nam tử trả lời phi thường dứt khoát, tiếp lấy thoại phong nhất chuyện, chỉ vào trước mặt video, mở miệng nói, "Sự xuất hiện của hắn xem như một cái kỳ tích, có lẽ có khả năng này, chí ít không phải là không có một tia hy vọng." Sau đó hai nam tử đồng thời rơi vào trầm tư, cả phòng chỉ còn lại có các loại dụng cụ không ngừng phát ra tiếng vang. Tại khoảng cách chỗ này, trụ sở bí mật cách xa vạn dặm địa phương, đồng dạng bởi vì chương lãng video đã dẫn phát một trận thảo luận. Tao bao quần cục đỏ, đại ca, sẽ không sai, người này chính là ban ngày bị gà con mổ người chết kia. Lão nhị Triệu Minh Lượng ngồi tại mềm mại trên ghế salon, nhìn xem hình chiếu 3D bên trên hình tượng phát ra kinh hô. Nói như vậy, hắn cùng chúng ta tại một tân thủ thôn. Triệu Hồng làm ra trầm tư hình. Lão tam Triệu Tiểu Thiên khó hiểu nói, làm sao có thể chết dứt khoát như vậy? Một đao liền chết, chẳng lẽ hắn không có HP sao? Trọng điểm không tại giao phay ngay tại cầm giao phay trên thân người, hoặc là giao phay là cái thần binh lợi khí, hoặc là cầm giao phay chính là cái cao cấp dân bản địa, mặc dù hình tượng đối cảnh bị xử lý, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra là lục thủy thôn, ở trong thôn người chơi ở giữa không thể công kích lẫn nhau, động thủ chỉ có thể là cái dân bản địa, thế giới thứ 30 bắt đầu vận hành một ngày, liền cùng dân bản địa có liên hệ, cái này nhất thủy thập vạn niên không đơn giản. Triệu Hồng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, dặn dò, "Lượng Tử, Tiểu Thiên, về sau người này phải tận lực lôi kéo, có thể nghĩ ra dùng tự sát đến thu hoạch được nổi tiếng, không phải trong lòng biến thái, chính là dị thường thông minh, từ thu phí quan sát video trong chuyện này đến xem, người này nhất định là người thông minh. Không phải liền là đạt được một cái xưng hào sao, có gì đặc biệt hơn người?" Triệu Tiểu Thiên có chút bất mãn. Triệu Hồng hâm mộ nói, "Một cái xưng hào làm cho cả vũ trụ đều biết hắn danh tự, cái này đã đầy đủ." Ngươi lại nhìn một chút hắn cái này thu phí video đến bây giờ đã được đến kim tiền. Triệu Tiểu Thiên nghe vậy nhìn về phía toàn bộ tin tức hình tượng, khi thấy rõ phía trên số lượng về sau, miệng mở lớn thật lâu quên khép lại. Đại ca, nếu là Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên không đáp ứng lôi kéo làm sao bây giờ? Dù sao chúng ta Phi Ngư Bang còn không có xây dựng. Triệu Minh Lượng cân nhắc sự tình so sánh toàn diện. Triệu Hùng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, vậy phải xem chúng ta bản sự. Nếu như thực sự lôi kéo không được cũng phải cùng hắn tạo mối quan hệ. Chúng ta có phải hay không cũng nên làm chút gì để thế giới thứ ba người chơi biết Phi Ngư bằng danh hiệu. Nhìn thấy một cái xưng hào liền có thể để trương lãng danh tự bị người biết rõ, Triệu Minh Lượng tâm tư bắt đầu sinh động hẳn lên. Là nên làm vài việc. Triệu Hồng Đầu hốc nhanh chóng vận chuyện, đột nhiên vỗ mạnh một cái cái bàn, tự thần tinh hệ khủng long tộc nhị hoàng tử Cổ Lạc gần nhất tại hệ Ngân Hà Du Ngoạn, vừa vận sinh ra ở Lục Thủy thôn, chúng ta liền từ trên người hắn ra tay. Đến lúc đó cũng biến thành video selfie ngư bang danh hảo phóng tới diễn đàn bên trên. "Lão ý kiến hay, hệ ngân hà dài đến hơn 10 vạn năm xâm lược chiến, chính là cự thản tinh hệ khủng long tộc dẫn đầu bước lên, chỉ cần giết con ca, phi ngư bang tại hệ ngân hà danh hảo liền có thể khai hỏa." Triệu Minh Lượng nhãn tỉnh sáng lên, sau đó lại có chút lo lắng mở miệng nói, "Khủng long tộc từ trước đến nay lực lớn vô cùng, tại tân thủ thôn không cách nào học tập kỹ năng tình huống dưới, liệu mạng khí lực chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ của con ca." còn cả hộ vệ bên cạnh đều không có sinh ra ở Lục Thủy thôn, toàn bộ Lục Thủy thôn chỉ có hắn một cái khủng long tộc, chỉ cần hảo hảo kế hoạch một phen, muốn giết chết hắn không khó, trước tiên có thể tiếp xúc một chút Nhất Thủy Thập và Nghiên, nhìn hắn có hứng thú hay không cùng một chỗ làm chuyện này, lôi kéo hắn cùng một chỗ giết chết con cá, đối phi ngư bàng chỗ tốt mới có thể tối đại hóa. Triệu Hồng Như cái lão hổ ly con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Triệu Minh Lượng đồng ý gật đầu, Nhất Thủy Thập vạn Nghiên nếu như cùng bọn hắn cùng một chỗ giết chết con cá, chỉ cần đang quay video thời điểm hơi để nhất thụy thập vạn niên lộ cái mặt, người khác liền sẽ đem phi ngư bang cùng nhất thụy thập vạn niên liên hệ với nhau, dạng này quả thật có thể để phi ngư bang danh tự đạt được mức độ lớn nhất tăng lên. Lúc này Trương Lãng còn không biết, bởi vì Lục Mạn Thiên nguyên nhân, hắn lại một lần hành động toàn bộ vũ trụ, nguyên nhân tuy nói là cùng một cái, tự sát cùng nhân, cái danh xưng này, lần trước là nghe hệ thống thông báo không thấy người, lần này là tận mắt thấy hắn lần lượt tử vong, nhất là món kia tao bao vô cùng quần cục đỏ. đưa tới rất nhiều người kịch liệt thảo luận. Cuối cùng cũng không biết là cái kia nhàm chán nhân sĩ, khi nhìn đến Trương Lãng trên người quần cộc đỏ về sau, nói ra xa xôi cổ đại một cái truyền thuyết, nam bản mệnh mặc đồ đỏ quần cộc hệ dây lưng đỏ có thể mang đến vận khí tốt, chưa nói xong thực sự có người tin tưởng, khắp nơi lục tung tìm quần cộc đỏ, hy vọng có thể giống như Trương Lãng có cái vận khí tốt, người mặc quần cộc đỏ trong lúc nhất thời vang dội thế giới thứ 3, kinh lịch một loạt chuyện này, Trương Lãng cũng có một cái phi. Thường vang dội ngoài hiệu Quần của ca. Mặc kệ bên ngoài náo ra bao lớn động tĩnh, Trương Lãng đều không có nhận ảnh hưởng chút nào, chỉ là bạn tốt của hắn xin tựa hồ lập tức lại trở nên nhiều hơn, các loại nhắn lại tin tức tích tích vang lên không ngừng, vì có thể yên tĩnh thăng cấp, Trương Lãng dứt khoát thiết trí được không tiếp thu không phải hảo hữu tin tức cùng không tiếp thụ hảo hữu xin, lần này mới hoàn toàn an tĩnh lại. "Chủ nhân, tiểu linh mệt mỏi." Tại lại thăng một cấp về sau, tiểu tinh linh đáp xuống Trương Lãng trên bờ vai, ngay cả phi hành khí lực đều nhanh không có. Trương Lãng không có cảm giác đến có bất kỳ buổi rối, nhìn sắc trời một chút triệt để đen lại, mặc dù bởi vì là trong trò chơi còn có thể thấy rõ ràng tình huống xung quanh, nhưng trời đúng là đen. Ngươi về trước sủng vật không gian nghỉ ngơi. Trương Lãng đem tiểu tinh linh thu hồi sủng vật không gian, một người giết quái tốc độ xuống hàng rất nhiều, lục thủy thôn tân thủ vốn lại ít, đến đêm khuya trở nên càng thêm ít, coi như còn có online cũng chạy đến nơi xa quên mình luyện cấp đi, dù sao tân thủ thôn bốn phía chỉ có một cấp gà con vì con, luyện cấp hiệu suất thực sự quá chậm. Chỉ có Trương Lãng là bởi vì không có cách nào. Trải qua một ngày thể nghiệm, Trương Lãng đã quen thuộc cả người vật thao tác, nhưng có một vấn đề, vậy nếu không có phát hiện rời đi trò chơi phương pháp, cho dù có biện pháp rời đi, Trương Lãng cũng sẽ không lựa chọn rời đi trò chơi trở lại cái kia tối tăm không mặt trời không gian. Lên tới cấp 3, Trương Lãng có 10 điểm không có phân phối thuộc tính, HP cũng đến 21 điểm, nhưng là thiếu đi tiểu tinh linh hỗ trợ, 21 điểm HP Trương Lãng bây giờ không có biện pháp thăng cấp. Cuối cùng bất đắc dĩ tăng thêm một điểm lực lượng cùng một điểm sức chịu đựng, cầm lên tân thủ gậy gỗ mặc vào tân thủ áo choàng. Tân thủ gậy gỗ công kích 01, tân thủ áo choàng phòng ngự 01, hai kiện trang bị đều là giáp rủi bên trong giáp rủi, mặc vào hai kiện giáp rủi trang bị chương lãng rốt cục không cần tại đối quái vật quyền đấm cức đá, cuối cùng có thể đơn độc giết chết gà con. Cứ như vậy, chương lãng một mực giết tới hừng đông, cũng không có lên tới cấp 4, hắn lựa chọn vị trí so sánh vắng vẻ, tại tăng thêm qua một ngày, đại đa số người đều lên tới 5. Sáu cấp, một đêm trương lãng vậy mà không có đụng phải một người. Chương 8, tinh anh quái. Nhận công kích, sinh mệnh giảm bớt 3. Giết chết một cái vị côn, sau đó bổ về phía bên người một cái khác gà con, đột nhiên cảm giác trên thân tê dận, ngay sau đó nghe được hệ thống nhắc nhở âm, trương lãng rõ ràng sửng sợ, cấp một quái mỗi lần công kích đều là cưỡng chế tính khấu trừ 1 điểm máu, lại thêm áo choàng phòng ngự có đôi khi căn bản cũng không mất máu, làm sao lại đột nhiên giảm bớt 3 điểm huyết, đụng phải tinh anh quái? Thế giới thứ ba quái vật chia làm tinh anh quái, đầu linh quái, vương cấp quái cùng thần cấp quái, tinh anh quái là ngẫu nhiên đổi mới, có thể hay không đụng phải đều xem vật khí. Trương Lãng đột nhiên về sau vừa lui, nhìn về phía công kích hắn quái vật, con kia gã còn so cái khác gã hình thể rộng giá lớn gấp đôi, nhan sắc cũng so sánh tiên diễm, con mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Trương Lãng, cổ tà Hữu Bố léo tùy thời chuẩn bị tiến hành xuống một lần công kích. "Tiểu Linh gia." Xác định đối phương là tinh anh quái, Trương Lãng lập tức triệu hồi ra tiểu tinh linh, trải qua một đêm nghỉ ngơi, tiểu tinh linh trở nên đặc biệt có tinh thần, vừa ra liền vây quanh Trương Lãng vừa đi vừa về phi hành, thẳng đến trông thấy cách đó không xa tinh anh quái mới một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Trương Lãng cùng tiểu tinh linh đều là cấp 3, nếu là có kỹ năng đối phó tinh anh quái rất đơn giản, nhưng hiện thực là bọn hắn đều không có kỹ năng, chỉ có thể dựa vào ma lực, hai cái chí lực cao không tưởng nổi ra hỏa, lại chỉ có thể dùng ma lực liều mạng. loại cảm giác này để cho người ta có loại rõ ràng là ức vạn phù ông, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân một phân tiền cũng không có cách nào vận dụng, loại kia biệt khuất cảm giác chỉ có chính mình mới có thể trải nghiệm. Cũng may Tinh Anh quái bởi vì đẳng cấp quá thấp, ngoại trừ lực công kích mạnh một điểm, HP nhiều một chút, phòng ngự dày một điểm, cái khác cũng không tính quá biến thái, cuối cùng ngã xuống chương lãng cùng tiểu Tinh Linh liên thủ phía dưới. Tại Tinh Anh gà con ngã xuống một khắc này, re một tiếng, rơi mất 10 cái tiền đồng, một ngân tệ, hai kiện trang bị Còn có một phong thư, rốt cục ra trang bị. Trương Lãng không nói hai lời trước nhặt lên hai kiện trang bị, mở ra ba lô xem xét trang bị thuộc tính, chỉ nhìn một chút quả quyết từ bỏ, bắt đầu nhặt trên đất tiền đồng cùng ngân tệ. Dì xét khám đao, công kích 0-2, cần chờ cấp 3, lực lượng 3. Vài thô dày, phòng ngự 0-2, cần chờ cấp 3, sức chịu đựng 3. Hai kiện trang bị Trương Lãng chỉ có thể nhìn không thể dùng, nhặt xong trên đất tiền đồng cùng ngân tệ, hiếu kỷ cầm lấy trên đất tin. Khi hắn tay vừa động phải phong thư lúc, xuất hiện trước mặt nhiệm vụ bảng, đồng thời cũng xuất hiện ba cái lựa chọn. Đạt được quách tường hoa xám hối tin, kế hoạch duy nhất ẩn tàng mang tính lựa chọn nhiệm vụ. 1. Đem thư đưa đến Lục Thủy thôn, thôn trưởng Lục Mạn Thiên trong tay, nhiệm vụ ban thưởng không rõ. 2. Đem thư còn cho quách tường hoa, có thể đạt được đại lượng kinh nghiệm cùng một kiện bạch sắt trang bị. 3. Đem thư giao cho thôn bên cạnh Vương Tam Thối, có thể đạt được lam sắt trang bị một kiện. Chú thích: Ba loại lựa chọn chỉ có thể chọn một. Một khi thu tín đến 3 người tùy ý 1 người trong tay, nhiệm vụ liền sẽ kết thúc. Trương Lãng nhìn xem ba loại khác biệt ban thưởng, từ mặt chữ bên trên ý tứ đó có thể thấy được, tựa như là càng về sau ban thưởng càng tốt, nhất là cái cuối cùng vậy mà ban thưởng một kiện lam sắc trang bị, thông qua một đêm giết quái tỷ lệ rơi đồ, Trương Lãng dám khẳng định toàn bộ Lục Thủy thôn cũng không thể tuôn ra một kiện lam sắc trang bị. Đại đa số nhìn thấy nhiệm vụ này khẳng định đều sẽ tuyển thứ ba cái, nhưng Trương Lãng không phải đại đa số người. Lựa chọn thứ nhất nhiệm vụ ban thưởng không rõ đối với hắn có sức hấp dẫn rất mạnh, chương lãng cuối cùng vẫn là tuyển thứ nhất cái, cho dù có lam sắc trang bị rượi vào bản thân thuộc tính cũng không nhất định dùng, chương lãng an ủi mình như vậy. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm, còn kém 15 điểm, một cái tinh anh quái thế mà cho dòng dã 100 điểm kinh nghiệm, một người một sủng lại chém giết một trận, cảm giác quen thuộc xuất hiện, một trận quang mang sáng lên rốt cục thăng cấp. Hồi thôn làm nhiệm vụ. Chương lãng gào to một tiếng, thu tiểu tinh linh, đi hướng cửa thôn. Không biết có phải hay không ảo giác, trên đường đụng phải một chút gia thôn hoặc là về thôn người chơi, luôn cảm giác bọn hắn nhìn mình ánh mắt không đúng. Trương Lãng nhịn không được sờ sờ mặt, nếu có tấm gương đều nghĩ chiếu một chút nhìn có phải hay không trên mặt là lạ ở chỗ nào. Quân Cốc ca. Một thanh âm sau lưng Trương Lãng vang lên. Quả quyết bị Trương Lãng không nhìn, nếu như hôm qua có người dạng này hô, hắn có lẽ sẽ còn quay đầu nhìn một chút, nhưng hôm nay hắn nhưng là mặc vào áo choàng. Quân Cốc huynh. Người phía sau chưa từ bỏ ý định lại đổi một cái xưng hô, Trương Lãng Uy Nguyên nhìn không chớp mắt tiếp tục hướng trong thôn đi. Triệu Hồng nhếch cười, căng cứng khuôn mặt, khiển trách, "Đừng hồ nháo." Dao Huấn xong hai cái huynh đệ, bước nhanh đi lên trước, đi vào Trương Lãng bên người, khách khí nói, "Nhất Thủy thập văn nghiền, huynh đệ ta là Phi Ngư bang bang chủ tử Phi Ngư, cho lúc trước ngươi phát qua tin tức." Trương Lãng xoay người, tò mò hỏi, "Có việc? Muốn cùng huynh đệ kết giao bằng hữu." Nghe được Trương Lãng nói chuyện dứt khoát, Triệu Hồng cũng dứt khoát gọn gàng dứt khoát. Không có thời gian, Trương Lãng quay người tiếp tục đi. Có cái gì tốt chành chứ, không phải liền là hảo vận thu hoạch được một cái xứng hảo, tại diễn đàn, thượng truyền video kiếm lời một chút tiền sao? Triệu Tiểu Thiên nhỏ giọng thầm thì, không khéo bị Trương Lãng tất cả đều nghe đi vào. Ngươi nói diễn đàn truyền video, cái gì video? Trương Lãng dừng bước lại quay đầu. Diễn đàn bên trên video không phải ngươi truyền đi lên. Triệu Hồng khẽ nhíu mày. Nếu như chuyện này không phải Trương Lãng làm, vậy liền chứng minh đối phương khẳng định có đồng bạn, một cái độc hành hiệp cùng một cái có đội ngũ người, kết quả kia nhưng là chắc rồi, độc hành hiệp tốt trường không, coi như không thể kéo vào phi ngư bang cũng không có tổn thất gì, có đội ngũ liền không đồng dạng, có đội ngũ liền đại biểu có gia thân. Là thế rơi thứ 3 diễn đàn, làm sao đang lục? Làm thế kỳ 20 Trương Lãng, đương nhiên biết diễn đàn là làm cái gì địa phương, tại Triệu Hồng dạng giải rưới gia nhập diễn đàn thấy được cái kia ta là như thế nào thu hoạch được tự sắt của quân nhân danh hiệu video. Lục Mạn Thiên cái kia lão hỗn đản. Trương Lãng không biết một cái trong trò chơi NLR cỡ là thế nào đăng lục diễn đàn game, nhưng hắn dám cam đoan chuyện này chỉ có Lục Mạn Thiên làm được, cũng chỉ có hắn có biện pháp quay chụp video. Trương Lãng xinh khí không phải video chuyện này, hắn xinh khí chính là Lục Mạn Thiên lại dám không cho hắn chia tiền, mắt nhìn phía dưới nhận được trả tiền số lượng, Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một tia tà ác ý cười. Nhìn thấy Trương Lãng sắc mặt, Triệu Hồng trong lòng liền có phỏng đoán, nhưng vẫn là nhỏ giọng hỏi: "Thật không phải ngươi thượng truyền video?" "Không phải." Trương Lãng vất vất tay, đi hướng tiệm thợ rèn, vừa đi vừa nói: "Có việc, đi trước một bước." Quần cục ca cũng quá ngạ mạ, thật muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ đối phó cổn cả nhị vương từ sao? Triệu Tiểu Thiên đối Trương Lãng ấn tượng thật không tốt. Triệu Hồng cũng rất hài lòng, gật đầu nói: "Có bản lĩnh người đều cái này đức hạnh, hắn lúc này đi tiệm thợ rèn làm gì?" Không phải là đi mua vũ khí đi, cái này hắn cần phải thất vọng, trong lò rèn chỉ có tân thủ gậy gỗ cùng tân thủ láo tràng. Đại ca cầm đao là lục thủy thôn ngoại trừ tân thủ gậy gỗ bên ngoài kiện thứ nhất binh khí, cũng chỉ là ngoại hình doa người, lực công kích cùng tân thủ gậy gỗ đồng dạng chỉ có không một. Triệu Minh Lượng một mặt ý cười muốn trở lấy nhìn Trương Lãng mua sắm vũ khí thất bại lúc biểu lộ. Trương 9, mua trang bị. Đi qua nhìn một chút. Triệu Hồng chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ, cũng không có ý khác. Nhưng khi hắn đi vào tiệm thợ rèn bên cạnh nghe được Trương Lãng về sau, hắn mới may mắn làm ra quyết định này là cỡ nào may mắn. Lão bản, cái này hai kiện trang bị có thể đổi bao nhiêu tiền? Bởi vì sức chịu đựng cùng lực lượng không đủ, Trương Lãng không có cách nào cầm lấy hai kiện trang bị, chỉ có thể mở ra ba lô cũng không biết tiệm thợ rèn lão bản có thể hay không nhìn thấy. Mỗi kiện 20 cái tiền đồng thu về, tiệm thợ rèn lão bản một mặt ta không kiếm tiền biểu lộ. Dù sao giữ lại cũng vô dụng. Trương Lãng đang định đem trang bị giao dịch cho thợ rèn, đột nhiên một đôi đại thủ kéo hắn lại, thu hồi ba lô tránh thoát đại thủ nhìn về phía phá hư chính mình buồn bán người tới, không vui nói, tại sao lại là ngươi? Hai kiện trang bị ta muốn hết, nói cái giá đi. Triệu Hồng thanh âm bên trong ẩn ẩn có kích động, một điểm không có để ý bị mở ra tay. Loại này rác rưởi trang bị ngươi cũng muốn? Trương Lãng hiển nhiên không rõ ràng lắm thế giới thứ ba bên trong chuẩn bị giá trị, liền lấy rì sét khảm đao tới nói. Chỉ so với tân thủ gậy gỗ nhiều một điểm lực công kích, vốn cho rằng là cái rất rưỡi, nhưng nếu như hắn biết thêm ra cái này một điểm lực công kích gì xét khảm đao có thể là toàn bộ tân thủ thôn mạnh nhất vũ khí, hắn liền sẽ không dâng lên ý nghĩ thế này. Người còn có tốt hơn. Lần này không chỉ có triệu hồng kích động, triệu minh lượng cùng triệu tiểu thiên cũng kích động. Không có. Từ ba người trên nét mặt, chương lãng nhiều ít nhìn ra một điểm trong tay trang bị giá trị, đó chính là xa so với hắn tưởng tượng nguồn đáng tiền. Nghe được Trương Lãng trả lời, ba người trên mặt đồng thời tránh qua vẻ thất vọng, thất vọng rất nhanh biến mất, có thể có hai kiện trang bị liền đã không tệ, Triệu Hồng thống khóe mở miệng nói, hai kiện trang bị một kim tệ thế nào? Trương Lãng trong lòng trong bụng nở hoa, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, vốn là không đáng tiền đồ rất rưởi, kết quả lập tức biến thành ổ vàng ổ. Đứng ở một bên tiệm thợ rèn lão bản cũng không có bởi vì suy nghĩ bị cướp mà tức giận, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên nhìn xem. Trong mắt Tựa Hồ đã mất đi ngày hôm qua chuyện lật vật linh hoạt hiện khí tức, xem như kết giao bằng hữu, hai cái kim tệ, đây chính là đã vượt qua giá thị trường rất nhiều. Triệu Hồng mắt thấy Trương Lãng không đáp ứng, chỉ có thể tăng giá, con mắt bốn phía ngắm loạn, nếu là lúc này bị những người khác phát hiện đến tranh đoạt, vậy coi như phiền toái. Thành giao. Trương Lãng mỉm cười đem hai kiện chuẩn bị giao dịch cho Triệu Hồng, giả bộ như rất tùy ý hỏi, các ngươi thật lợi hại, nhanh như vậy liền bạo đến kim tệ, ta đến bây giờ mới phát nổ một ngân tệ. Huynh đệ nói đùa, cái trò chơi này tỷ lệ rơi đồ thấp để cho người ta giận sôi, từ tiến vào trò chơi đến nay, chúng ta cũng bất quá mới tuân ra mười mấy cái tiền đồng, kim tệ là trong hiện thực dùng tiền vũ trụ hối đoái tiền đến. Triệu Hồng đạt được trang bị trước tiên liền trang bị bắt đầu, tâm tình thật tốt hắn cũng không có dấu giếm. Trương Lãng nội tâm nổi lên một tia đắng chát, hắn đến bây giờ còn không biết mình tại sao lại xuất hiện ở cái trò chơi này bên trong, càng thêm không cần nghĩ thế giới hiện thực sự tỉnh, tâm tình buồn bực phất phắt tay, nói cáo biệt, đi. Chờ một chút. Triệu Hồng gọi lại Trương Lãng, nói: "Thêm cái hảo hữu đi, về sau có tốt trang bị không nên quên huynh đệ, giá tiền tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Trương Lãng nghĩ nghĩ, không biết sẽ ở trong trò chơi sinh hoạt bao lâu, nhiều cái bằng hữu luôn luôn tốt, gật đầu hướng Tử Phi Ngư phát một cái hảo hữu xin. "Đây là ta nhị đệ, Bác Minh Ngư, tam đệ Phi Thiên Ngư, về sau nhiều liên hệ." Triệu Hồng là cái người thứ thời, nhìn thấy Trương Lãng giống như là có việc muốn làm, giới thiệu xong hai cái huynh đệ liền rời đi. Đại ca, nhất thủy thập vạn niên sẽ có hay không có đội ngũ của mình. Bác Minh Ngư đồng dạng là người thông minh, căn cứ Trương Lãng biết diễn đàn bên trên thị tần biểu tình về sau, cùng Triệu Hồng sinh ra đồng dạng phỏng đoán. Triệu Hồng huy động trong tay vết rỉ khảm đao, trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười, nói: "Hẳn không có, cho dù có, quan hệ cũng không tốt, không phải cái này hai kiện trang bị không có khả năng đến chúng ta trong tay." Triệu Minh Lượng bừng tỉnh đại ngộ, nếu như Trương Lãng thật sự có đội ngũ, Cái này hai kiện trang bị coi như hắn không cần đến. Cũng sẽ cho mình đội ngũ dùng, kết quả đây, hắn không chỉ có chính mình không cần, ngược lại lấy ra mua, kia hết thảy liền đều sáng suốt. Thế nhưng là hắn vì cái gì không chính mình sử dụng đây? Triệu Tiểu Thiên khó được thông minh một hồi. Triệu Hồng cùng Triệu Minh Lượng trong lòng cả kinh, đúng a, hắn vì thập không chính mình dùng, chướng lãng trong tay rõ ràng cầm một cây tân thủ gậy gỗ, vì cái gì không cần cái này càng thêm tốt hẳn đạo? Vấn đề này bọn hắn coi như suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới. Trương Lãng đi vào trong thôn Lục Mạn Thiên đứng nghiêm vị trí, phách lối quát: "Lão già, đem diễn đàn bên trên tiền kiếm được chia cho ta phân nửa, không phải ngươi nhất định sẽ hối hận. Tuổi trẻ dũng sĩ, hoan nên đi vào thế giới thứ ba, chúc ngươi chơi vui vẻ." Tiêu Chuẩn Chính tức tức trả lời, như cái người máy, hoàn toàn mất đi ngày hồi qua loại tràn ngập trí tuệ cảm giác. Không muốn dại ngu, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Trương Lãng coi là Lục Mạn Thiên là đang làm bộ vươn tay ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện, kết quả đạt được hồi phục giống nhau như đúc. Chưa từ bỏ ý định Trương Lãng xuất ra quách tưởng hoa xám hối tin, đem thư đưa đến Lục Mạn Thiên trước mặt, nhỏ giọng nói, đây chính là vợ ngươi cho ngươi viết tin, nếu là đang dạng ngu, ta có thể xé mở nhìn. Trương Lãng không dám hứa chắc mình có thể xé mở tin, hắn chỉ là nghĩ uy hiếp Lục Mạn Thiên không muốn đang dạng ngu. Nhưng theo tiếp xúc, hắn mơ hồ cảm thấy trước mặt Lục Mạn Thiên không phải đang dạng ngu, mà là thần đốc, tựa như đối mặt một cái người máy. Phát hiện này để Trương Lãng trong lòng có chút đồ đắc hoảng, Lục Mạn Thiên là hắn tại thế giới thứ ba nhận biết người đầu tiên, mới một đêm không thấy, đối phương thế mà biến thành một cái chân chính nở tờ cờ. Tiểu tử thúi, người ở đâu giống cái gì đâu, có để cho người ta ăn cơm hay không? Khoảng cách Trương Lãng cách đó không xa một cái phòng đột nhiên bị mở ra, một cái khác Lục Mạn Thiên một tay bưng bát, một tay cầm đũa, tức giận xong Trương Lãng giống lên hai cuốn họng. Nghe được thanh âm quen thuộc, Trương Lãng biết cái kia mới là thật Lục Mạn Thiên. Trước mắt cái này hẳn là chỉ là một cái thể thân, lập xuống đi hướng ăn cái gì Lục Mạn Thiên, trong lòng có loại nhìn thấy thân nhân cảm giác, không chút khách khí vào nhà, hướng trên bàn cơm liếc một cái, sinh hoạt tiêu chuẩn cũng không tệ lắm, bốn đồ ăn một chén canh. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Trương lão ngồi xuống, Lục Mạn Thiên hỏi thăm. Đương nhiên là ăn cơm, người trên người ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ không nên mời ta ăn cả một đời cơm à? Trương lão cũng không khách khí, cầm chén đũa lên ăn như hổ đói. Rõ ràng không có cảm giác đói bụng, nhưng hắn chính là muốn ăn ít đồ. Ngươi là quỷ chết đói đầu thai a, chừa chút cho ta. Lục Mạn Thiên nhìn thấy Trương Lãng ăn thực sự quá nhanh, sợ bị đối phương ăn sạch, tranh thủ thời gian tọa hạ hướng trong miệng lấy đồ ăn, động tác kia thấy thế nào cũng không giống là một cái lão nhân. Bên ngoài cái kia Lục lão đầu là chuyện gì xảy ra? Cơm nước xong xuôi, Trương Lãng thoải mái dựa vào ghế, chỉ hướng đứng tại cửa thôn như cái đồ ngốc đồng dạng Lục Mạn Thiên. Lục Mạn Thiên hài lòng cầm lấy một cây cây tăm. Một bên sửa răng một bên giải thích, chúng ta dân bản địa cũng là muốn nghỉ ngơi cùng ăn cơm, tại chúng ta nghỉ ngơi lúc ăn cơm, thay thế chúng ta chính là tinh võng đại nhân sáng tạo trí năng hình máy móc, tại thời kỳ viễn cổ game online bên trong, giống các ngươi những người ngoại lai này xưng hô loại này máy móc vì nợ tờ cờ, bởi vì nơi này là tân thủ thôn, tương đối đơn giản dễ hiểu, cho nên bọn hắn trí năng phi thường thấp, ra tân thủ thôn đến thành phố lớn, dân bản địa cùng trí năng hình máy móc trên cơ bản là không có khác biệt. chỉ ít các ngươi kẻ ngoại lai like rất khó phân biệt ra được. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé, truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, sáu trang. Trương Lãng không thể không cảm thán tương lai khoa học kỹ thuật, võng du bên trong dân bản địa thế mà đem mình làm một cái người sống sờ sờ, hơn nữa nhìn bộ dáng bọn hắn với bên ngoài thế giới hiện thực cũng là biết đến. Diễn đàn bên trên tiền chia cho ta phân nữa. Không phải việc này còn chưa xong. Trương Lãng tâm tâm niệm niệm nhớ diễn đàn bên trên những cái kia thu nhập. Không có khả năng. Lục Mạn Thiên dùng sức lắc lắc đầu, đại hữu một bộ muốn tiền không muốn mạng tư thế. Ngươi ở cái thế giới này lại không biện pháp dùng cái nào thế giới tiền, muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Trương Lãng bắt đầu lời nói khách sáo, luôn cảm thấy trước mắt lao ra hỏa này rất kỳ quái, bây giờ suy nghĩ một chút, vừa gặp được Lục Mạn Thiên thời điểm liếc mắt một cái thấy ngay hắn thổ tĩnh. Hiện tại thế mà còn có biện pháp ở bên ngoài kiếm tiền, nếu như biết hắn biện pháp, nói không chừng chính mình cũng có thể thông qua loại phương thức này nghe ngóng phía ngoài thân thể đến tụt cùng ở nơi nào. Thế giới bên ngoài tiền là có thể làm tiến trò chơi, tinh võng đại nhân cho chúng ta dân bản địa truyền thâu rất nhiều hữu dụng ngoại giới tri thức. Lục Mạn Tiên cho Trương Lãng một cái không nên nghĩ được ánh mắt của ta. Trương Lãng im lặng, chính mình còn không có một cái trong trò chơi dân bản địa với bên ngoài thế giới giải nhiều lắm, con ngươi đảo một vòng, nói Ở cái thế giới này, ngươi cũng không cần đến nhiều tiền như vậy." Tinh Vong đại nhân đã từng nói, chỉ cần ta tuẩn đủ tiền, liền có thể đến thế giới của các ngươi đi xem một chút, ta nhất định phải thực hiện cái mục tiêu này." Lục Mạn Thiên hai mắt tỏa ánh sáng. "Ngươi nói là sự thật, thật có thể ra ngoài." Trương Lãng so Lục Mạn Thiên còn kích động hơn, cả người đột nhiên đứng lên. Lục Mạn Thiên gật đầu nói, "Đương nhiên, các ngươi đều có thể tiến đến, chúng ta vì cái gì không thể đi ra ngoài? Tinh Vong đại nhân là sẽ không nói dối." Cần bao nhiêu tiền mới có thể ra đi? Trương Lãng đè xuống nhanh chóng khiêu động trái tim. Người chờ một chút. Lục Mạn Thiên bắt đầu lục tung, tại cầm tới một trang giấy về sau, chiếu vào phía trên tỉ thẩm, cần 100 triệu triệu triệu triệu. Kim tệ chọn vẹn điểm báo 3 phút, Lục Mạn Thiên mới nói ra cuối cùng ba chữ, hắn không phải cả lăng, cho nên những cái kia điểm báo mỗi một cái đều đại biểu cho một cái tính toán đơn vị. Trương Lãng đã bất lực nhà rẽn, hắn thấy đây chính là tinh võng cùng Lục Mạn Thiên mở một trò đùa. Lấy lục mạn thiên tại tân thủ thôn thu nhập, đừng nói cả một đời, coi như một trăm đời cũng không có khả năng lấy tới nhiều kim tệ như vậy. Lui một vạn bước không nói, coi như lục mạn thiên có biện pháp lấy tới nhiều tiền như vậy, tinh vong tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, liền có vô số loại phương pháp thu hồi kim tệ, dù sao cũng phải tới nói một câu, lục mạn thiên khẳng định là bị tinh vong cho lắc lư, đối với chuyện này trương lãng không có nhắc nhở lục mạn thiên, vạn nhất gây nên tinh vong chú ý sẽ không tốt, hán tình cảnh hiện tại phi thường xấu hổ. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Tự tiện sử dụng ta chân dung quyền, tiền chia cho ta phân nửa không quá phận đi." Trương Lãng tiếp tục tranh thủ. "Không có khả năng, coi như ta muốn cho ngươi, Tinh Võng đại nhân cũng sẽ không đồng ý, chúng ta dù sao không phải người của một thế giới." Lục Mạn Thiên cự tuyệt quá nhanh, nhanh đến để Trương Lãng không thể nào tin được hắn. Trương Lãng xuất ra quách tưởng hoa xám hối tin, trước mặt Lục Mạn Thiên lung lay mấy lần, lấy thất vọng khẩu khí nói, "Kia không có cách, xem ra ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp làm tiền." Đây là cái gì? Chừng lãng lắc lư quá nhanh, Lục Mạn Thiên không cách nào thấy rõ ràng phong thư phía trên viết chữ. Vợ ngươi viết cho ngươi sám hối tin, không biết đem thứ này lấy tới diễn đàn bên trên có thể hay không đổi chút tiền. Chừng lãng lộ ra một bộ suy tư dáng vẻ, nói nhỏ, phải gọi tên là gì tốt đâu, Lục Thủy thôn thôn trưởng vì cái gì họ Lục hoặc là ta cùng sát vách Lao Vương không thể không nói cố sự, giống như có chút tụ. Lục Mạn Thiên sắc mặt thật đổi xanh, có thể khẳng định là bị tức đến. Lỗ Muội phun ra hai cỗ nhiệt khí, một lát sau mới tỉnh táo lại, tại không có cầm tới thư tín trước đó, hắn không dám đối Trương Lãng thế nào, vạn nhất Trương Lãng thật đem thư lấy tới diễn đàn bên trên, hắn cùng Lục Thủy thôn đều muốn nổi danh. "Tiền ta là sẽ không cho ngươi, ngươi đem tin cho ta, ta cho ngươi tuyên bố một cái nhiệm vụ, là một cái thù lao siêu cấp phong phú nhiệm vụ." Lục Mạn Thiên một gương mặt mơ cơ hồ nhăn thành quýa. Nghe được nhiệm vụ thù lao, Trương Lãng tinh thần tỉnh táo, trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì. Xuyên dịch ngồi trên ghế cái mông, một mặt không quan trọng, nếu như là trang bị coi như xong, ngươi cũng biết tình huống của ta, hiện tại coi như tại tốt trang bị đặt ở trước mặt, ta cũng không dùng đến. Điểm thuộc tính không có lung tung thêm, không sai. Lục Mạn Thiên nhìn xem Trương Lãng, trong mắt lóe lên dị dạng quan mang, hài lòng gật đầu, ta cam đoan bộ này trang bị ngươi có thể sử dụng. Trương Lãng lần này là thật tâm động, lại la sáo trang, thế giới thứ 3 bên trong tại bạch sắc, lam sắc, kim sắc Tự sắc trang bị bên ngoài còn có một loại phi thường thưa thất trang bị màu lục, đó chính là sáu trang, sáu trang trong đó một kiện trang bị có lẽ không phải rất cường đại, nhưng nếu như tập hợp đủ toàn bộ bộ kiện sáu trang, sẽ kích hoạt ngoài định mức tăng thêm, cái này tăng thêm có thể là gia tăng các loại điểm thuộc tính, cũng có thể là bổ sung các loại uy lực không đồng nhất ý. Nàng, sáu trang luôn luôn là vong du bên trong thần bí, cường đại lại thưa thất trang bị. Ta đối trang bị không phải rất quan tâm. Liên vừa rồi ta còn ra tay hai kiện lam sắc trang bị. Trương Lãng không cho rằng nhiệm vụ này chỉ cấp trang bị, cảm thấy đằng sau hẳn là còn có cái khác chỗ tốt, căn cứ thả rằng tin là có tâm tư, bắt đầu lựa bịp Lục Mạn Thiên. Lúc Mạn Thiên người giả thành tinh, mở mắt ra tùy ý ngắm một chút Trương Lãng, liền biết hắn là tại nói hiệp nói vượng, thế giới thứ 30 bắt đầu vận hành một ngày, lam sắc trang bị nào có tốt như vậy bảo, bất quá nhìn thấy Trương Lãng trong tay phong thư, không thể không thỏa hiệp nói, cho ngươi một cái truyền ẩn tàng chức nghiệp cơ hội. ẩn tàng chức nghiệp rất ít rất cường đại a, thiếu niên. Thành giao. Phất đạn, Trương Lãng lộ ra cao minh xính tiểu dung, đem thư phong đưa cho Lục Mạn Thiên, ẩn tàng chức nghiệp mặc kệ là nghề nghiệp gì đều là cường đại đại danh tử. Lục Mạn Thiên như thiểm điện đem thư phong cướp đoạt quá khứ cất kỹ, sửa sang lại thân thể, ho khan hai tiếng, xuất ra một cái mũ giáp, đặt lên bàn, mở miệng nói, "Kiện trang bị này lấy trước đi, về phần còn lại trang bị tin tức, ngươi có thể đi thôn bên cạnh Vương Tam Thối chỗ nào nghe ngóng." Cảm ơn. Trương Lãng cầm lấy trang bị xem xét, càng xem sắc mặt trở nên càng cổ quái, thỉnh thoảng còn biết xem một chút lục Mạc Thiên. Tha thứ sắc sáo trang một trồng, lục sắc ngũ giáp, lực phòng ngự 23, toàn thuộc tính thêm 2, đẳng cấp nhu cầu 0. Tuyệt đối siêu cấp thực phẩm, toàn thuộc tính thêm 2, thăng cấp 1 mới ra tăng 5 điểm thuộc tính, món này trang bị thì tương đương với thăng lên 2 cấp, biến thái nhất chính là mặc không có bất kỳ cái gì yêu cầu, kiện trang bị này chính là tất cả tân thủ tha thiết ước mơ cực phẩm thần khí. chính là cái này sáo trang danh tự có chút để cho người ta nhức cả trứng. Tha thứ sắt sáo trang, tại tăng thêm lục sắc vũ giáp, Trương Lãng lại một lần đem ánh mắt nhìn về phía Lục Mạn Thiên, luôn cảm thấy đối phương trên đầu có một cỗ lục khí tại bốc lên. Cầm trang bị xéo đi nhanh lên. Lục Mạn Thiên bắt đầu đổi người. Trương Lãng nín cười đi ra Lục Mạn Thiên nhà, lúc này nhiệm vụ bảng cũng xuất hiện biến hóa, trước đó nhiệm vụ biến mất đổi thành chuyển chức gần tầng chức nghiệp nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1: Tập hợp đủ tha thứ sắt sáo trang. Không có giới thiệu là nghề nghiệp gì, chỉ có đơn giản một câu, coi như không có nhiệm vụ này, Trương Lãng cũng sẽ nghĩ biện pháp tập hợp đủ 6 trang, mặc vào lục sắc mũ giáp, cảm giác thân thể một chút biến nhẹ rất nhiều, trên tay cũng càng thêm có sức lực, mấu chốt nhất là có thể ẩn tàng lục sắc quang mang, mở ra ẩn tàng quang mang công năng về sau, mũ giáp liền biến thành một kiện phổ thông bạch sắt trang bị. Chương 11, Vương ba chân. Lão bản, đến 10 cái bình máu nhỏ Tâm Tỉnh thật tốt, Trương Lãng tốn hao một ngân tệ tại tiệm thuốc mua 10 cái bình máu nhỏ, nhỏ thuốc đỏ, trong thời gian ngắn có thể khôi phục 20 điểm HP, vừa vặn thích hợp Trương Lãng sử dụng. Mua xong bình máu đi ra Tân Thủ thôn, có lục sắc ngũ giác thuộc tính tăng thêm, Trương Lãng cũng không cần tại cẩn thận từng ly từng tí đánh cấp 1 Gargon, trực tiếp đi hướng Cảng Sa Sôi, một bên tìm kiếm Vương Tam Thối chỗ sắt vật thôn, một bên đánh quái. Vì không bị người phát hiện tiểu tinh linh tồn tại, Trương Lãng một mực tìm kiếm ít người địa phương đánh quái luyện cấp Thời gian dần trôi qua khoảng cách lục thủy thôn càng ngày càng xa, gặp phải quái vật đẳng cấp cũng thay đổi thành cấp 5 manh thú hổ. Lang. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua, Trương Lãng cùng Tiểu Tinh Linh đã cấp đạt đến cấp 5, bình máu nhỏ còn có 5 cái, lúc này Trương Lãng cũng không biết người ở chỗ nào, dù sao chính là đánh một chút ngừng ngừng một mực hướng một cái phương hướng đi. Có cái thôn. Đi ra một mảnh rừng rậm, Trương Lãng thấy được một cái thôn nhỏ, thôn quy mô so lục thủy thôn nhỏ hơn rất nhiều, bên ngoài đơn giản vây quanh một vòng hàng rào tưởng. Xuyên thấu qua hàng rào tưởng có thể nhìn thấy bên trong chỉ có một người. Vương Tam Thối. Tiến vào thôn, Trương Lãng Liếc nhìn đứng ở chỗ đó đầu người trên đỉnh bà chưa to. Vương Tam Thối một bộ giàn thương bộ dáng, xoa nắng hai tay, cười nói, "Hoang nên đi vào sắt vại thôn, khách quan, có gì cần sao?" Tiểu điểm có rất nhiều khó gặp đồ tốt. Thật đúng là một cái sắt vại thôn. Trương Lãng mắt nhìn nhiệm vụ bảng phát hiện nhiệm vụ cũng không có phát động, cũng không nóng nảy, hỏi, "Có cái gì tốt đồ vật, trước hết để cho ta xem một chút." Các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi lít nha lít nhít xuất hiện tại trường lãng trước mắt, vừa đi vừa về nhìn hai lần hết lần này tới lần khác chính là không có chính mình cần tha thứ sắc sáo trang, có hơi thất vọng chỉ vào một cái sách vở bộ dáng đồ vật hỏi, đây là sách kỹ năng sao? Không phải. Nghe được Vương Tam Thối trả lời, Trương Lãng có chút thất vọng. Đây là có thể gia tăng điểm thuộc tính cổ thư, một bản gia tăng một điểm, cổ thư phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, chỉ có tiểu điểm còn bảo lưu lấy năm bản, khách quan nếu như muốn hết Có thể bớt 20% nha. Vương Tam Thối không hổ là dân thương, trước ném ra ngoài điểm thuộc tính cái này sức hấp dẫn 10 phần mồi nhử, sau đó lại đưa ra đánh gậy bán ra. Bao nhiêu kim tệ? Trứng Lãng tốt ra, điểm thuộc tính tại game online bên trong thủy chung là trọng yếu nhất, thăng cấp không phải là vì mấy cái kia điểm thuộc tính sao? Năm bản cổ thư chính là 5 điểm thuộc tính, tương đương với tăng lên cấp 1. Vương Tam Thối giả ra một mặt thịt đau dáng vẻ, nói, 100 kim tệ một bản, năm bản tổng cộng 500 kim tệ. Trương Lãng mắt nhìn trong ba lô 2 kim tệ, đây là mua 2 kiện trang bị đổi lấy, muốn dựa vào chính mình góp đủ 500 kim tệ là không thể nào, tâm tư chuyển động ở giữa rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp. Điều ra hảo hữu cột bên trong duy nhất một cái hảo hữu tử phi ngư, có thể ra tăng điểm thuộc tính cổ thư có hứng thú hay không? 200 kim tệ một bản, một bản chỉ có thể thêm một điểm thuộc tính. Trương Lãng biết điểm thuộc tính tầm quan trọng, cảm thấy song phương cũng coi là quen biết, chỉ đem giá tiền tăng lên một lần, phát ra tin tức về sau. Trương Lãng bắt đầu suy nghĩ ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ. Thử nghiệm đem Lục Sắc Mũ Giáp ẩn tàng quang mang công năng đóng lại, Vương Tam Thối không có bất kỳ cái gì phản ứng, y nguyên vẫn là bộ kia gian thương bộ dáng, xem ra không phải rựao vào Lục Sắc Mũ Giáp đến phát động, chẳng lẽ là đẳng cấp không đủ. Nghĩ tới đây, Trương Lãng đi ra thôn nhỏ, tại bốn phía tìm kiếm quái vật, một bên đánh quái một bên chờ đợi Tử Phi Ngư tin tức. Làm Trương Lãng lên tới cấp 6 về sau, Tử Phi Ngư còn không có về tin tức, Trương Lãng trên người đỏ bình đã sử dụng hết. Không có huyết dược đánh quá hiệu suất lại chậm rất nhiều, trong lúc đó cũng phát nổ mấy lần trang bị, kết quả đều là một chút vô dụng rất rưởi, không phải tân thủ gậy gỗ chính là tân thủ áo choàng, hiện tại hắn cuối cùng biết đạo tử không phải cá vì sao lại ra hai kim tệ mua của hắn trang bị. Cấp 6 sau chương lãng thử nghiệm lần nữa đi vào vương tam thối bên người, muốn phát động ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ. Khách quan muốn cổ thư cần phải nắm chặt, sát vạch thôn mặc dù chỗ lợi tránh, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ bị những người khác phát hiện. Vương Tam Thối nhìn thấy Trương Lãng lần nữa trở về, cố ý nhắc nhở một chút. Trương Lãng đương nhiên biết sẽ bị những người khác phát hiện, nhưng hắn trên thân không có tiền có thể làm sao? Những người khác có thể từ hiện thực chuyển tiền vào, hắn lại không được, chỉ có thể đem hy vọng thả trên người Tử Phi Ngư, hy vọng đối phương có thể nhanh lên về tin tức. Trong lúc rảnh rỗi Trương Lãng tò mò hỏi, một người có thể sử dụng mấy quyển cổ thư? Vấn đề này cũng không phải lung tung hỏi, có thể ra tăng điểm thuộc tính đồ vật khẳng định có hạn chế, đây là vong du tác phong trước sau như một Vương Tam thối do dự một chút, hiển nhiên không muốn nói, nhìn chờ lấy trả lời Trương Lãng, lại không thể không nói, mở miệng nói, một người chỉ có thể sử dụng một bản. Trương Lãng lộ ra một bộ ta liền biết biểu lộ, âm thầm tính toán, chính mình sử dụng một bản lưu một bản, sau đó cho Tử Phi Ngư ba quyển. Có bao nhiêu, ta muốn hết. Tử Phi Ngư rốt cục nhắn lại. Nhìn thấy Tử Phi Ngư tin tức, Trương Lãng khẽ miệng hơi vện, liền biết đối phương sẽ không có kệ mà cả, trả lời, ba quyển. Một người chỉ có thể sử dụng một bản, bất quá muốn trước tiền, sau đó ta mới có thể cho người cổ thư. Không có vấn đề, cửa thôn giao dịch. Ta đi chủ tiền lập tức quay lại, trong thời gian này đồ vật không thể bán cho người khác, ta thế nhưng là nhận biết Lục Mạn Thiên cùng Quách Tưởng Hoa người. Trương Lãng đang tính toán trước khi rời đi, có chút không yên lòng vương tam tối, mặc dù nơi này rất là tránh, nhưng vẫn là có khả năng bị những người khác phát hiện, vì đạt được năm bản cổ thư, ngay cả Lục Mạn Thiên cùng Quách Tưởng Hoa đều rời ra. Nghe được tên của hai người, Vương Tam Thối lộ ra một tia vẻ hối ức, đưa tay ra nói, hai cái kim tệ tiền đặt cọc, trong vòng 1 ngày không trở lại, ước định hết hiệu lực, tiền đặt cọc không hủy. Làm sao ngươi biết ta chỉ có hai cái kim tệ, chẳng lẽ sẽ mắt nhìn xuyên tường không thành? Trong lòng nghĩ như vậy, Trương Lãng vẫn là đem chỉ có hai cái kim tệ giao cho Vương Tam Thối, rời đi về sau nhịn không được nhà rảnh, thế giới thứ 3 dân bản địa đều là tiền tệ. Hưu Kinh vô hiểm trở lại Lục Thủy thôn cửa thôn, Tử Phi ngư ba huynh đệ đã sớm chờ ở chỗ nào? Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về nơi xa, nhìn ra được trong lòng rất sốt ruột. Nhìn thấy Trương Lãng tới, Từ Phi Ngư trực tiếp phát ra xin giao dịch, Trương Lãng cũng nghiêm túc đảo mắt 600 kim tệ tới tay, đạt được kim tệ về sau nói, sau một tiếng, ở chỗ này cầm cổ thư. Đại ca, tiểu tử này sẽ không lừa gạt chúng ta đi, 600 kim tệ mặc dù không phải đồng tiền lớn, nhưng cứ như vậy bị lừa đi, có phải hay không quá bị thua thiệt. Phi Thiên Ngư Triệu Tiểu Thiên nhìn xem Trương Lãng tới lui vội vàng, có chút không yên lòng. 600 kim tệ có thể xem thấu một người, cũng không tính ngăn thiệt tỏi. Từ Phi Ngư vung tay lên, rời đi cửa thôn đi hướng bên ngoài, vừa đi vừa nói, không thể lãng phí thời gian một tiếng, đi luyện cấp, đợi lát nữa tại đến, ba quyển cổ thư ba người chúng ta vừa vặn một người một bản. Trương Lãng trở lại Vương Tam Thối chỗ đơn sơ thôn, bỏ ra 500 kim tệ đem năm bản cổ thư ra mua, chính mình trước dùng một bản, chỉ gặp cổ thư trong tay biến thành một đạo bạch quang, sau đó quang mang tan vào trong thân thể, mở ra giao diện thuộc tính. quả nhiên nhiều hơn 1 điểm không có phân phối thuộc tính, tại xuất ra một bản cổ thư đặt ở trên tay, một điểm phản ứng đều không có, Vương Tam Thối nói không sai, một người chỉ có thể sử dụng một bản. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên không có phân phối 24 điểm thuộc tính, Trương Lãng hiện tại là cấp 6, vốn nên là có 25 điểm thuộc tính, tăng thêm 1 điểm lực lượng cùng 1 điểm sức chịu đựng, còn thừa 23 điểm, vừa rồi lại dùng một bản cổ thư đạt được 1 điểm thuộc tính, cho nên biến thành 24 điểm. Chương 12: Tinh anh Ma Lang Nhìn xem giao diện thuộc tính, Trương Lãng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đang tiếp thụ ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ thời điểm, Lục Mạn Thiên cho một kiện lục sắc ngũ giáp, hiện tại lục sắc ngũ giáp đã xác định không thể phát động tiếp xuống nhiệm vụ, khẳng định như vậy còn có cái khác nhắc nhở, nhớ đến lúc ấy Lục Mạn Thiên mơ hồ nói qua điểm thuộc tính sự tình. Trương Lãng vừa quan tâm, đem tất cả điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại trí lực bên trên, ban đầu thuộc tính 15 điểm trí lực, hiện tại tăng thêm 24 điểm thăng cấp thuộc tính, trí lực một chút biến thành 39 điểm. Cái này cũng chưa tính lục sắc ngũ giáp gia tăng 2 điểm. Hiện tại Trương Lãng thuộc tính như sau. Lực lượng 1, trang bị bổ sung thuộc tính 2. Thể lực 0.1, trang bị bổ sung thuộc tính 2. Nhanh nhẹn 0.1, trang bị bổ sung thuộc tính 2. Sức chịu đựng 1, trang bị bổ sung thuộc tính 2. Trí lực 39, trang bị bổ sung thuộc tính 2. Trương Lãng đem tất cả thuộc tính đều thêm tại trí lực bên trên về sau, Vương Tam Thối thân ảnh một trận mơ hồ, quần áo trên người trở nên rách tung toé. Sắc mặt cũng biến thành có chút suy yếu, điếc quấn nói: "Tuổi trẻ dũng sĩ, ngươi có thể trợ giúp ta đem thôn phía ngoài một đầu ma lang giết chết sao? Từ khi nó xuất hiện tại ngoài thôn, người bên ngoài vào không được, lão hủ cũng không dám ra ngoài, chỉ cần ngươi có thể giết kia đầu xúc sinh, lão hủ có thể cho ngươi một kiện gia truyền bảo." Bối rốt cục phát động nhiệm vụ, Trương Lãng ngược lại không đổi, thông qua cùng Lục Mạn Thiên tiếp xúc, Trương Lãng minh bạch một cái đạo lý, đó chính là không thể đem những này dân bản địa xem như trong trò chơi NPC. Muốn đem bọn hắn nhìn thành cũng giống như mình người, chỉ có dạng này mới có thể từ trên người bọn họ lấy tới chỗ tốt. Trương Lãng rất khó khăn mở miệng nói, phía ngoài kia đầu ma lang quá cường đại, trên người của ta ngay cả kiện da dáng trang bị đều không có, thực sự không phải là đối thủ của nó a. Vậy làm sao bây giờ? Mai mới chờ đến lúc đến một cái kẻ ngoại lai, lần tiếp theo còn không biết lúc nào mới có người tới nơi này. Vương Tam Thối có chút không biết làm sao. Nhìn thấy Vương Tam Thối đầu óc chậm chạp, Trương Lãng chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở Nếu là có cao cấp trang bị cùng cao cấp khôi phục dược thủy, có lẽ ta một người cũng có thể giết chết kia đầu ma lang. Vương Tam thối do do dự dự xuất ra hai chiếc bình, vạn phần không muốn đưa cho Trương Lãng, thấp giọng nói, đây là khôi phục nhanh chóng dược thể, là lão hủ nửa đời người đổ tốt, hy vọng thiếu hiệp có thể sớm một chút giết chết ma lang, để sát vạch thôn mau chóng khôi phục lại trước kia an bình bộ dáng. Lao trưởng yên tâm, tiểu tử nhất định sớm ngày giết chết ma lang. Trương Lãng không chút khách khí tiếp nhận hai bình khôi phục dược thể. Trong nháy mắt khôi phục dự để, khôi phục không chỉ có là HE, còn có MP, trong nháy mắt khôi phục 50% lượng máu cùng MP, quả thực là khôi phục trong dự cực phẩm, cái này nhất định phải giữ lại về sau dùng. Trứng Lãng ra thôn thời điểm, quả nhiên thấy một cái hình thể to lớn sói ngăn tại cửa thôn, như con nghe hình thể, Luguu hai mắt nhìn chằm chằm Trứng Lãng, nước miếng trong miệng thỉnh thoảng nhỏ xuống tại mặt đất, lóe hàn quang vô cùng sắc bén móng vuốt tại mặt đất chậm rãi ma sát. Tinh anh Ma Lang, cấp 6, thổ tính. Muốn xem xét một chút Ma Lang thuộc tính, kết quả ngoại trừ dấu chấm hỏi cái gì cũng không thấy, duy nhất có thể xác định là một cái cấp 6 tinh anh Ma Lang, nhớ tới vừa mới tiến trò chơi gặp phải cấp 1 tinh anh gà con đều khó như vậy chứ, hiện tại cái này tinh anh quái là cấp 6, bằng một mình hắn chỉ sợ rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Trương Lãng triệu hồi ra tiểu tinh linh, muốn thử một chút Ma Lang uy lực, hô, tiểu linh, bên trên. Tiểu tinh linh chịu mệt nhọc phóng tới Ma Lang, giơ lên trong tay ma pháp trượng đập vào Ma Lang đỉnh đầu. Một cái giảm 3 chỉ số tổng ma sói đỉnh đầu phiêu khởi, nhìn thấy số này giá trị, Trương Lãng nhịn không được nhíu lông mày, lên tới cấp 6 sau tiểu tinh linh lực lượng cũng đến 6 điểm, tại tăng thêm đũa phép tăng thêm thế mà chỉ đánh ra một cái giảm 3 lượng máu, có thể thấy được cái này ma lang lực phòng ngự rất biến thái. Nhận công kích ma lang đột nhiên hướng không trung nhảy lên, tiểu tinh linh không nghĩ tới ma lang thế mà lại nhảy dựng lên công kích, sơ ý một chút bị móng vuốt đụng một cái, kết quả một cái giảm 10 chỉ số từ tiểu tinh linh trên đầu bay ra. Lực công kích so lực phòng ngự còn muốn biến thái. Trương Lãng tuyệt vọng rồi, nếu như bây giờ có thể sử dụng ma pháp. Dựa vào hắn cùng tiểu tinh linh siêu cao trí lực, rất đơn giản liền có thể giải quyết Ma Lang, nhưng mấu chốt là hiện tại bọn hắn đều không có kỹ năng, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Đành phải tìm người hỗ trợ, may mắn lưu thêm một bạn cổ thư. Trương Lãng vòng qua Ma Lang rời đi cửa thôn, nhìn thấy Ma Lang cũng không có truy kích, Trương Lãng kìm lòng không được nhẹ nhàng thở ra. Trở lại Lục Thủy thôn vừa vặn gặp được đánh quái trở về Tử Phi Ngư, trước tiên đem 3 quyển cổ thư giao dịch cho Tử Phi Ngư. "Cảm ơn." Đạt được cổ thư Tử Phi Ngư ba người phi thường cao hứng, ngay trước mặt Trương Lãng trực tiếp sử dụng, 3 quyển cổ thư tại 3 người trong tay hóa thành bạch quang. "Ta chỗ này còn có một bản cổ thư, ngụ xin các ngươi ba cái hỗ trợ đánh một cái tinh anh quái, có hứng thú hay không?" Trương Lãng dò hỏi. "Tinh anh quái ở đâu?" Tử Phi Ngư âm thầm trừng mắt liếc nhanh mồm nhanh miệng phi thiên ngư. Hắn bộ dạng này rất dễ dàng gây nên người khác phản cảm, nghe giống như là muốn đoạt quái giống như. Không có ý tứ, huynh đệ của ta từ trước đến nay đều là cái này tính xấu, làm sao đều không đổi được. Tử Phi Ngư trước hướng Trương Lãng xin lỗi, sau đó mới dò hỏi, là cấp mấy tinh anh quái? Cấp 6 Ma Lang. Tử Phi Ngư nhỏ giọng thầm thì, ta hiện tại là cấp 8, hai người bọn họ đều là cấp 7, có thể thử một chút. Tinh anh quái rất phiền phức sao? Trương Lãng biết tinh anh quái rất khó đánh. Nhưng không nghĩ tới thế mà khó như vậy đánh." Từ Phi Ngư cười khổ nói, "Không phải tinh anh quái rất khó đánh, là trang bị rất khó khăn bảo. Đến bây giờ ta hai cái này huynh đệ cầm vẫn là tân thủ gậy gỗ, nếu có thích hợp trang bị, đừng nói là tinh anh quái, liền xem như đầu lĩnh quái cũng không thành vấn đề." "Đúng vậy à, cái trò chơi này tỉ lệ rơi đồ thực sự quá thấp, ngoại trừ đồ tân thủ chuẩn bị, liền không nổ qua cái khác trang bị." Bác Minh Ngư lên tiếng phụ họa, Phi Thiên Ngư ở một bên lắc đầu. "Tiểu Thiên Lượng Tử đi nhiều mua chút bình máu, Tinh Anh Ma Lang không phải trong thời gian ngắn có thể giết chết. Tử Phi Ngư để hai cái tiểu đệ đi mua thuốc, hắn lưu lại nhìn về phía Trương Lãng hỏi, "Tuân gia trang bị làm sao chia?" Đánh bộ chia trang bị là võng vũ lớn nhất đặc sắc, nghe được Tử Phi Ngư tra hỏi, Trương Lãng phảng phất về tới trốn học đi quán net trung học thời đại, rất mau trở lại qua thần, cười nói, "Trang bị có thể chia đều, nhưng ta cần quyền ưu tiên lựa chọn." Sở dĩ muốn một cái quyền ưu tiên lựa chọn Trương Lãng là lo lắng Ma Lăng sẽ tuôn ra tha thứ sắc sáo trang hay là ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ vật phẩm, lo trước khỏi họa dù sao cũng so sau đó nổi tranh chấp muôn tốt. Không có vấn đề, Tinh Anh quái là ngươi phát hiện, phát nổ trang bị ngươi chọn trước cũng là chuyện đương nhiên. Tử Phi Ngư lộ ra rất hào phóng, rất nhanh đi mua thuốc hai người liền trở lại, tại Tử Phi Ngư ánh mắt ra hiệu dưới, Bác Minh Ngư giao dịch cho Trương Lãng 100 bình máu nhỏ, Trương Lãng cũng không khách khí, cái gì cũng không nói trực tiếp nhận lấy. Một nhóm 4 người trùng trùng điệp điệp đi hướng Ma Lang Chố Thôn. Chương 13: Giết chết Ma Lang. Nhìn thấy Ma Lang về sau, Tử Phi Ngư sắc mặt nghiêm túc nói, "Ta nhị đệ Bắc Minh Ngư cấp 10 về sau dự định chuyển chức lấy phòng ngự lực tăng trưởng kỵ sĩ, hắn điểm thuộc tính đều thêm tại thể lực cùng sức chịu đựng bên trên, HP cùng phòng ngự cũng không tệ, để hắn ở phía trước đỉnh lấy Ma Lang công kích, Tam đệ Phi Thiên Ngư nghị chuyển chức thích khách, thuộc tính đều thêm tại nhanh nhẹn cùng lực lượng bên trên là cái có chút lực công kích ra dọn." chỉ có thể ở một bên ngẫu nhiên phát động. Công kích, ta muốn làm cái chiến sĩ, chịu ma lang mấy lần công kích cũng không có vấn đề, không biết Miên huynh dự định chuyển nghề nghiệp gì, thuộc tính là thế nào phân phối. Từ Phi Ngư tương lai là muốn làm bang chủ người, loại này ra lệnh tư thế quả thật có chút lãnh đạo bộ dáng, đáng tiếc Trương Lãng không ăn hắn một bộ này, giả dạng làm một cái vong du tiểu bạch đinh nói, ta nghĩ chuyển chức làm ma pháp sư, điểm thuộc tính đều thêm tại trí lực bên trên. Nghe được Trương Lãng đem thuộc tính đều thêm tại trí lực bên trên, Từ Phi Ngư có chút kinh ngạc, thế giới thứ 3 cùng cái khắc võng vũ khác biệt, cấp 10 về sau mới có thể chuyển chức học tập kỹ năng, cái này khiến những cái kia nghi chuyển chức ma pháp sư người phi thường thống khổ, giai đoạn trước điểm thuộc tính thêm tại trí lực bên trên là vô dụng nhất lựa chọn, thế nhưng là về sau muốn chuyển chức ma pháp sư nhất định phải thêm tại trí lực bên trên, nếu như thêm tại cái khác thuộc tính bên. Trên, chuyển chức về sau liền sẽ thiếu ma pháp lực công kích, cho nên những cái kia nghi chuyển chức ma pháp sư cũng sẽ ở Tân Thủ thôn tìm kiếm một cái thích hợp đội ngũ, dù là dùng tiền cùng người tổ đội, cũng không ai nguyện ý đơn độc luyện cấp, không thể thêm cái khác điểm tê. Hộ tính, tại không có kỹ năng thời điểm luyện cấp thực sự quá chậm. Trước tổ đội, Từ Phi Ngư hướng Trương Lãng phát ra xin gia nhập tổ đội, chờ Trương Lãng đồng ý về sau, nói, "Bác Minh Ngư cùng ta tấn công chính diện Ma Lang, Nhất Thủy thập vạn niên cùng Phi Thiên Ngư từ mặt bên nhắm ngay cơ hội công kích, hai người các ngươi phải tận lực bảo vệ tốt an toàn của mình." Trương Lãng nhẹ gật đầu, không cần Tử Phi Ngư nhắc nhở, hắn cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình không treo rơi, mặc dù nơi này là Tân Thủ Thôn, nhưng cấp 5 về sau Tử Vong Y Nguyên sẽ tổn thất trước mắt điểm kinh nghiệm một nửa, trang bị cũng có khả năng rơi xuống, hắn cũng không muốn đem còn không có mang nóng hội lục sắc mũ giáp cho Tuân gia đi, ai ngờ đạo tử không phải cá bọn hắn nhặt được có thể hay không trả lại hắn, đây chính là Tân Thủ thần khí cấp bậc trang bị, nếu là bán đi tuyệt đối là giá. Trên trời Từ Phi Ngư cùng Bắc Minh Ngư giã tay trước nội công kích, hai người lực phòng ngự cùng HP cũng không tệ, Ma Lang mỗi lần công kích nhiều nhất chỉ có thể mang đi 1 2 chục điểm huyết, hai người bọn họ vừa đi vừa về thay Phiên Đình lấy Ma Lang công kích uống thuốc, để chiến đấu tới hữu kinh vô hiểm, Phi Thiên Ngư công kích là ở đầy tất cả mọi người cao nhất, có đôi khi vậy mà có thể đánh ra rạm 30 lượng máu, cái này khiến Trương Lãng đối cái này luôn luôn dễ dàng xúc động ra hỏa nhìn với. Con mắt khác. Trên thực tế, tại Trương Lãng quan sát bọn hắn thời điểm, Bọn hắn cũng đang quan sát Trương Lãng, nhất là Tử Phi Ngư khi nhìn đến Trương Lãng đánh ra tổn thương về sau, trong lòng nhận đồng Trương Lãng đem tất cả thuộc tính đều thêm tại trí lực bên trên, nhưng cùng lúc lại có chút không hiểu, vì cái gì một cá biệt điểm thuộc tính đều thêm tại trí lực bên trên người sẽ đơn độc luyện cấp, hiệu suất như vậy thực sự quá chậm. Một trận chiến đấu ngay tại loại này đều mang tâm tư bên trong kết thúc. Theo Ma Lang phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, thi thể rốt cục ngã trên mặt đất, ước chừng 2 3 giây qua đi, vang một tiếng vang lên. Ma lang thi thể biến mất, hiện trường tuân gia rất nhiều đồng tệ, trong đó còn có mấy cái chiếu lấp lánh ngân tệ, hấp dẫn nhất ánh mắt vẫn là trang bị. Ma lang tổng cộng tuân gia 5 kiện trang bị, trong đó 4 kiện bạch bản trang bị không có gây nên chú ý, bốn người ánh mắt đều bị một kiện lóe lam sắc quang mang trường kiếm hấp dẫn. Đại ca, là lam trang, đây nhất định là thế giới thứ 3 tuân gia kiện thứ nhất lam trang. Phi Thiên Ngư kích động hướng đi trước, muốn nhặt lên trên đất trường kiếm. Tiểu Thiên Tử Phi Ngư lên tiếng ngăn cản Kích động Phi Thiên Ngư, hắn so Phi Thiên Ngư còn muốn đạt được món kia trang bị, trường kiếm đúng lúc là hắn có thể sử dụng, nhưng hắn không có quên trước đó đã đáp ứng Trường Lãng điều kiện, vì không để Trường Lãng hiểu lầm, kịp thời lên tiếng ngăn cản Phi Thiên Ngư. "Đại ca." Phi Thiên Ngư nhìn thấy Tử Phi Ngư hướng hắn lắc đầu, lâu dài sinh hoạt chung một chỗ, tự nhiên biết đối phương nghĩ biểu đạt ý tứ, mặc dù trong lòng tràn ngập không hiểu, nhưng vẫn là cách xa trên đất cái kia thanh trường kiếm màu xanh lam. Tại ba người nhìn chăm chú, Trương Lãng nhặt lên trường kiếm thất vọng thầm than khẩu khí, Lam Sắc Trang bị tại không có dám định trước đó, chỉ có thể nhìn thấy thuộc tính cơ sở, khi thấy đeo cần 15 lực lượng thời điểm, quả quyết hướng Tử Phi Ngư phương hướng quang ra, hào sảng nói, không thích hợp ta, nó là của ngươi. Đa tạ. Tử Phi Ngư không có trước tiên xem xét trường kiếm thuộc tính, giọng nói chuyện có áp chế không nổi kích động, đây chính là Lam Sắc Trang bị, vẫn là có giá trị nhất vũ khí, dù là hắn mặt ngoài giả bộ tại bình tĩnh, Trong lòng cũng đã sớm kích động không cách nào bình tĩnh. Trương Lãng không quan trọng nhún nhún vai, tiếp tục đem trên đất trang bị đều nhặt lên, quần áo cần sức chịu đựng 3, từ bỏ, giày cần nhanh nhẹn 4, từ bỏ, đại đao cần lực lượng 10, từ bỏ, bao cổ tay cần sức chịu đựng 5, từ bỏ, xem hết 4 kiện trang bị, khổ cực phát hiện không có một kiện có thể sử dụng. Những trang bị này ta đều không cần đến, cho hết các ngươi, tùy tiện cho điểm kim tệ ý tứ ý tứ là được. Trương Lãng đem 4 kiện trang bị giao dịch cho Từ Phi Ngư. Mỉm cười nhìn xem tử phi ngư, hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ chỉ y tư y tứ, khỏi cần phải nói, liền kêu một thanh trường kiếm màu xanh lam, liền phải để tử phi ngư ra điểm huyết, nếu là kim tệ giao ít, chính hắn trong lòng chỉ sợ đều sẽ không có y tứ. Tử phi ngư lúc này vừa vận tra xét song trường kiếm thuộc tính cơ sở, trên mặt có không che giấu được cuồng hỷ, chỉ là thuộc tính cơ sở liền để hắn rất hài lòng, trở lại trong thôn giám định về sau sẽ chỉ làm hắn càng cao hứng, lập xuống vung tay lên trực tiếp giao dịch cho trương lãng một vạn kim tệ. Thân thiết vô vô Trương Lãng bà bài, cười nói: "Nhân tình này huynh đệ nhớ kỹ, về sau có việc nói chuyện." Trương Lãng cười: "Người bạn này có thể giao, hơn nữa còn có thể thâm giao." Trương Lãng kết giao bằng Hữu Phi thượng cẩn thận, nhưng làm một khi trở thành bằng hữu, đó chính là thật bằng hữu. Trong thôn có cái dân bản địa, chỗ của hắn có thể mua được một chút vật ly kỳ cổ quái, các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú có thể vào xem. Trương Lãng cũng không sợ trước đó dùng cổ thư hô tử phi ngư kim tệ sự tình bị vạch trần. Dù sao Vương Tam Thối chỗ nào đã không có cổ thư, Từ Phi Ngư lại là người thông minh, nhất định có thể nghĩ đến chương lãng từ chỗ của hắn kiếm lợi một chút kiếm tệ, hắn tuyệt đối sẽ không chạy tới hỏi Vương Tam Thối cổ thư bao nhiêu kim tệ một bản, đây không phải một người thông minh sẽ làm ra tới sự tình. Còn có dạng này người, đi xem một chút. Bốn người cùng một chỗ tiến vào thôn, Vương Tam Thối trên thân rách dưới quần áo đã không có, lại biến trở về đến cái kia một mặt gian thương dáng vẻ. Đã tạ bốn vị dung sĩ đem làm hại một phương ma lang giết đi. Vương Tam Thối nhìn thấy Trương Lãng bốn người vào thôn lập tức lên tiếng chào hỏi. "Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ diệt trừ ma lang, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 500." Mỗi người đều nhận được hệ thống nhắc nhở âm, theo thanh âm nhắc nhở biến mất, Phi Thiên Ngư cùng Trương Lãng trên thân đồng thời sáng lên một đạo bạch quang thăng cấp. "Vẫn là làm nhiệm vụ thăng cấp nhanh a." Trương Lãng không nghĩ tới Tử Phi Ngư bọn hắn cũng có thể phân đến kinh nghiệm, sau đó cũng liền bình thường trở lại, nhiệm vụ này rất rõ ràng một người không cách nào hoàn thành, chỉ có thể tổ đội làm. Đối với Trương Lãng đề ý nhất chính là Vương Tam Thối ra truyền bảo bối, hắn không phải rất muốn cho người khác biết trang bị màu lục sự tỉnh. Chương 14: Thu yêu. Vương Tam Thối cũng rất hiểu chuyện, chỉ là cho 4 người điểm kinh nghiệm, cũng không có nói ra truyền bảo bối sự tỉnh. Tử Phi Ngư ba người tại Vương Tam Thối trong cửa hàng mua vài thứ, sau đó Tử Phi Ngư hài lòng hướng về phía Trương Lãng nói, nơi này quái vật đẳng cấp quá thấp, không thích hợp chúng ta luyện cấp, đi trước, có việc tùy thời liên hệ. Trương Lãng đưa mắt nhìn Tử Phi Ngư ba người rời đi. Biết hắn là cố ý đi, trong lòng đối tử phi ngư hảo cảm lại có tăng lên. Ma Lang đã bị giết, cái này đem ngươi ra truyền bảo bối lấy ra rồi. Vương Tam thối một gương mặt mo jun lên đến mấy lần, mới bất đắc dĩ từ phía sau lưng xuất ra một cái lóe lục sắc quang mang áo choàng, nhẹ nhàng ma sát áo choàng, khắp khuôn mặt là vẻ hối ức, nhẹ giọng nỉ non, "Kiện trang bị này là tiểu hoa năm đó giao cho ta đảm bảo, đã ngươi nhận biết tiểu hoa cùng mạn tiên ca, hiện tại ta liền đem nó giao cho ngươi, nhất định phải thích đáng sử dụng." Ngàn vạn không thể có chỗ tổn thương. Lấy ra a ngươi. Nghe Vương Tam Thối giải dòng văn tự, Trương Lãng trực tiếp từ trong tay hắn đem áo choàng đoạt lại, rõ ràng là Quách Tưởng Hoa đổ vật lại cứng rắn nói thành chính mình bảo vật ra chuyện, thật không hổ là nệ gia Lục Mạn Thiên gốc từ người, da mặt không phải bình thường hai dạy. Tha thứ sát sáo trang bộ kiện một chồng, lục sắc cáo choàng, phòng ngự 23, toàn thuộc tính thêm 2, cần chờ cấp không. Quả nhiên là Tha thứ sát sáo trang, không kiệm chờ đợi trang bị bên trên áo choàng. Tại áo choàng thuộc tính phía dưới lại xuất hiện một cái mới thu tính, HP gia tăng 1%. Trương Lãng không kịp vui vẻ, lập tức xem xét nhiệm vụ bảng, hiện tại hắn muốn nhất sự tình liền là mau chóng gọn gọ sáo trang, nhìn xem lại sẽ có cái gì nghịch thiên thuộc tính. Tìm tới Quế Tường Hoa, để nàng biết Vương Tam Thối tưởng nghiệm. Trương Lãng đã bất lực nhà rảnh, này làm sao nhìn đều là để cho mình làm mai tết gót, tại lương tâm cùng sáo trang giữa hai bên bồi hồi không chấm một giây, Trương Lãng quả quyết lựa chọn sáo trang, tha hủy đi 10 tòa miếu. không hủy đi một có cữ, Trương Lãng mang tính lựa chọn quên đi quách Tưởng Hoa là lục mạn tiên nàng dâu. Người trẻ tuổi, chờ một chút. Tại Trương Lãng sắp rời đi sát vạch thôn thời điểm, Vương Tam Thối đột nhiên gọi hắn lại. Đây là một cái vô cùng thế giới chân thật, tại các ngươi thế giới thân thể cường tráng người tiến vào nơi này, lực lượng điểm sẽ có được rất nhiều, người thông minh tiến vào nơi này, trí lực điểm sẽ có được rất nhiều, muốn đem nơi này xem như chính các ngươi thế giới mà đối đãi, chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn thích ứng thế giới thứ 3. Vương Tam Thối gọi lại Trương Lãng nói ra những này không giải thích được về sau, liền ngậm miệng không nói nữa. Trương Lãng xoay người đi ra thôn, vừa đi bên cạnh nói thầm: "Ta hiện tại ngay cả phía ngoài thế giới chân thật là cái bộ dạng gì cũng không biết, làm sao đem nơi này xem như bên ngoài?" Tân thủ thôn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chỉ dựa vào Trương Lãng một người tìm Quách Tường Hoa quá lãng phí thời gian, thuận tay cho Tử Phi Ngư phát cái tin tức: "Huynh đệ ngay tại tìm một cái gọi Quách Tường Hoa dân bản địa", trông thấy thuận đường nói một tiếng. Đại ca, là ai phát tin tức? Bác Minh Ngư phát hiện Tử Phi Ngư nhìn một tin tức trợ như chôn váng, hiếu kỳ hỏi thăm. Triệu Hồng Thu hồi tin tức, thanh âm trầm thấp, nhất thụy thập văn nghiên. Lại là hắn, chúng ta vừa mới tách ra, sẽ không lại phát hiện tinh anh quái đi. Phi Thiên Ngư đá đá trên chân giày, sờ lên trên tay bao cổ tay, đều là tinh anh ma lang tuân gia trang bị. Bác Minh Ngư bật cười lắc đầu, tinh anh quái nào có dễ dàng như vậy được phải, vừa rồi giết cái kia rõ ràng là một cái nhiệm vụ quái. Chẳng lẽ nhất Thụy Thập Vạn niên nhiệm vụ còn chưa kết thúc? Bác Minh Ngư nụ cười trên mặt dần dần biến mất bị chấn kinh thay thế. Tử Phi ngư đập ngón tay, nhẹ giọng phân tích, tân thủ thôn chỉ có mấy cái đơn giản nhiệm vụ, sớm đã bị chúng ta làm xong, nhất Thụy Thập Vạn niên hẳn là tiếp một cái chưa từng có người nào làm qua liên hoàn nhiệm vụ, rất có thể vẫn là ẩn tàng duy nhất tính nhiệm vụ, không phải tại sát vạch thôn hắn không có ý trốn tránh chúng ta. Đại ca ý là Bác Minh Ngư tới gần một chút khoảng cách, ngay cả quái cũng không giết. Thư Phi Ngư thông khái phất phất tay, giúp hắn tìm người. Một cái gọi Quách Tưởng Hoa dân bản địa, Lục Thủy thôn tân thủ trưởng mấy ngàn cái, hết lần này tới lần khác liền hắn nhận được nhiệm vụ này, đủ để chứng minh vận khí của hắn không tầm thường, có đôi khi vận khí cũng là thực lực một loại, nhất là tại game online bên trong, vận khí tốt càng là trọng yếu vô cùng. Hiện tại luyện cấp mới là chủ yếu nhất, côn ca đẳng cấp đã vượt qua chúng ta, nếu là giúp hắn tìm người Bắc Minh Ngư nhìn xuống sắp lên tới cấp 8 thanh điểm kinh nghiệm. Không cần tận lực tìm kiếm. Một bên thăng cấp một bên tìm, nhất thủy thập vạn nghiền cũng đã nói, chỉ là để chúng ta thuận đường mà thôi. Tử phi ngư hăng hái cơ cơ dám định tốt trường kiếm màu xanh lam, đi hướng một cái cấp 8 gấu đen, trên tay kiếm quang lóe lên, gấu đen lượng máu liền giảm bớt 1 phần 2, tại huy động một chút gấu đen trực tiếp hóa thành 3 người điểm kinh nghiệm. Giết hết gấu đen tử phi ngư trên mặt lộ ra một kia hung ác quan mang, nghiêm nghị nói, nhất định phải tại cổ lực cả trước đó lên tới cấp 10. chỉ có chúng ta đều đến cấp 10 thời điểm mới có chắc chắn giết chết tên ngu ngốc kia vương tử, đây là phi ngư bang làm chuyện thứ nhất, tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Đại ca yên tâm, đến lúc đó ta nhất định khiến tên ngu ngốc kia biết người địa cầu lợi hại. Phi thiên ngư cấp tốc né tránh một cái khác gấu đen công kích, trong tay tân thủ gậy gỗ hung hăng nện ở gấu đen trên đầu. Lúc này Trương Lãng một bên tìm kiếm quách tường hoa, một bên luyện cấp, có hai quyển đồ bộ xanh lá cây luyện cấp tốc độ chính là không giống, tăng thêm tiểu tinh linh ở một bên hỗ trợ. Điểm kinh nghiệm nhanh chóng tăng trưởng Hai ngày quá khứ, chương lãng đẳng cấp rốt cục tăng lên tới cấp 10 Duy nhất để hắn thất vọng là vẫn không có quách tường hoa cái bóng Tử phi ngư bên kia cũng không có tin tức gì Hiện tại tân thủ thôn đã có rất nhiều người lên tới cấp 10 Nhưng bọn hắn nhưng không có biện pháp rời đi tân thủ thôn Bởi vì cần kích hoạt chuyển tống trận chìa khóa ra phủ lĩnh cấp thụ yêu cấp đi Nếu muốn đánh mở tân thủ thôn chuyển tống trận Nhất định phải dết thụ yêu cầm tới chìa khóa Rất nhiều lên tới cấp 10 người chơi từ lục mạn thiên chỗ nào tiếp vào nhiệm vụ, hướng cao liệt hái phóng tới thụ yêu, cho là mình có thể trở thành cái thứ nhất đi ra tân thủ thôn anh hùng. Kết quả tại cùng thụ yêu sau khi chiến đấu không bao lâu liền chết thảm tại thụ yêu phía dưới, tử vong một lần điểm kinh nghiệm giảm bớt một nửa, lập tức biến trở về đến chín cấp. Chết nhiều lần, chậm rãi những cái kia lại luyện trở lại cấp 10 người vậy mà không dám ở đi đánh thụ yêu, mỗi ngày trông mong ngóng trông những người khác đem thụ yêu đánh chết. Hy vọng có thể sớm một chút rời đi cái này đáng chết Tân Thủ thôn. Hai ngày này, Trương Lãng cảm giác mau đưa toàn bộ Tân Thủ thôn tất cả địa hình cho tìm khắp cả, quả thực là không có quách tường hoa cái bóng. Đúng lúc này, đột nhiên nhận được một đầu tin tức, có thể cho hắn gửi tin tức chỉ có Tử Phi Ngư, bởi vì hắn hiện tại chỉ có cái này một cái hảo hữu, lập tức mở ra tin tức. Nghiên hình, có quách tường hoa tin tức. Nhìn xem Tử Phi Ngư gửi tới tin tức, Trương Lãng kích động hỏi lại, ở đâu? Chương 15 Hệ ngân hà truyện cũ. Khô Cạn dừng rậm. Vậy mà tại chỗ nào? Trương Lãng do dự một chút quay người đi hướng thôn, hắn cần nhiều mua chút bình máu, thuận tiện sửa chữa trang bị. Khô Cạn dừng rậm là tân thủ thôn cái cuối cùng vị trí luyện cấp, cũng là cuối cùng buột đầu lĩnh cấp thủ yêu sở tại địa, ở đâu là Trương Lãng trước mắt duy nhất chưa từng đi địa phương, sở dĩ không có đi, là bởi vì cái chỗ kia thực sự không an toàn, rất dễ giàng treo. Vào thôn lấy lòng thuốc, lúc trước Vương Tam thối cho hai bình nhanh chóng thuốc hồi phục còn tại trên thân. Nói không chừng thời khắc ngấu chốt có thể tử mạng. Lão Lục, muốn hay không đi gặp vợ ngươi Quách Tường Hoa? Trương Lãng vì ẩn tàng chức nghiệp cùng sáo trang nhiệm vụ, một mực không có tiếp duyệt thủ yêu mở truyền thống trận nhiệm vụ, mặc dù không có đi qua khô cạn rừng rậm, nhưng lại thường xuyên nghe được nơi nào đại danh, biết nơi đó rất nguy hiểm, tiếp hảo nhiệm vụ về sau, luôn kéo lấy Lục Mạn Thiên cùng đi, có cái này không biết sâu cạn lão gia hỏa tại, an toàn khẳng định có cam đoan. Trong lúc công tác không thể tự tiện cách cư vị, Lục Mạn Thiên cho Trương Lãng một cái cùng lão tử chơi tâm nhãn ngươi còn non lắm ánh mắt. "Thật không đi?" "Không đi." "Đây chính là vợ ngươi." "Vậy thì thế nào?" "Vương Tam thối nhờ ta cho ngươi nàng dâu truyền lời, ta đang suy nghĩ muốn hay không làm truyền lời ngươi." Nhìn Lục Mạn Thiên bất vi sở động, Trương Lãng đành phải sử xuất đòn sát thủ. Ai ngờ Lục Mạn Thiên vậy mà không để mình bị đẩy vòng vòng, mặt mo trầm xuống, "Tùy tiện." Mắt thấy dạng này không làm được, Trương Lãng nói bóng nói gió hỏi: cho lộ ra một chút ta muốn chuyển chức gần tầng chức nghiệp đến tụt cùng là cái gì, cũng tốt để cho ta nhìn xem có đáng giá hay không đi mạo hiểm như vậy, ngươi cũng biết khô cạn rừng rậm đối với chúng ta những này không có kỹ năng người thực sự quá nguy hiểm. Muốn biết. Nhìn thấy Trương Lãng gật đầu, Lục Mạn Thiên đem ngón tay cái đặt ở ngón trỏ cùng trên ngón giữa vừa đi vừa về xoắn nắm, ý vị thăm trưởng nhìn xem Trương Lãng, 100 kim tệ. Ngươi đây không phải là có ta phiếu nợ sao? Ở phía trên thêm 100 kim tệ chính là Trương Lãng trên người bây giờ có chút kim tệ, đều là từ Tử Phi ngư nơi đó lấy được, hắn không muốn cứ như vậy vô duyên vô cớ tiện nghi Lục Mạn Thiên. "Hiểu chuyện." Lục Mạn Thiên rất tự giác xuất ra phiếu nợ, xoẹt xoẹt mấy bút, tại Trương Lãng khinh bỉ dưới con mắt cất kỹ phiếu nợ, làm ra một bộ thần thần bí bí bộ dáng, nhỏ giọng nói, "Ngươi muốn chuyển chức nghiệp rất cường đại." "Cái này xong." "Xong." Trương Lãng có muốn động thủ xúc động, lại cảm thấy đánh không lại Lục Mạn Thiên, đành phải hầm hừ rời đi Lục Thủy thôn. Trong lòng âm thầm thể tương lai đặng cấp đầy đủ cao thời điểm, nhất định phải hảo hảo thu thập cái này La Hỗn Đản. Khô cạn rừng rậm là một cái địa phương rất kỳ quái, nơi này cây cối đều là không có lá cây nhìn xem sắp chết đi cây khô, mặt đất tựa như sa mạc đồng dạng che kín đất cát. Nơi này là tân thủ thôn nguy hiểm nhất vị trí luyện cấp, nguy hiểm không chỉ có là bốn phía cây khô, còn có mềm mại đất cát lúc nào cũng có thể toát ra một cây khô cạn nhanh cây, đột nhiên hướng ngươi phát ra công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu như không phải là bởi vì tụ yêu bột tồn tại, có rất ít người chọn ở chỗ này luyện cấp. Trương Lãng tiến vào khu cạn rừng rậm, dựa theo Tử Phi Ngư cho tọa độ đi vào địa phương, bốn phía rất yên tĩnh, ngoại trừ ngẫu nhiên hướng Trương Lãng phát động công kích cảnh cây khô bên ngoài, ngay cả một cái người trời cũng không thấy. 10 năm, nơi này. Tử Phi Ngư trốn ở một viên sẽ không công kích sau cây, hướng về phía Trương Lãng quát tay. Trương Lãng đi lên phía trước mấy bước vòng qua cây đại thụ kia, phát hiện Bắc Minh Ngư cùng Phi Thiên Ngư đều tại không để ý tới câu hỏi, to mò hỏi, quách tường hoa ở đâu? Ngay ở phía trước. Phi Thiên Ngư hướng nơi xa một chỉ. Trương Lãng thuận ngón tay của hắn nhìn sang, quả nhiên tại cách bọn họ ước chừng hơn 100m địa phương, đứng đấy một cái lao ổ, nàng đứng nghiêm trùng quanh không có một góc tây, tại sau lưng nàng có một cái rất đơn sơ nhà gỗ nhỏ, thoạt nhìn như là ở nơi nào sinh sống thật lâu. Chờ một chút. Nhìn thấy quách tường hoa bóng dáng, Trương Lãng tâm tình kích động muốn đi lên, lại bị Tử Phi Ngư ngăn cản. Trương Lãng không hiểu quay đầu. Tử Phi Ngư giải thích nói, quách tường hoa sau lưng chính là tụ yêu địa bàn, chỗ nào hiện tại tụ tập rất nhiều người. Trương Lãng nhìn về phía quách tường hoa sau lưng, vừa rồi bởi vì nhìn thấy quách tường hoa rất cao hứng, thế mà không nhìn thấy sau lưng nàng người chơi, chỉ gặp quách tường hoa sau lưng chí ít có 10 cái người chơi, bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng, tốc năm tốc ba tập hợp một chỗ, giống như là đang thảo luận chiến thuật. Hấp dẫn người ta nhất ánh mắt chính là cả người cao gần 3 mét. Trên đầu mang theo một đỉnh mũ lươi chai, miệng hướng phía trước đột xuất rất nhiều, sắc bén răng lóe hàng quang, mặc trên người một kiện hợp thể áo ra, một đầu cái đuôi tại sau lưng trên dưới lắc lư, hai con ngắn nhỏ chân trước lúc gấp lúc nắm, trong đó một cái trên móng vướt thế mà cầm một cây dài hơn một mét lang nha bổng, xuống chút nữa, hai đầu tráng kiện đùi hơi kia bất động đứng vững tại mặt đất. Trưng lãng chỉ hướng khiêng lang nha bổng ra hỏa, hoảng sợ nói, vật kia không phải là thụ yêu đi, này làm sao nhìn đều không giống như là cây à. Còn có một câu hắn không nói, đây cũng quá giống khủng long a, nhất là kia hai cái chân trước, nhưng khủng long làm sao lại mặc quần áo khiêng lang nha động, chưa nghe nói qua khủng long cũng sẽ dùng vũ khí a. Kia là cự thản tinh hệ khủng long tộc nhị hoàng tử, cuồn cả, ngươi không biết khủng long tộc. Nghe được Trương Lãng đem khủng long xem như thú yêu, Từ Phi Ngư theo bản năng nhíu mày. Cái kia. Trương Lãng nội tâm lộn xộn thời gian rất ngắn, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, sau đó giả trang ra một bộ đau lòng trạng, kỳ thật tại tiến trò chơi trước đó. đầu óc của ta nhận qua trọng kích, đối với trí nhớ trước kia chỉ có thể nhớ lại một chút đoạn ngắn, thực sự nhớ không nổi khủng long tộc sự tình. Nguyên lai like là dạng này, trách không được không biết khủng long tộc. Vậy mà tin tưởng, cái này cờ mờn nó cũng được, Trương Lãng nhìn xem không chút nghi ngờ ba người, không biết nên nói bọn hắn quá đơn thuần tốt, vẫn là nói bọn hắn quá tin tưởng bằng hữu tốt. Nghe ngươi khẩu khí, giống như rất không thích cổ cả. Trương Lãng cảm thấy có cần phải nhiều thám thính một chút tin tức. Phi Thiên Ngư trước tiên mở miệng, đâu chỉ không thích thời thời khắc khắc đều nhớ đến hắn. Vì cái gì? Trương Lãng không hiểu. Chuyện này nói rất dài dòng, Khủng Long tộc tổ tiên tại cách nay 200 triệu nhiều năm trước từng tại hệ Ngân Hà sinh hoạt qua một đoạn thời gian, về sau bởi vì khí hậu cải biến, tại tăng thêm ngay lúc đó địa cầu những cơ thể sống khác vừa mới xuất hiện, trên cơ bản không có cái gì tài nguyên có thể lợi dụng, Khủng Long tộc liền toàn bộ rút lui hệ Ngân Hà về tới cự Thản tinh hệ, về sau địa cầu lục tộc ngoe ngoe cũng đã tới những tinh hệ khác chủ tộc. nhưng đều không ngoại lệ cuối cùng bọn hắn đều rời đi, thẳng đến nhân loại thống trị địa cầu, đi ra hệ ngân hà gia nhập vũ trụ liên minh. Nói đến đây Tử Phi Ngư trên mặt lộ ra một loại vẻ mặt thống khổ, thanh âm trầm giọng nói, Khủng Long tộc biết địa cầu biến thành một cái có phong phú tài nguyên tinh cầu, không chỉ có là địa cầu, trải qua trên triệu năm cải biến, hệ ngân hà bên trong vô số tinh cầu đều có được rất tài nguyên phong phú, từ đó về sau, Khủng Long tộc mặt dày vô sỉ cho rằng bọn chúng tại 200 triệu năm trước liền sinh hoạt tại địa cầu. Địa cầu hẳn là bọn họ, nhân tộc tiền bối đương nhiên không tán đồng, cứ như vậy, hệ ngân hà bắt đầu lớn lên hơn 10 vạn năm chiến tranh. Chương 16, hệ ngân hà chuyện cũ hạ. Khủng long tộc cũng quá vô sỉ, lúc trước bởi vì không có gì tài nguyên lựa chọn từ bỏ, bây giờ nhìn địa cầu thay đổi tốt hơn, lại muốn chiếm thành của mình. Mặc dù không có trải qua hệ ngân hà chiến tranh, nhưng Trương Lãng nội tâm ý nguyên có chút bất bình. Bác Minh Ngư nghiến răng nghiến lợi nói, không chỉ là khủng long tộc, còn có những tinh hệ khác chủng tộc. Khủng long tộc ngay từ đầu cho rằng thân thể nhỏ yếu nhân tộc không thể nào là đối thủ của bọn nó, làm chiến tranh chân chính sau khi bắt đầu, bọn chúng mới phát hiện, mặc kệ bọn chúng có được cỡ nào cường hoành nhục thể cùng tiên tiến khoa học kỹ thuật, từ đầu đến cuối không cách nào đánh bại nhân tộc tiền bối, cuối cùng khủng long tộc thế mà lôi kéo những tinh hệ khác hợp thành quân. Liên minh bị khủng long tộc lôi kéo tinh hệ tổng cộng có 6 cái, tăng thêm khủng long tộc bản thân, hết thảy 7 cái tinh hệ quân liên minh tiến công địa cầu, trong lịch sử xưng là Thất Tinh quân Liên minh. Trương Lãng truy vấn, về sau thế nào, nhân tộc tiền bối là thế nào ngăn trở những người xâm lược kia? Từ Phi Ngư tiếp tục nói, toàn bộ nhờ Vương Hoa Vũ Tiên Sinh, tại xâm lược chiến tranh hậu kỳ phát minh ba loại diệt thế vũ khí, ngay từ đầu ai cũng không tin tuổi quá trẻ Vương Hoa Vũ Tiên Sinh phát minh ra ba loại vũ khí, nhất là Thất Tinh Liên Quân bên trong tham lam nhất, không, có nhất nhân tính, vô sỉ nhất bạ cả tinh hệ chân ngắt độc, không để ý chút nào cùng nhân loại cảnh cáo, thậm chí tại bị trong đó hai loại vũ khí hủy diệt mấy quả tinh cầu, tử vong vài tỷ tộc nhân về sau, y nguyên tê ực. Gào nói nhân tộc đã không có loại vũ khí này, cuối cùng liền ngay cả vũ trụ trong liên minh tự phong là nhất thiện lương, cao quý nhất trùng tộc, thánh mâu tinh hệ thánh mâu tộc người đều cảm thấy loại này ti tiện trùng tộc đã đến mức thuốc không thể cứu, vương hoa vũ tiên sinh quá thiện lương. D. Tại hủy diệt bạ cả tinh hệ trước đó, trước thông chi tất cả chân ngắn tộc người, cho bọn hắn đầy đủ thời gian rút lui. Đại đa số chân ngán tộc người không tin trên đời này thật sự có có thể trong nháy mắt phá hủy tinh hệ vũ khí, đối với vương hoa vũ tiên sinh cảnh cáo không có chút nào thèm quan tâm, chỉ có số ít chân ngán tộc người lựa chọn tạm thời rời đi bạ cả tinh hệ tỉ nạn. Kia là một cái bình tĩnh rạng sáng, tại ngân hà tinh biên giới một quả tinh cầu bên trên phát ra một đạo ánh sáng nhu hòa, vọt thẳng hướng ở xa vô số năm ánh sáng bên ngoài bạ cả tinh hệ, theo quang mang khoảng cách hệ ngân hà càng ngày càng xa, quang mang dần dần tứ tán trở nên chướng mắt. Đến bạ cả tinh hệ về sau, quang mang kéo dài ước chừng nửa ngày thời gian, sau đó toàn bộ bạ cả tinh hệ lâm vào bóng tối vô tận, cho tới bây giờ những cái kia khiến người ta run sợ hắc ám ý nguyên còn bao. Chúng lấy bạ cả tinh hệ, chân ngắn tộc chỉ có trước kia rút lui tộc nhân may mắn sống tiếp được, những cái kia lưu tại bạ cả tinh hệ chân ngắn tộc người toàn bộ chết rồi, loại này diệt thế vũ khí chấn nhiếp rồi tất cả xâm lược hệ ngân hà kẻ xâm lược, xâm lược chiến tranh đến nơi đây chính thức ca. Tế thúc Nói một hơi nhiều như vậy, Tử Phi Ngư thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía cách đó không xa khủng long tộc, trong mắt lóe lên dị dạng qua mang, trầm giọng nói: "Thế giới thứ 3 là dựa theo thế giới chân thật đến sáng tạo, năm đó bị hủy diệt bà cả tinh hệ tại thế giới thứ 3 là hoàn hảo, những cái kia còn sót lại chân ngắn tộc người tại thế giới chân thật không dám gây sóng gió, nhưng ở trong trò chơi liền không có nhiều cố kỵ như vậy, nghe nói khi tiến vào trò chơi thời điểm, chỉ cần có thể chứng minh chính mình là chân ngắn tộc người" Liên có thể lựa chọn phải chăng sinh ra ở bạ cả tinh hệ, không chỉ là chân ngắt tộc, còn có khủng long tộc, cùng những cái kia đã từng xâm lược qua hệ ngân hà những người xâm lược, xâm lược chiến tranh thất bại một mực bị bọn hắn cho rằng là xi nhục, thế giới thứ 3 cho bọn hắn một cái rửa nhục cơ hội, những cái kia tham lam chủng tộc nhất định sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cái cơ hội. Trương Lãng lâm vào ngắn ngủi mơ hồ trạng thái, cũng may rất nhanh phản ứng lại, nhìn về phía Uy Phong lẫm liệt đứng tại cách đó không xa sợ rồi gì hoàng tử con cả, nói Các ngươi muốn ở chỗ này giết chết hắn." Tử Phi ngưa gật đầu, "Không sai, tại Tân Thủ thôn lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Cạ thời điểm, chúng ta liền muốn giết hắn, gia hỏa này mặc dù dáng dấp rất ngu ngốc, nhưng một số thời khắc cũng có chút tiểu thông minh, tiến vào thế giới thứ 3 thân ở nơi đó liền có thể ưu tiên lựa chọn sinh ra ở chỗ nào, Cổ Cạ gần nhất tại địa cầu du ngoạn, không biết nguyên nhân gì, hắn thế mà đem nơi sinh lựa chọn tại địa cầu, tiến vào trò chơi Cổ Cạ phát hiện hộ vệ không có cùng mình sinh ra ở cùng một cái Tân Thủ Tuân lập tức xuất tiền lôi kéo được mấy người bảo hộ an toàn của hắn, nếu như không phải mấy cái kia bại hoại, chúng ta sớm không biết giết chết côn cả bao nhiêu lần. Trương Lãng bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, ba người bọn hắn là nghĩ tại rời Tân Thủ thôn trước đó giết chết côn cả, nhìn bên kia tình thế, côn cả hẳn là muốn đánh thụ yêu Tuân gia chìa khóa rời đi Tân Thủ thôn. Mặc dù ta bởi vì đầu óc không tốt, không nhớ rõ các ngươi nói những cái kia lịch sử, nhưng thân là nhân loại một viên, cũng không thể trơ mắt nhìn xem nhân loại tân thủ thôn truyền tông trận để một cái khủng long tộc cho mở ra. Trương Lãng quyết định cùng Tử Phi Ngư bọn hắn cùng một chỗ giết chết con gà, kẻ xâm lược mặc kệ vào niên đại đó đều là bị người thống hận tồn tại. Nghe được Trương Lãng, Tử Phi Ngư cùng Bắc Minh Ngư liếc mắt nhìn nhau, cũng không có nói cái gì. Bất quá trước lúc này, ta muốn trước đi tìm Quách Tường Hoa. Trương Lãng còn bận khoan nhiệm vụ, chỉ cần có sáo trang cùng ẩn tàng chức nghiệp, bất kể hắn là cái gì khủng long tộc vẫn là chân ngán tộc, hết thảy không để va mắt. Từ Phi Ngư lo lắng nói: "Người của chúng ta quá ít, cột cả bên người những người kia khó đối phó." "Cái này đơn giản, giao cho ta, đến lúc đó đảm bảo để những người kia một cái cũng không dám loạn động." Trương Lãng nói rất có chắc chắn, không thèm quan tâm đây chính là mười mấy người, dẫn đầu đi hướng Quách Tường Hoa, vừa đi vừa nói: "Ta đi trước tìm Quách Tường Hoa làm nhiệm vụ, các ngươi muốn hay không cùng lên đến." "Đại ca, thật muốn tin tưởng hắn." Bác Minh Ngư không thể nào tin được Trương Lãng có đối phó những người kia biện pháp. Từ Phi Ngư không có do dự, thấp giọng nói: "Theo sau nhìn xem, bất kể nói thế nào, nhân loại truyền thống trận cũng không thể để một cái khủng long tộc cho mở ra." Ba người không nhanh không chậm cùng sau lưng Trương Lãng, bốn người xuất hiện tự nhiên đưa tới quách tường hoa sau lưng những người kia chú ý, bọn hắn xuất ra vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Côn Cạ thấy rõ ràng Từ Phi Ngư ba người bộ dáng về sau, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khinh thường, xoay người tiếp tục quan sát thủ yêu sở tại địa. Ở nơi nào có mấy người ngay tại công kích thụ yêu bên người mấy khỏa cây nhỏ. Người là Quách Tường Hoa. Mặc dù đối phương trên đầu có danh tự, nhưng Trương Lãng vẫn hỏi một tiếng. "Trên người ngươi áo choàng là từ đâu tới?" Quách Tường Hoa không có trả lời Trương Lãng, mà là thần sắc kích động nhìn xem Trương Lãng sau lưng áo choàng. "Sát vạch thôn vương Tam Thối đưa cho ta, hắn rất nhớ ngươi." Mặc dù cảm thấy có chút xin lỗi Lục Mã Thiên, nhưng sáo trang dụ hoặc thực sự quá lớn, giờ khắc này Trương Lãng cũng không thể không che giấu lương tâm nói chuyện. Lão Vương hấn hạ tất phải như vậy đâu. Quách Tường Hoa khẽ khẽ thở dài, vút vẻ trên tay một chiếc nhẫn. Trương Lãng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quách Tường Hoa trên tay chiếc nhẫn, chiếc nhẫn kia đúng lúc là lục sắc, khẳng định là tha thứ sáu trang, tuyệt đối là. Chương 17, hai hàng cột cả. Thôi, thôi. Quách Tường Hoa tựa hồ nghĩ thông suốt một số việc, từ tay khô héo chỉ bên trên đem chiếc nhẫn cầm xuống tới, đưa đến Trương Lãng trước mặt, "Mạn Thiên, ca ca đầu nón trụ cho ngươi, lão Vương đem áo choàng cho ngươi." Ta chiếc nhẫn này cũng cho ngươi đi, ai, chiếc nhẫn vốn là có 2 cái, trong đó một viên bị đằng sau ta thủ yêu được đi, chỉ có giết nó mới có thể có đến mặt khác một viên. Nhiệm vụ hoàn thành, kinh nghiệm ban thưởng 500, thu hoạch được trang bị chiếc nhẫn màu xanh lục. Nghe được quen thuộc hệ thống âm, Trương Lãng nắm lấy chiếc nhẫn, đồ trang sức tại trong game online tỷ lệ rơi đồ có đôi khi thậm chí luận vô khí còn thấp hơn, chí ít Trương Lãng còn không có gặp qua trên thân mang đồ trang sức người chơi. Tha thứ 6 trang bộ kiện một chồng, chiếc nhẫn màu xanh lục vật công 23, ma công 23, toàn thuộc tính thêm 2, đẳng cấp nhu cầu 0. Đáng tiếc thiếu một cái. Đeo lên chiếc nhẫn chương lãng nhìn về phía giao diện thuộc tính, phát hiện không có thêm ra bất luận cái gì thuộc tính, biết đây là bởi vì thiếu khuyết một cái khác chiếc nhẫn nguyên nhân, lập xuống con mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía xa xa thụ yêu. Quách Tường Hoa tại đem chiếc nhẫn giao cho chương lãng về sau liền rời đi, chương lãng nhiệm vụ bảng cũng lại một lần cải biến, giết chết thụ yêu đầu lĩnh, tìm tới Quách Tường Hoa di thất chiếc nhẫn màu xanh lục. Đại ca, tựa như là trang bị màu lục. Bác Minh Ngư tới gần Tử Phi Ngư tiếng nói phi thường nhỏ. Tử Phi Ngư tùy ý gật đầu, không có mở miệng, tựa hồ không muốn gây nên chướng lãng chú ý. Triếp Nhẫn, tại tăng thêm phía sau hắn áo choàng, có phải hay không là sáo trang? Bác Minh Ngư tiếp tục phòng đoán. Không muốn phức tạp, mục tiêu của chúng ta là cuồn gà. Tử Phi Ngư không thể không nhắc nhở Bác Minh Ngư. Bác Minh Ngư lúc này mới phát hiện Trương Lãng đang hữu ý vô ý nhìn về phía nơi này. Rồi có vẻ lúng túng cười hai tiếng, không tại mở miệng. Ngươi có biện pháp đối phó những người này, nếu như bọn hắn ngăn tại phía trước, chúng ta căn bản không có cách nào đụng phải của ta. Thử Phi ngư lên tiếng phá vỡ cục diện lúng túng. Trương Lãng vỗ lồng ngực bảo đảm nói, không có vấn đề. Nói xong, liền dẫn đầu đi về phía trước, hiện tại coi như Tử Phi ngư không để hắn đi, vì xảo trang cùng ẩn tàng chức nghiệp hắn cũng nhất định phải lên. Cảm thấy được Trương Lãng tới gần, những cái kia top 5 top 3 hoặc ngồi hoặc đứng người tất cả đều đứng lên. cầm vũ khí chăm chú nhìn đến gần Trương Lãng bốn người. Nhìn xem có địch ý mười mấy người ngăn tại phía trước, Trương Lãng không sợ hãi chút nào, bình tĩnh mở miệng, "Chúng ta là tới đối phó Còn Ca, thức thời tốt nhất mau mau rời đi, không phải. Hôm nay có những huynh đệ này tại, không ai có thể động cổ cả Vương tử, Còn Ca, mặc dù tại Lục Thủy thôn ngươi rất nổi danh, nhưng ta khuyên ngươi một câu vẫn là trở về đi, miễn cho tử vong rắc cốc." Trong đó một gã nhìn tại trong đội ngũ có chút uy tín, Trong đám người đi ra Thanh Nghiêm nói chuyện trùng khí mười phần. Tất cả đều là bởi vì Lục Mạn Thiên cái kia lão hỗn đản, hại ca làm như thế một trái trứng đau ngoại hiệu. Trương Lãng ở trong lòng mắng hai tiếng Lục Mạn Thiên, cảm giác dễ chịu một chút, con mắt tại đối diện mười mấy người trên thân quét mắt một vòng, trong thai mơ hồ có thể nghe được nơi xa đánh quái thanh âm, trong lòng âm thầm xuất ruột, sợ thủ yêu bị người khác giết chết, nếu như chiếc nhẫn màu xanh lục bị người khác đạt được, hắn đang muốn trở về coi như khó khăn. Bác Minh Ngư tới gần Tử Phi Ngư, nhỏ giọng nói, "Lại ca, 10 vạn năm đến tụt cũng có biện pháp nào đối phó những người này, không phải là ngoài miệng nói một chút đi. Ba người chúng ta đều không có cách, một mình hắn có thể có biện pháp nào?" Phi Thiên Ngư ở một bên các loại có chút không kiên nhẫn. "Không nên gấp gáp, An Tử Nhìn, ta tin tưởng 10 vạn năm không phải người lỗ mãng." Song Vương Tại nói thế nào cũng hợp tắc qua, Tử Phi Ngư vẫn tương đối tin tưởng Trương Lãng. Lúc này Trương Lãng rất là phách lối lưởng giữa lộ một trạm, hai tay chống nặng ngửi vảnh lên trời quát: Khổng Long tộc xâm lược hệ Ngân Hà sự tình mới trôi qua 10 năm mà tôi, các ngươi chẳng lẽ liền quên đi lịch sử không thành? Hiện tại ta muốn đi qua vết cột cả nhị vương tử, quá trình này ta sẽ đập thành trong video truyền đến thế giới thứ 3 diễn đàn. Mặc dù cái trò chơi này có thể thích hợp cải biến bên ngoài, nhưng ta tin tưởng các ngươi thân bằng hảo hữu, cha mẹ người nhà nhất định có thể nhận ra các ngươi ở trong game dáng vẻ. Nếu như không cẩn thận đem các ngươi trợ giúp cột cả anh tư cho chụp tới trong video, các ngươi cũng chớ có trách ta nha. Ý kiến hay, ta làm sao không nghĩ tới. Thử phi ngư hai mắt tỏa sáng. Bác Minh Ngư nghe được Trương Lãng Vương pháp cũng là âm thầm gật đầu, chỉ có đầu góc ngu xi si phi thiên ngư một mặt cái gì đều ngẻ không hiểu dáng vẻ. Trương Lãng tại mười mấy người bên trong đưa tới không nhỏ hoành động, có mấy người đã bắt đầu nhượng đường. Nhìn trước mắt người, Trương Lãng không nhịn được nghĩ nổi lên không trước khi hôn mê thế giới, niên đại đó cũng có loại này không ghi khắc lịch sử bại hoại, mặc dù không biết cái niên đại này đối với loại này bại hoại có cái gì trừng phạt. nhưng loại người này khẳng định sợ hãi bị lộ ra. Từ Phi Ngư đi lên phía trước hai bước, đi vào trướng lãng bên người đứng vững, lớn tiếng nói, "Chỉ cần các ngươi rời đi, ta cam đoan trong video sẽ không xuất hiện thân ảnh của các ngươi." Lúc đầu chỉ là muốn kiếm ít tiền, ta cũng không muốn biến thành một người người thống hận dân nhân. Chậc. Nếu như bị lão cha nhìn thấy ta trợ giúp khủng long tộc nhân, không phải đánh chết ta không thể, rút lui, rút lui. Hiện tại hệ ngân hà xã hội phúc lợi tốt như vậy, Nếu như bị người phát hiện trợ giúp kẻ xâm lược, sẽ không có cách nào hưởng thụ xã hội phúc lợi, so sánh chút tiền ấy, vẫn là hệ ngân hà xã hội phúc lợi càng trọng yếu hơn. Theo từng đạo chập trùng không ngừng thanh âm, nguyên bản ngăn tại người phía trước từng cái rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có một cái. Xã hội bây giờ đối bọn hắn loại người này trừng phạt nghiêm nghị như vậy sao? Thế mà lập tức đều đi đến. Chuyện tiến triển vượt ra khỏi chương lãng dự đoán. Tử Phi ngưa cười nói, rất nghiêm trọng, một khi thẩm tra sẽ bị hủy bỏ tất cả xã hội phúc lợi, ngay cả mình gia viên đã từng gặp thê thảm đau đớn lịch sử đều quên người, không xứng tiếp nhận gia viên bất luận cái gì phúc lợi, chỉ có ngần ấy trừng phạt. Trương Lãng không dám tin, chỉ là xã hội phúc lợi nhẹ như vậy hơi trừng phạt, liền đem người đều hủ chạy. Tử Phi ngơ kinh ngạc mắt nhìn Trương Lãng, sau đó bật cười giải thích, ta quên ngươi mất đi ký ức, xã hội bây giờ một người nếu như không cách nào hưởng thụ xã hội phúc lợi, sẽ nửa bước khó đi. Trương Lãng với bên ngoài thế giới càng thêm hướng tới. Mười phần muốn biết hơn 10 vạn năm qua đi, nhân loại đến tột cùng biến thành cái dạng gì? Khổ cực chính là hắn không cách nào rời đi cái trò chơi này. Cổn Cạ phát hiện dùng tiền lôi kéo người đều rời đi, nhịn không được giống to, các ngươi những này ngu xuẩn mau trở lại, Bản Vương tử tại cho các ngươi thêm tiền, một người 10 vạn tiền vũ trụ, chỉ cần bảo hộ Bản Vương tử rời đi Tân Thủ thôn, lập tức trả tiền, các ngươi những này ngu xuẩn người địa cầu không phải thích nhất tiền sao? Bản Vương tử là có tiền, nhanh lên trở về, lũ ngu xuẩn Không có ai để ý Cổ Cạ, bên cạnh hắn chỉ có một người đứng an tĩnh. Sau lưng những cái kia ngay tại thụ yêu bên người thành tiểu quái người còn không biết bên này chuyện gì xảy ra, nếu như biết chắc sẽ từ bỏ tiếp tục giúp Cổ Cạ đánh quái. Cái này hai hàng thật chính là khủng long tộc nhị vương tử, làm sao như cái chảo phun quái, mấy câu đem hiện trường tất cả mọi người làm mất lòng. Nơi này không phải là nhà của Hán Hương, mà là địa cầu, chỉ có hắn một cái khủng long tộc, còn lại đều là nhân loại. Trương Lãng thanh âm không nhỏ, tại bốn phía gây nên một trận cười vang. Chương 18: Lập đi lập lại Đinh Phong. Tử Phi ngư khẽ miệng giật một cái, vẻ mặt thành thật nói: "Nghe nói Cổn Ca phá xác mà ra thời điểm là tại Phi thuyền vũ trụ bên trên, lúc ấy phi thuyền vừa vận tiến vào một chỗ tinh không phong bạo, bởi vì phi thuyền lắc lư lợi hại, theo chứng bên trong gia Cổn Ca đầu không cẩn thận trước chạm đất, sau đó lại xui xẹo bị một cánh cửa chó kẹp, đầu óc của hắn từ đó về sau liền đình chỉ phát dục, theo tin tức đáng tin, Cổn Ca đại náo chỉ có như hạt đậu nành, đại náo một mực là cái thần bí địa phương." Cho dù là hiện tại y học kỹ thuật cũng không có cách nào chữa trị cổ ca đại nao tổn thương, cho nên rất nhiều người vụn trộm đều gọi cổ ca ngớ ngẩn vương tử. Đầu trước chạm đất, đầu bị cửa kẹp, cửa mở nở thật là có loại sự tình này. Trưng lãng đồng tình nhìn về phía cổ ca, đột nhiên phát hiện cổ ca đứng bên người một người. Kia là một cái vóc người hơi gầy làn da ngăm đen người, bởi vì hắn một mực đứng an tĩnh, đến mức rất dễ dàng để cho người ta không chú ý hắn tồn tại. Người không sợ bị lộ ra ánh sáng sao. Trương Lãng nhìn về phía đối phương đỉnh đầu danh tự, Đinh Phong, xem ra hẳn là dùng tên thật. Không sợ. Đinh Phong thanh âm có chút cứng nhắc khàn giọng, giống như là một cái không thường thường người nói chuyện. "Đinh Phong, ngươi thật muốn giúp con cả, chuyện này một khi lộ ra ánh sáng, ngươi tại hệ ngân hà sẽ rất khó sinh tồn được." Từ Phi Ngư không hiểu, vì cái gì Đinh Phong bình tĩnh như vậy, bình tĩnh tựa như không phải là của mình sự tình đồng dạng. "Không cần bất kỳ xã hội nào phúc lợi cũng có thể rất tốt sống sót, ta vẫn luôn là dạng này sinh tồn." Đinh Phong ngẳng đầu nhìn tử phi ngư một chút, chỉ nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt, ánh mắt của hắn thật rất bình tĩnh, giống một đầm nước đọng không có bất kỳ cái gì ba đậu. Ngươi là một cái không có điểm tín dụng người. Đám người phát ra từng đợt kinh hồ, so trước đó Trương Lãng nói muốn đập video lúc tràng diện còn muốn hỗn loạn, khoảng cách Đinh Phong tương đối gần mấy người tất cả đều lui về sau một chút khoảng cách, giống như là trên người đối phương có trí mạng vi rút giống như. Không chỉ có là Đinh Phong người bên cạnh bầy. Liền ngay cả khủng long tộc Nhị Vương tử cổ lão cả cũng kìm lòng không được lui về sau hai bước, ngay cả loại này náo nhân chỉ có như hạt đậu nành hai hàng đều cảm thấy e ngại. Trương Lãng càng thêm hiếu kỳ điểm tín dụng hệ thống, nhớ kỹ tiến trò chơi thời điểm nghe qua một lần, đáng tiếc lúc ấy thời gian có hạn không có hỏi thăm rõ ràng. Điểm tín dụng là cái thứ gì, vì cái gì bọn hắn sẽ sợ thành dạng này? Trương Lãng nhỏ giọng hỏi thăm Tử Phi Ngư. Tử Phi Ngư biết Trương Lãng đã mất đi ký ức, hảo tâm giải thích, là so sinh mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật. Một cái không có điểm tín dụng người, ngay cả giàu hoạt nhất thương nhân cũng sẽ không đến gần. Cái này khiến Trương Lãng càng thêm hiếu kỳ, nhưng cảm giác bây giờ không phải là nói những này thời điểm, lập xuống nhìn về phía Đinh Phong tỏ mò hỏi, vì cái gì nhất định phải trợ giúp con c ạ, coi như tăng thêm một mình ngươi cũng không phải là chúng ta bốn người đối thủ. Vì tiền. Thật đúng là dứt khoát, Trương Lãng nhịn không được ở trong lòng liếc mắt, không biết ra ngoài cái mục đích gì, Trương Lãng chính là không muốn nhìn thấy Đinh Phong trợ giúp con c ạ. kiểm tra một hồi trong ba lô kim tệ, thống khoái mở miệng, "Ta chỗ này có một vạn kim tệ, cho hết người, sau đó giúp chúng ta giết cổn cả thế nào?" "Có thể, trước đưa tiền." Đinh Phong trực tiếp phát một cái giao dịch xin, không mang theo mảy may do dự, nói chuyện không thế nào lưu loát, lấy tiền ngược lại là rất nhanh. Từ Phi ngư khuyên nhủ, "Mười và năm, không nên cùng hắn giao dịch, một cái không có điểm tín dụng người là không thể tin tưởng." "Không có việc gì, ta tự có phân cấp." Trương Lãng không quan trọng khoát tay áo Giao dịch rất nhanh hoàn thành, thu được tiền, Đinh Phong bước chân kiên định đi vào trương lãng bên người đứng vững, thật cứ như vậy cải biến trận doanh, chỉ bất quá những người khác ánh mắt nhìn về phía hắn, không có chút nào tiến nhiệm cảm giác. "Đinh Phong, trở về, ta cho ngươi 10 vạn tiền vũ trụ, hiện tại liền cho ngươi." Côn Cạ trí thông minh đột nhiên được tuyển. "Không có ý tứ, hắn cho nhiều tiền, ta muốn đi giúp hắn." Đinh Phong lúc nói chuyện mặc dù nhìn xem giống như là mặt không biểu tình, nhưng ở ánh mắt của hắn chỗ sâu vẫn là lóe lên một tia giãy giụa, xem ra hắn cũng không thích loại này không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng chính mình. Sớm nói cho ngươi biết, hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại tốt, một vạn kim tệ cứ như vậy bại hoành phí. Phi Thiên Ngư luôn luôn đều là thẳng tính tình, nói chuyện không trải qua đại não. Trương Lãng cũng không đau lòng những cái kia kim tệ, tiền tài đều là vật ngoài thân, đạo lý này tại hắn vẫn là học sinh trung học thời điểm liền đã hiểu. Để hắn để ý là vừa rồi Đinh Phong ánh mắt chỗ sâu kia tia rẫy rủa, trong lòng thầm than, đây là một cái có chuyện xưa người. Trương Lãng vung vậy trong tay tân thủ gậy gỗ, giọng nói nhẹ nhàng nói, xem ra chúng ta muốn bao nhiêu giết một người. Đã sớm chờ không nổi nữa. Phi Thiên Ngư một mặt không kịp trả lời. Từ Phi Ngư âm thầm dặn dò, cùng đánh tinh anh Ma Lang, ta cùng Bắc Minh Ngư đè vào phía trước, mười vạn năm cùng Phi Thiên Ngư ở bên cánh nhắm ngay cơ hội công kích, an toàn trọng yếu nhất, giết ngỡ ngẩn vương tử về sau. nhìn có cơ hội hay không trực tiếp đi bảo thủ yêu. Trương Lãng đối với cái này không có ý kiến, mặc dù hắn hiện tại thuộc tính trải qua trang bị tăng thêm khá hơn một chút, nhưng ở không có kỹ năng tình huống dưới, hắn y nguyên không sánh bằng những này bình thường thêm điểm người chơi. Ta trước hết giết Đinh Phong. Phi Thiên Ngư vọt thẳng hướng Đinh Phong, Tử Phi Ngư cùng Bắc Minh Ngư sợ hắn có ngoài ý muốn, đi theo thật sát. Mắt thấy ba người đều lên, Trương Lãng cũng không tốt đứng tại chỗ bất động, gào to một tiếng cũng đi theo sóng tới. Cổn Ca nhìn không ai công kích hắn, thế mà nhàn nhã đứng ở chỗ đó xem náo nhiệt. Cùng Đinh Phong chiến đấu để Trương Lãng nhận thức lại thế giới này, trước đó một mục đối mặt chính là trong trò chơi quái vật, hiện tại lần thứ nhất nhìn thấy người chơi ở giữa chiến đấu, chỉ gặp mặc kệ là Đinh Phong cũng tốt, vẫn là Tử Phi Ngư ba người, ở trong game tẢ hữu đằng na, tựa như cao thủ tại so triêu, để Trương Lãng một lần coi là không phải đăng nhập vào trò chơi thế giới, mà là tiến vào thế giới võ hiệp. Mặc dù Đinh Phong thân thủ không tệ, Nhưng ở ba người giáp công hạ rất nhanh liền thua trận, theo HV một chút xíu giảm bớt, cuối cùng thanh máu biến không hóa thành một đạo bạch quang trở lại tân thủ thôn phục sinh đi. Mấy người này tại ngoại giới đều là cao thủ. Trương Lãng cho ra như thế một cái kết luận, nhưng ở trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy Đinh Phong càng thêm cường đại, đối phương tựa hồ cố ý nhường, mới nhẹ nhàng như vậy bị cô máy, Đinh Phong vận khí không tệ, tử vong về sau không có tuân ra bất kỳ vật gì, chỉ tổn thất một chút điểm kinh nghiệm. Ngưu thuần nhân loại thật là vô dụng. Nhanh như vậy liền chết. Cổn cạ giậm chân, mặt đất đều đi theo lắc lư hai lần, cùng tiến lên giết chết hắn. Tử Phi Ngư không đàng do dự, một cái lắc thân trực tiếp đối đầu cổn cạ. Báp Minh Ngư cùng Phi Thiên Ngư theo sát phía sau, Trương Lãng đương nhiên cũng không tiện núp ở phía sau mặt, dù sao bốn phía có nhiều người như vậy nhìn xem đâu. Ngưu Xuân lại nhỏ bé nhân loại, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút cường tráng mà vĩ đại khủng long tộc nhân. Cổn cạ móng vuốt bên trong lang nha động gào thét lên đánh tới hướng Tử Phi Ngư. Một đạo tiếng vang nặng nề tại bốn phía quấn quẩn, Từ Phi Ngư thử nhè răng ăn mảy, lực lượng của đối phương thực sự quá lớn, hắn có chút gánh không được. Chương 19, lĩnh ngộ kỹ năng. Quá nhẹ, không có cảm giác gì. Từ Phi Ngư ngoài miệng cũng không nhận thua. Bác Minh Ngư cùng Phi Thiên Ngư từ nhỏ cùng Từ Phi Ngư cùng nhau lớn lên, dù chỉ là một ánh mắt đều có thể biết đại khái ý tứ, nghe Từ Phi Ngư khẩu khí liền biết hắn có chút nhịn không được, lập xuống trên tay công kích tăng nhanh một chút. Gây tỏ người địa cầu. Nhận liên tiếp công kích của Cổ Lạc HP tại một chút xíu giảm bớt, tức giận Cổ Lạc ngửa đầu phát ra một trận gầm thét, đột nhiên nâng lên một chân đá vào Bắc Minh Ngư trên thân. Nhận công kích Bắc Minh Ngư HP trong nháy mắt giảm bớt một nữa, chứng lãng là cái thứ nhất phát hiện Cổ Lạc dị thường người, không còn kịp suy tư nữa, hô to một tiếng, tình huống không đúng, rút lui trước. Vì cái gì rút lui? Đang chờ một hồi là có thể đem Cổ Lạc cút. Lùi lại Phi Thiên Ngư không cam lòng nhìn xem Dương Dương đáp ý Cổ Lạc. Tiểu Thiên Tử Phi Ngư lên tiếng ngăn lại xúc động Phi Thiên Ngư, đồng dạng không hiểu nhìn về phía Trương Lãng, chờ lấy đối phương giải thích. Cột cả có kỹ năng. Bác Minh Ngư lúc này mở miệng, một câu liền giải thích Trương Lãng vì cái gì để bọn hắn trước rút lui. Không có khả năng. Tử Phi Ngư lắc đầu lần thứ nhất hoài nghi mình hình đệ. Bác Minh Ngư xoa mới vừa rồi bị cổ cả đạp địa phương, cười khổ nói, là thật, một cước đạp rơi ta một nửa hát ê, đòn công kích bình thường không có khả năng để cho ta giảm bất nhiều máu như vậy. Tử Phi Ngư nhìn về phía Bắc Minh Ngư trên đầu danh máu, phát hiện thật giảm bớt hơn phân nửa, Bắc Minh Ngư là trong bốn người hát quê nhiều nhất phòng ngự cao nhất người, hắn đều bị cột cả một cước đạp rơi một nửa máu, nếu như đổi thành trường lãng cùng Phi Thiên Ngư loại này ra dọn, một cước xuống dưới liền nên đi tân thủ thôn báo cáo. Mười và năm, thực sự không có ý tứ, ta tam đệ là cái thằng tính, nói chuyện có đắc tội địa phương, ngươi cũng đừng trách móc, biết rõ ràng đầu đôi sự tình. Tử Phi Ngư tranh thủ thời gian thay thế Phi Thiên Ngư hướng Trương Lãng chịu tội. Trương Lãng hào phóng phất phất tay, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất hợp tác, không cần khách khí như vậy. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Bác Minh Ngư nhìn xem dương võ dương ai cột cả, liên tiếp ăn xong mấy bình bình máu, hát ghê mới chậm dài khôi phủ. Bác Minh Ngư để Trương Lãng cùng Tử Phi Ngư sắc mặt hết sức khó coi, có kỹ năng cùng không có kỹ năng trên lệch phi thường lớn, loại này trên lệch rất có thể để bọn hắn 4 cái chết tại cột cả trong tay. Cổn cạ cái này ngu ngốc làm sao lại tại Tân Thủ thôn học tập đến kỹ năng, không nghe nói chỗ nào có thể học được kỹ năng a, chẳng lẽ là chính hắn lĩnh ngộ không thành. Phi Thiên Ngư bực bội đi tới đi lui, nói chuyện cũng bắt đầu không thông qua đại náo. Ha ha. Nhỏ bé lại ngu xuẩn nhân loại, các ngươi không phải muốn tới giết ta sao, nhanh lên tới nhà, bản vương tử ở chỗ này chờ. Cổn cạ như cái trảo quái, không có lấy lang nha bổng bóng đuốt vươn ở trước ngực, ngửi vẻn lên trời đối mặt đáng người, lớn lối nói. Bạn Vương tử là cái tuyệt chủng thiên tài cùng các ngươi những này nhỏ bé lại ngu xuẩn nhân loại là không giống, bạn Vương tử tự hành lĩnh ngộ kỹ năng man lực tư vị có được hay không tụa a? Ha ha. Lúc này Cổ Cạ tựa như cái đánh thắng trận gà trống lớn, ngửa đầu vểnh lên cái đuôi, đón mặt trời mới mọc tại nhảy nhót. Nhìn xem Cổ Cạ một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, Chu Vin xem đám người hận không thể đem trong tay vũ khí nhét vào trong miệng của hắn, ngăn chặn cái kia chương nói lung tung miệng chim, không đúng, hẳn là khủng long miệng. Giờ khác này liền ngay cả cổ cả nói mình là tuyệt chủng thiên tài loại này buồn cười cho cười, đều không có người cảm thấy buồn cười. Và nó, Lao Tử liều mạng với hắn. Phi Thiên Ngư nhất xúc động, nghe được cổ cả khiêu khích, không để ý tử Phi Ngư ngăn cản, vọt thẳng đi lên. Đại ca, chúng ta cũng tới đi, không thể để cho nhiều người như vậy chế dễ ước, nếu như chuyện này chuyển đi, đôi chúng ta Phi Ngư bang thanh danh rất bất lợi, cho dù chết tại cổ cả trong tay, cũng tốt hơn bị người chế dễ ước không dám động thủ muốn tốt. Bác Minh Ngư đã làm tốt khúc máy chuẩn bị. Tử Phi Ngư nhìn chung quanh, mỗi người trên mặt biểu lộ đều có chút nghiêm trọng, Cổn Ca một câu một cái nhỏ bé lại ngu xuẩn người địa cầu. Đã thành công bước lên trong những người này tâm tức giận. Tử Phi Ngư nặng nề gật đầu, nhỏ giọng căn dặn, "Chú ý an toàn, kéo dài thêm một chút thời gian." Cổn Ca tấm kia miệng rộng nói không chừng sẽ để cho người chung quanh cùng một chỗ vây công hắn. Bác Minh Ngư cùng Tử Phi Ngư lên một lượt đi cùng Cổn Ca chiến đấu cùng một chỗ. Cổn Ca không hổ là trảo phúng quái thổ tính. Một bên chiến đấu vừa lái lấy bảy trảo kỹ năng, để bốn phía nghe được nhân nhân không ở nắm chặt vũ khí trong tay. "Ngõa, ngươi cái này ngu ngốc, ta nhịn ngươi rất lâu, chịu chết đi." Tại Cồn Ca nói đến thứ 99 lượt nhỏ bé lại ngu xuẩn người địa cầu lúc, rốt cục có một cái người vây xem không thể nhịn được nữa xuất thủ. Hắn xuất thủ phảng phát dây dẫn nổ, trong nháy mắt đốt lên tất cả cùng chung mối thù người, đám người cơ vũ khí trong tay kêu gào thẳng hướng Cồn Ca. Gần 20 người đội ngũ vây công Cồn Ca. Nhưng là tại cột cả man lực kỹ năng dưới, vậy mà không ai có thể ngăn trở hắn một kích, từng cái hóa thành bạch quang chết đi. Cột cả tựa như tinh anh quái đồng dạng càng đánh càng hăng, đương nhiên tại lúc giết người, vẫn không quên dùng cái kia há mồm chào phụ một chút. Tại cách đó không xa tiếp nhận cột cả thuê thanh lý thụ yêu bên người tiểu quái người cũng sớm đã treo trở về, lúc này cũng không ai quan tâm thụ yêu, tất cả đều một lòng muốn giết chết cột cả. Hiện trường chỉ có Trương Lãng đứng tại chỗ không hề động. Cổ Cả nói ra chính mình kỹ năng là tự hành lĩnh ngộ thời điểm, chương lãng nội tâm thế giới giống như là bị người đột nhiên mở ra một cánh cửa, lúc này hắn mới nhớ tới Vương Tam Thối đã nói với hắn, đây là một cái thế giới chân thật, thân thể cường tráng người tiến đến lực lượng sẽ rất mạnh, đầu não người thông minh tiến đến, trí lực sẽ rất mạnh, ngay từ đầu hắn chỉ coi là Vương Tam Thối thuận miệng nói một chút, hắn cũng liền theo thai. Nghe nghe, bây giờ suy nghĩ một chút tại Vương Tam Thối chỗ nào kích hoạt nhiệm vụ dựa vào là chính là siêu cao trí lực. Đây nhất định là có nguyên nhân, nghĩ tới đây, chương lãng đem sử dụng tâm tư đặt ở trên tay, trong lòng tưởng tượng lấy ma pháp sư cơ sở nhất ma pháp hỏa cầu. Vậy mà không được, chẳng lẽ mình còn không bằng một cái não nhân chỉ có như hạt đầu nảnh ngớ ngẩn vương tử. Tại thất bình lần về sau, chương lãng làm nhiều lần hít sâu, nhỏ rộng tự an uổi mình, lãng ca, ngươi trí lực siêu cấp cao, lãng ca, ngươi tuyệt đối có thể đi, lãng ca, ngươi là tuyệt nhất, lãng ca, ngươi là đẹp trai nhất, lãng ca. ngươi là đang tiến hai nhưng thứ không có chút nào liêm sỉ bản thân khích lệ về sau. Hỏa cầu, hỏa cầu, hỏa cầu. Theo Trương Lãng nội tâm lần lượt hô hét, trên tay phải vậy mà thật xuất hiện một điểm nhỏ ngọn lửa, ngọn lửa từ từ lớn lên, quá trình này rất chậm chạp, nhưng Trương Lãng lại có thể chính xác nhìn thấy ngọn lửa đúng là biến lớn. Làm ngọn lửa dài đến móng tay lớn như vậy lúc, Trương Lãng trong lòng có loại cảm giác, chỉ cần tại có một ít thời gian, ngọn lửa liền sẽ thăng cấp trở thành người trưởng thành to bằng năm đấm hỏa cầu. Truy cập trang web đáu đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé truy cập trang web đáu đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, hỏa cầu thuật. Quần cốc ca, người ngây ngốc lấy làm gì chứ, những người khác tại giết ngớ ngẩn vương tử, nhanh lên đi động thủ đá. Mắt thấy ngọn lửa liền muốn biến thành hỏa cầu, chương lãng bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái, ngọn lửa trong nháy mắt biến mất. Chương lãng nhìn xem một cái phóng tới cô cạ bóng lưng. Trong lòng có một vạn cái thảo mê mã lao nhanh mà qua, lúc này hắn mới phát hiện cổ cả người bên cạnh đã chết gần hết rồi, liền ngay cả Tử Phi Ngư ba huynh đệ đều treo hai cái, chỉ có Tử Phi Ngư còn ở bên cạnh Du Tẩu. Lúc thủy thôn khoảng cách khô cạn rừng rậm có khoảng cách không nhỏ, trong thời gian ngắn những cái kia cướp máy người không có khả năng đuổi kịp trở về, Trương Lãng không kịp nghĩ nhiều, lại bắt đầu truyền tâm kêu gọi hỏa cầu, không có kỹ năng không thể nào là cổ cả đối thủ, không có cách, đây chính là vong du bên trong kỹ năng uy lực. Mỗi khi Cổ Cạ man lực kỹ năng làm lạnh về sau, liền sẽ có một người biến thành bạch quang bay trở về Tân Thủ thôn, cuộn cả thân là khủng long tộc nhị hoàng tử, tự nhiên không thiếu tiền, trên thân khẳng định mang theo rất nhiều bình máu. Tại đại đa số người đều cầm Tân Thủ gậy gỗ tình huống dưới, rất khó trực tiếp dây Cổ Cạ, chỉ có Tử Phi ngư trường kiếm màu xanh lam đối Cổ Cạ là cái uy hiếp, nhưng Cổ Cạ tại trên sinh hoạt là thằng ngu, trên chiến đấu cũng không phải thằng ngu, khủng long tộc trời sinh có được thiên phú chiến đấu, cái này cùng nạo nhân lớn nhỏ không quan hệ. Toàn song là khủng long tộc bản năng, tại không có kỹ năng tình huống dưới, cổn cạ rất dễ dàng liền có thể né tránh tử phi ngư công kích. Hỏa cầu, hỏa cầu, hỏa cầu. Trương Lãng lại bắt đầu bản thân thôi miên, vì không tại bị quấy rầy, hắn tìm một cái tương đối địa phương bí ẩn, trong tay ngọn lửa lại một lần xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, nhất thu thập vạn niên tự hành lĩnh ngộ kỹ năng, hỏa cầu thuận. Tại banh một tiếng vang trầm bên trong, Trương Lãng trên tay ngọn lửa rốt cục biến thành hỏa cầu, nghe quen thuộc hệ thống âm. Trương Lãng phát ra cùng Cổ Lạc không sai biệt lắm ngớ ngẩn tiếng cười, ha ha. Cuối cùng thành công, ta quả nhiên là thông minh nhất. Nhất động, đẹp trai nhất. Nơi đây tỉnh lực n cái chữ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ quần cục ca điên rồi? Lúc này còn tại cùng Cổ Lạc chiến đấu người chỉ còn lại có hai cái, trong đó một cái là tử phi ngư, một cái khác là bắt đầu muốn cản Trương Lãng, thanh âm nói chuyện chung khí 10 phần ra hỏa, trải qua cùng Cổ Lạc chiến đấu. Hắn bây giờ nói chuyện thanh âm cũng không có ngay từ đầu như vậy đủ, bất quá có thể ở thời điểm này còn có rảnh rôi nói giỡn, nhìn ra đây là một cái người rộng lượng, cũng không biết loại người này vì cái gì ngay từ đầu lại bởi vì tiền vì cổ lực cả công việc. Nghe khẩu khí, hắn giống như làm thành công chuyện gì. Từ phi ngư thừa dịp một cái đứng không quay đầu mắt nhìn chương lãng, chỉ gặp hắn trốn ở một cây đại thụ đằng sau, một tay chống nạnh, một tay đỡ đại thụ, ngay tại ngửa mặt lên trời cười to, nhìn thấy chương lãng cái này tạo hình. Từ Phi Ngư trên trán xuất hiện một đạo hắc tuyến. Hai con kiến nhỏ chịu chết đi. Cổn Cạ rốt cục đổi giọng, không đang gọi nhỏ bé lại ngu xuẩn người địa cầu. Lúc này Cổn Cạ HP cũng giảm mất đến rất nguy hiểm tình trạng, nhưng là công kích hắn chỉ còn lại có 2 người, sau khi ăn xong mấy bình bình máu về sau, HP lại bắt đầu chậm chạp tăng trở lại. Lúc đầu chỉ là muốn kiếm điểm tiền tiêu vặt, không nghĩ tới cuối cùng sẽ cùng ngươi con cá này chết cùng một chỗ. Từ Phi Ngư bên người nam nhân lộ ra thoải mái tiểu dung. Cấp 10 tử vong sẽ rớt xuống cấp 9, điểm kinh nghiệm cũng sẽ giảm bớt một nửa. Nhìn mặt hắn sắc vậy mà một mặt không quan trọng. Tử Phi Ngư tựa hồ bị đối phương lây nhiễm, đồng dạng sảng khoái cười một tiếng, nói, ta cũng không nghĩ ra, cuối cùng sẽ cùng một cái sợ vợ nam nhân chết cùng một chỗ. Ha ha. Hai người giống như là gặp được tri kỷ nhìn nhau, đồng thời phát ra cười to. Các ngươi đã nghĩ cùng chết, vậy ta đành phải chờ một lát đang xuất thủ. Trương Lãng hăng hái đi tới, Ánh mắt cổ quái nhìn xem Tử Phi Ngư cùng sợ vợ nam nhân. Ngõa. Hai cái đại nam nhân đồng thời ở trong lòng đối Trương Lãng thủ cái ngón giữa, hai người đều là người thông minh, tự nhiên có thể nghe ra Trương Lãng ý tứ trong lời nói, mặc dù không biết Trương Lãng có cái gì thủ đoạn. Nhưng nhìn hắn lòng tin tràn đầy bộ dáng, hai người rất có ăn ý cấp tốc lui lại, đi vào Trương Lãng bên người, chờ lấy nhìn hắn thủ đoạn. Muốn chạy, Bản Vương tử sẽ không bỏ qua hai người các ngươi con kiến nhỏ. Cổ Cạ trong tay Lang Nha bỗng đánh một cái không, tập trung nhìn vào Nguyên Lai like hai người đều chạy, lập tức giơ chân lên liền muốn đuổi theo, đột nhiên nhìn thấy thêm ra tới Trứng Lãng, nghiêng đầu, à, Nguyên Lai like không phải hai con kiến nhỏ, mà là ba cái, đều như thế, Bản Vương tử cái này đưa các ngươi về Tân Thủ thôn, nhìn Bản Vương tử man lực công kích. Đối mặt xông tới Cổ Cạ, Trứng Lãng không chút hoang mang đầu tiên là hướng Tử Phi Ngư phát một cái xin gia nhập tổ đội, hắn cũng không muốn bởi vì chủ động công kích Cổ Cạ biến vàng tên. Sau đó giết hắn tại biến đỏ tên, Tử Phi Ngư mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không có cự tuyệt Trương Lãng xin. Hỏa cầu. Tổ tốt đội về sau liền có thể yên tâm giết, chỉ gặp Trương Lãng giơ tay phải lên, một viên thành người lớn trùng quả đấm hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt lên cao một chút, hỏa cầu đem Trương Lãng mặt phản chiếu có chút đỏ. Đang sợ lão bà nam nhân cùng Tử Phi Ngư trợn mắt hốc mồm phía dưới, hỏa cầu nhanh chóng thoát ly Trương Lãng tay phải, gào thét lên phóng tới cột cả. Bay một tiếng, Hỏa cầu chuẩn xác rơi vào cột cạ trên mặt, tại trên mặt hắn nổ ra một đám lửa, trong lúc nhất thời tia lửa tung tóe, cột cạ mặt tựa như là từ đáy nổi hạ đạo ra, sơn đen mà hắc, tại đen nước chừng 2 3 giây về sau, hệ thống mới đem hỏa cầu tạo thành thương thế đổi mới, để cột cạ lại khôi phục được ban đầu bộ dáng. Một cái giảm 200 chỉ số nhẹ nhàng từ cột cạ trên đầu bay lên, sau đó biến mất trên không trung, số này đáng giá xuất hiện để trợn mắt hốc mồm Tử Phi Ngư cùng sợ vợ nam nhân đồng thời há to miệng. Nước miếng chảy xuống đều không có phát hiện. Đau quá, ta muốn giết ngươi. Cổn cạ không hổ là ngớ ngẩn vớ tử, nhận công kích trước tiên không phải xem xét giảm bớt lượng máu, mà là trước hô đau. Trương Lãng tượng trưng xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi, hỏa cầu thuật chỉ là ma pháp sư cơ sở ma pháp, thời gian củn độ thật nhanh, tiện tay lại là một cái hỏa cầu ném qua đi. Siêu cao trí lực tại có kỹ năng về sau liền hiện ra siêu cường lực sát thương, bị gần 20 người vây công cổn cạ đều không có cơ may. nhưng ở chương lãng hai viên hỏa cầu phía dưới trực tiếp biến thành bạch quang. Cổn cả giết nhiều như vậy người chơi, danh tự đã sớm đỏ tím ầm, tại thế giới thứ 3 vô tội giết chết người chơi là phải bị trừng phạt, người chơi danh tự ngay từ đầu biểu hiện chính là chữ trắng, vô tội công kích người chơi khác, danh tự liền sẽ biến thành tượng trưng cảnh cá màu vàng, giết người chơi về sau danh tự liền sẽ biến thành màu đỏ, theo giết chết người chơi số lượng càng nhiều, màu đỏ liền sẽ trở nên càng điên dã, những công kích kia cổn cả người chơi đều là vong du lão thủ. Đúng. Cái này thiết lập phi thường rõ ràng, tại công kích của Cổ Lạc trước đó, bọn hắn đều sẽ trước hết để cho Cổ Lạc chạm thử, sau đó tại không có trường phạt phòng bị trạng thái dưới phản kích. Cũng chính là Cổ Lạc Đần Độn sẽ không muốn nhiều như vậy, mặc kệ ai tới gần, đều sẽ công kích, mới sẽ không quản đỏ không chữ đỏ. Chữ đỏ màu sắc càng đậm, tại tử vong thời điểm trên thân rơi xuống trang bị tỉ lệ càng lớn. Theo một tiếng quái vật làm rơi đồ thanh âm vang lên, Cổ Lạc tới một cái đại bạo, không chỉ có lang nha bổng bị phát nổ ra. Mũi lời trai cùng áo già cũng phát nổ ra, đồng thời còn có một ít kim tệ, nghĩ đến khẳng định là từ ngoại giới hối đoái tiến đến. Chương 21: Đối chiến thủ yêu. Biến thành bạch quang trở lại Lục Thủy thôn điểm phục sinh quần cả, lúc này ngay tại khóc nhè, một bên khóc một bên hướng quân sư của hắn cáo trạng, bằng hắn chỉ có như hạt đậu lành náo nhân, chắc chắn sẽ không nghĩ đến dùng tiền đến thuê nhân loại, tất cả đều là của hắn quân sư tại bảy miêu tính kế. Vị triêu cô cái này ngu ngốc vương tử, quân sư của hắn xem như thao nát tâm. Duy nhất tiếc nuối chính là quân sư của hắn không có cùng hắn sinh ra ở cùng một cái tân thủ thôn, bằng không thì cũng sẽ không như thế phiền toái. Không nói Cổn Ca là thế nào hướng quân sư tố khổ, quân sư lại là làm sao an ủi Cổn Ca, hiện tại hình tượng trở lại Trương Lãng bên này. Tử Phi Ngư cùng sợ vợ nam nhân giống như là nhìn thấy quái vật, trên dưới dò xét Trương Lãng. Đường Dung loại ánh mắt này nhìn ca, mặc dù ca biết mình dáng dấp rất đẹp trai, nhưng ca là sẽ không thích nam nhân. Trương Lãng bày một cái tự nhận là rất khóc tạo hình. Huệ! Hai người làm ra nôn khăn hình. Cười đua xong, tử phi ngư chăm chú nhìn xem trương lãng hỏi thăm, ngươi là thế nào học được hỏa cầu. Sợ vợ nam nhân đồng dạng nóng bỏng nhìn xem trương lãng, hắn cũng rất muốn biết đáp án này. Trương lãng một bên nhặt trên đất trang bị, một bên nói, vừa rồi tên ngu ngốc kia nhị vương tử không phải đã nói rồi sao, dựa vào chính mình lĩnh ngộ, không thể không nói thế giới này thật rất chân thực, lại có thể lĩnh ngộ ra kỹ năng. Nhìn xem trương lãng một mặt vô sỉ phách lối dạng, Từ Phi Ngư cùng sợ vợ nam nhân có loại đối mặt cổn cả muốn động thủ xúc động. "Đừng kích động, ta nói chính là thật, Cổn cả cũng đã nói, hắn kỹ năng đồng dạng là chính mình lĩnh ngộ, ta hỏa cầu cũng là chính mình lĩnh ngộ." Trương Lãng triệu hồi ra hỏa cầu, hướng nơi xa một viên cây nhỏ yếu trên thân ném một cái, thủ yêu liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra, liền hóa thành tro tàn. "Thật cao lực công kích." Lần nữa nhìn thấy Trương Lãng ma pháp công kích lực, Từ Phi Ngư y nguyên không thể tin được, ở trong lòng tính toán một chút. Muốn dùng ra cao như vậy lực công kích cần bao nhiêu chí lực, càng tính càng kinh ngạc, cuối cùng ở trong lòng xuất hiện một cái ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng chỉ số. Hỏa cầu vừa vặn khắc chế Thù yêu, lần này có biện pháp giết chết Thù yêu đầu lĩnh tuân gia mở ra truyền thống trận chìa khóa. Sở vợ nam nhân hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía phương xa thủ yêu đầu lĩnh. Trước đó côn cả thuê người đem tiểu quái thanh lý không sai biệt lắm, có Trương Lãng hỏa cầu thuật, còn lại mấy cái tiểu quái thanh lý bắt đầu cơ bản không có gì độ khó. Ba người trước tổ đội, sau đó trở về thụ yêu địa bàn, kia là một viên cao trường mười mấy thước cây, cùng cái khác khô cạn không có lá cây thụ yêu khác biệt, thụ yêu bột phía trên cảnh lá rậm rạp, thân cây tráng kiện hữu lực, một người không cách nào ôm hết, tại cách đất chừng 2 mét địa phương, có một cái giống như là mặt người đồng dạng tồn tại, thụ yêu tụội hồ cảm thấy có người tại nhìn chăm chú, hai con trống rống con mắt nhìn sang, nhánh cây một trận lắc lư, vài miếng lá cây chậm rãi từ từ bay xuống xuống tới Lão gia hỏa này có cái gì kỹ năng? Đây là chương lãng lo lắng duy nhất, đầu linh cấp bộ tuyệt đối có kỹ năng, dù là nó là tân thủ thôn bộ. Từ Phi Ngư làm một có khát vọng, có lý tưởng tốt đẹp thanh niên, đối với tân thủ thôn bộ sự tình điều tra rất cẩn thận, trả lời, chỉ biết là có một cái kỹ năng, là phạm vi công kích, gọi vạn tử ngàn tôn, phát động kỹ năng thời điểm, sẽ có rất nhiều lá cây từ trên cây rơi xuống, lá cây phi thường sắc bén, hơi đụng phải liền sẽ xoát xoát mất máu. Dân thủ thôn tổ chức qua mấy lần vây giết thủ yêu, đều thua ở chiêu này kỹ năng dưới, siêu cấp làm người buồn nôn, muốn tránh chỉ có thể sớm dự phán. Trương Lãng nhìn bên người hai người một chút, không dễ dàng phát giác cao lại lông mày, nếu quả như thật là như thế này, bên người hai người kia chỉ sợ là không trông cậy được vào, nhưng mình lại không thể tiếp tục chờ xung dưới, vạn nhất đợi lát nữa những người khác chạy tới, đến lúc đó phiền phức sẽ chỉ càng nhiều hơn, dưới mắt trọng yếu nhất chính là Sáo Trang. biện pháp tốt nhất là đuổi tại những người khác đi vào trước đó, đem thủ yêu cho phát nổ, đạt được chiếc nhẫn sau đó rời đi. Cùng một chỗ đi, phát nổ trang bị ta muốn một cái ưu tiên lựa chọn sử dụng quyền. Suy đi nghĩ lại, Trương Lãng vẫn là quyết định cùng hai người cùng một chỗ tổ đội, nhìn hai người đều không giống đồ đẫn, cũng không về phần tùy tiện bị thủ yêu giết chết, chỉ cần có người ở phía trước hấp dẫn thủ yêu hỏa lực, bằng vào vừa mới lĩnh ngộ hỏa cầu thuật, Trương Lãng có lòng tin cướp máy thủ yêu. Không có vấn đề. Từ Phi Ngư cùng sợ vợ nam nhân nhìn nhau, có cái này chuyện tốt bọn hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hiện tại toàn bộ tân thủ thôn chỉ sợ cũng chỉ có Trương Lãng cùng Cổ Lạc có hy vọng giết chết thủ yêu, bọn hắn vừa đem Cổ Lạc cho cũ máy, chỉ có dựa vào Trương Lãng. Trương Lãng cũng dứt khoát, hai tay một đám, ta là pháp sư, máu rất ít, không trải qua đánh, chỉ có thể dựa vào các ngươi ở phía trước đỉnh lấy thủ yêu công kích. Đây là đương nhiên, mặc dù thủ yêu kỹ năng rất biến thái, nhưng thời gian cún độ rất dài. mà lại phát kỹ năng thời điểm còn có nhất định cứng ngắc báo hiệu, chỉ cần cẩn thận một điểm, ba người chúng ta nhất định có thể giết chết Thủ yêu. Thử Phi Ngư rất có lòng tin, lòng ngực đập rất vang. Đi, phát nổ Thủ yêu. Trương Lãng vung tay lên, dẫn đầu xung tới, không có xông mấy bước liền thả chậm bước chân, trung thực đi theo Tử Phi Ngư phía sau hai người, không có cách nào ai bảo lượng máu của hắn thực sự quá ít, tại không biết Thủ yêu lực công kích tình huống dưới, chỉ có thể làm cái sợ chết quỷ. Từ Phi Ngư cùng sợ vợ nam nhân không có chế giễu Trương Lãng, hai người bọn họ còn trông cậy vào Trương Lãng giết thụ yêu đâu, bảo hộ hắn còn đến không kịp, như thế nào lại chế giễu hắn. Tại đi lên phía trước chính là thụ yêu phạm vi công kích, hắn sẽ dùng nhánh cây công kích, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể công kích một người, nhưng lực công kích rất cao, ta cùng Từ Phi Ngư thay phiên uống thuốc ở phía trước đỉnh lấy vấn đề cũng không lớn. Sợ vợ nam nhân tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, rất rõ ràng thụ yêu phạm vi công kích Dừng bước lại nhìn về phía Trương Lãng, dặn dò, phía trước mấy lần giết thụ yêu sở di thất bại, thủ yêu kỹ năng là một cái phương diện, mà trong đó nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì không có cách nào cho thụ yêu tạo thành quá lớn thương hại, cái trò chơi này tỷ lệ rơi đồ thực sự quá thấp, một đám cẩm tân thủ gậy gấu người trời, đánh như thế nào mười đầu lĩnh cấp buộc, ngươi có thể nhất định. Phải b. Bảo vệ tốt chính mình, không có ngươi hòa cầu, chúng ta coi như chống đỡ thời gian tại lâu, cũng không có cách nào giết thụ yêu. Yên tâm. Con người của ta cẩn thận nhất, nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nhìn xem hai người Khẩn Trương bộ dáng, Trương Lãng cũng bị lây nhiễm, kéo căng thần kinh đi theo phía sau hai người, bước vào thụ yêu phạm vi công kích. Nhánh cây một trận lắc lư, bốn phía vang lên tiếng xào xạc, có vài miếng lá cây từ Trương Lãng đỉnh đầu rung rinh rơi xuống, cảm thấy được đỉnh đầu lá cây Trương Lãng, phát ra một tiếng kinh hô, kém chút xoay người chạy. Chớ Khẩn Trương, đây không phải thụ yêu kỹ năng, chỉ là hắn phát ra cảnh cáo mà thôi. Từ Phi ngơ kịp thời lên tiếng ngăn cản chạy trốn Trương Lãng, sau đó giải thích, "Thủ yêu phát động kỹ năng thời điểm, ta cũng sợ vợ nam nhân sẽ kịp thời thông tri ngươi, đến lúc đó đang chạy cũng không ổn." Trương Lãng lúng túng nuốt nuốt cái mũi, lúc này sợ vợ nam nhân đã xông đi lên cùng một cái nhánh cây triển đấu ở cùng nhau. Nhìn đến đây, Trương Lãng cũng không dám do dự, một viên hỏa cầu trực tiếp rời tay bay ra, xoay một tiếng nện ở trên cành cây, để cả gốc cây lắc lư càng thêm kịch liệt. "Nam nhân, xuống tới uống thuốc, ta đến đỉnh lấy." Từ Phi Ngư tùy thời xem xét sợ vợ nam nhân lượng máu, vì lý do an toàn, khi hắn lượng máu hạ xuống đến một nửa thời điểm, nhanh chóng tiến lên thay thế hắn. Chương 22: Thu yêu kỹ năng. Sợ vợ nam nhân cũng không có chối từ, lúc này không cần thiết sĩ diện cái lão cùng hiện lên anh hùng, giả thoáng một chiêu nhanh chóng lùi về phía sau, đang lùi lại quá trình bên trong trong tay xuất hiện hai cái lọ bình, trực tiếp hướng trong miệng rót, sau đó đứng ở một bên chờ đợi hồi máu quá trình. Thu yêu lên thể công kích không tính quá cường đại. Trĩ ý Tử Phi Ngư cùng Sợ vợ nam nhân đến về trao đổi rất an toàn, cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, Trương Lãng ở một bên phát hỏa cầu cũng rất an nhàn, chưa từng xuất hiện một điểm nguy hiểm. Thu yêu lượng máu tại ba người phối hợp xuống một chút xíu hạ xuống, Trương Lãng thậm chí có nhãn tâm tính toán còn có bao nhiêu thời gian có thể bạo chết Thu yêu. 10 và 5, mau lui lại, Thu yêu bắt đầu phát động kỹ năng. Đúng lúc này, Tử Phi Ngư đột nhiên kêu to một tiếng, cấp tốc lui lại, Sợ vợ nam nhân không cần Tử Phi Ngư nhắc nhở trước tiên lựa chọn lui lại. Trương Lãng lúc đầu khoảng cách thủ yêu liền xa, nghe được Tử Phi Ngư nhắc nhở, lập tức rời khỏi thủ yêu phạm vi công kích. Chỉ gặp thủ yêu thân thể đầu tiên là rất nhỏ lắc lư mấy lần, ngay sau đó vô số lá cây từ trên nhánh cây rơi đi, giữa không trung trên dưới bay múa, mỗi một phiến lá cây đều mười phần sắc bén, giống như là đao đồng dạng. Tử Phi Ngư bởi vì tới gần quá thủ yêu, lùi lại hơi chậm một bước, bị hai mảnh lá cây ở trên người cắt mấy lần, không ngừng có ít giá trị từ đỉnh đầu của hắn bay ra. Khi hắn chạy ra thụ yêu phạm vi công kích về sau, chỉ còn lại có một tầng tí máu, chỉ cần đang chạy chậm một chút, liền có khả năng chết tại thụ yêu công kích phía dưới. Kỹ năng này thật là biến thái. Trương Lãng nhìn xem Mạn Thiên Phi vung lá cây, nếu như trước đó không biết thụ yêu có kỹ năng này, nhiều người hơn nữa cũng không độ thụ yêu giết. Từ Phi ngương nghĩ mà sợ nói, tân thủ thôn không biết có bao nhiêu người chết tại kỹ năng này dưới, về sau thậm chí đều không ai dám lại đến giết thụ yêu. Thụ yêu kỹ năng không chỉ có phạm vi lớn, Tiếp tục thời gian rất dài, Mạn Thiên Phi Vũ Lá cây trọn vẹn duy trì gần 1 phút đồng hồ thời gian, những cái kia sắc bén lá cây mới chậm rãi rất xuống đất mặt. "Tốt, Thu yêu kỹ năng đình chỉ, căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, kỹ năng này thời gian cuốn đồ đại khái cần 3 phút, mọi người chú ý tốt thời gian." Tử Phi ngư lượng máu lúc này cũng gần như hoàn toàn khôi phục, dặn dò Trương lão một tiếng, cùng sợ vợ nam nhân cùng một chỗ lại rất hướng Thu yêu. Thu yêu lượng máu tại 3 người vây công hạ không ngừng giảm bớt. Mỗi một lần thụ yêu phát động kỹ năng, ba người đều có thể hữu kinh vô hiểm tránh thoát đi, cái này toàn bộ nhờ từ phi ngư nhạy cảm sức quan sát, liền ngay cả Vây giết qua thụ yêu sợ vợ nam nhân có hai lần đều kém chút bị thụ yêu kỹ năng giết chết, may mắn từ phi ngư nhắc nhở kịp thời, mới khiến cho hắn may mắn không có có máy. Tại chương Lãng hỏa cầu công kích phía dưới, thụ yêu lượng máu giảm bất đến 1 phần 10, ba người đều thấy được hy vọng, trên mặt nhịn không được lộ ra vui mừng. Chỉ có chương Lãng trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an. Thủ yêu quá dễ dết, nếu như chính là như vậy thủ yêu, không có đạo lý chết nhiều người như vậy vẫn không có dết chết, theo thủ yêu lượng máu càng ngày càng ít, trong lòng kêu cố bất an càng ngày càng rõ ràng. Tử phi ngư, đợi lát nữa dết chết thủ yêu thêm cái hảo hữu, ngươi người bạn này ta giao định. Sợ vợ nam nhân lại một lần nữa bị tử phi ngư thay thế đến, ở một bên uống thuốc trở lấy khôi phục hát quê. Tốt, gia tân thủ thôn, ngươi có tính toán gì, muốn hay không gia nhập ta bang phái cùng nhau chơi đùa trò chơi. Lúc này Tử Phi Ngư cũng chưa quên bang phái nhận người, trải qua như thế một hồi tiếp xúc, hắn đối sợ vợ nam nhân thực lực vẫn là rất công nhận. Sợ vợ nam nhân nghe vậy gật đầu nói, "Có thể, bất quá muốn tại tăng thêm một người. Không có vấn đề, chỉ cần là ngươi giới thiệu, Phi Ngư bang muốn hết." Nghe được đối phương nguyện ý gia nhập, Tử Phi Ngư cười ha ha một tiếng. Nghe phía trước hai cái đại nam nhân càng trò chuyện vượt lên nghiện, Trương Lãng nhịn không được liếc mắt, lúc này tụ yêu lượng máu còn thừa lại một tầng tí máu, bất cứ lúc nào cũng sẽ có máy. Bởi vì trong lòng kia cỗ bất an cảm giác càng rõ ràng, Trương Lãng theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, tại hỏa cầu vừa vặn có thể công kích đến thụ yêu cực hạn khoảng cách đứng vững, thận trọng công kích tới, tùy thời phòng bị đột nhiên biến cố. Hắn cũng không muốn bị một gốc cây yêu ám toán chết. Cũng liền ở thời điểm này, Thu yêu bắt đầu kịch liệt lắc lư, phảng phất thổi lên cấp 12 gió lớn, không chỉ có nhánh cây tại lay động, liền ngay cả thô to thân cây đều tại trái phải đong đưa. Chuyện gì xảy ra? Thu yêu vừa mới phát động kỹ năng Kỹ năng hẳn là đang làm lệnh bên trong. Sợ vợ lão nhân nghi ngờ nhìn về phía Lây động Thụ yêu. Trong lòng ta có loại dự cảm không tốt, nếu không ta rút lui trước lui nhìn xem tình huống. Thử phi ngư đề nghị. Trương Lãng khoảng cách Thụ yêu xa rồi, tầm mắt rộng lớn, khi hắn nhìn thấy Thụ yêu bên người phát ra biến hóa sau khi, biến sắc hô to, nguy hiểm, mau lui lại. Trải qua như thế một hồi phối hợp, ba người ở giữa nhiều ít có một tia ăn ý, nghe được Trương Lãng cảnh báo âm thanh, Không để ý tới quan sát tình huống chung quanh quay đầu liền chạy. Đúng lúc này, chân của hai người hạ đột nhiên toát ra vô số nhánh cây, nhánh cây giống như là có sinh mệnh, cấp tốc quấn lấy hai người hai chân, thuận hai chân nhanh chóng đi lên leo lên, rất nhanh liền quấn đầy hai người toàn thân, sau đó nhánh cây giống rắn quấn con ngồi đồng dạng càng thu càng chặt. Lại còn có loại kỹ năng này, cái này thụ yêu thật sự là biến thái. Sợ vợ nam nhân vùng vẫy mấy lần, phát hiện thực sự không tránh thoát, dứt khoát từ bỏ rẽ rủa chờ chết. Trước đó đánh thủ yêu đội ngu khẳng định có người đụng phải loại tình huống này, chỉ là ra ngoài tư tâm không nói ra, nếu là sớm biết thụ yêu có kỹ năng này, chúng ta trong lòng cũng có thể làm cái chuẩn bị. Từ Phi Ngư không cam lòng nhìn về phía thụ yêu lượng máu, chỉ cần lại có một hồi thời gian liền có thể đem thụ yêu cho phát nổ, bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Sợ vợ nam nhân cười khổ nói, người đều là tự tử, bọn hắn chết tại thụ yêu trên tay rơi mất đẳng cấp, tự nhiên hy vọng những người khác cũng giống như bọn họ. Tử Phi Ngư biết sợ vợ nam nhân nói đúng, lần nữa thở dài, thu hồi ánh mắt, đột nhiên chú ý tới Trương Lãng đã rời khỏi thụ yêu phạm vi công kích, nhãn tình sáng lên, hô to: "10 và 5, chúng ta hệ ngân hà có thể hay không trở thành cái thứ nhất khai thông tân thủ thôn truyền thống trận liền toàn bộ nhờ ngươi." Vừa mới rút lợi liền hóa thành một đạo bạch quang bay về phía tân thủ thôn, cùng hắn cùng nhau còn có sợ vợ nam nhân, hai người vận khí cũng không tệ, không, có làm rơi đồ, nếu là Tử Phi Ngư cái kia thành trưởng kiếm màu xanh lam cho tuân gia đến, Không biết hắn sẽ là tâm tình gì. Trương lãng nhìn chằm chằm hát vê không nhiều thụ yêu, nhìn chung quanh một chút phát hiện bốn phía không ai, nhỏ giọng nói, tiểu linh ra. Chủ nhân, chủ nhân, tiểu linh rốt cục ra. Tiểu linh nhìn nhịn gần chết, vây quanh trương lãng không ngừng xoay quanh vòng, trong miệng nghĩ linh tinh nói không ngừng. Tiểu linh, đi dết cái kia thụ yêu. Trương lãng chỉ vào cách đó không xa thụ yêu. Nhận được mệnh lệnh tiểu linh đỉnh chỉ xoay quanh thuận trương lãng ngón tay nhìn sang. Bình thường rất nghe lời Tiểu Linh vậy mà không có trước tiên phát động công kích, mà là ngây ra một lúc, mới lập động cánh bay về phía Thụ Yêu. Gơ trong tay ma pháp đổng đột nhiên gõ một cái. Chương 23, Bạo Thụ Yêu. Nhìn thấy Thụ Yêu đỉnh đầu bay ra giảm 21 chỉ số, Trương Lãng thất vọng lắc đầu, Tiểu Tinh Linh giống như hắn đã cấp 10, nhưng là còn không có bất luận cái gì kỹ năng, cũng không biết sủng vật làm sao học kỹ năng, tại không có kỹ năng tình huống dưới, siêu cấp cao trí lực chính là một cái gân gà không có gì tác dụng. Đây cũng là vì cái gì trước đó Trương Lãng không có triệu hoán tiểu tinh linh nguyên nhân. Nhận công kích thủ yêu, lại một lần nữa phát động cái thứ hai không biết tên là gì kỹ năng, lần này là từ trên không rơi xuống rất nhiều nhánh cây, nhánh cây tốc độ thật nhanh, muốn đem tiểu tinh linh cuốn lấy. May mắn tiểu tinh linh cái đầu nhỏ, hành động so sánh linh hoạt, tại nhánh cây bên trong xuyên tới xuyên lui, quả thực là không có nhận mấy mai tổn thương, nhưng cũng bởi vì muốn tránh né nhánh cây công kích, tiểu tinh linh không có dư lực phản kích thủ yêu.